Chương 227, t i ê n sinh rất dễ hỏng, nhìn nhiều một chút hắn. Chương 227, t i ê n sinh rất dễ hỏng, nhìn nhiều một chút hắn. Lúc tan việc, Lý t h à n h Bình cố ý hẹn Tô Lôi đi xuống lầu quán cà phê ngồi một chút. Tô Lôi vốn muốn cự tuyệt, nhưng Lý t h à n h Bình nói, tìm được quay video tên nội gián kia, nàng liền ở trong lòng nghĩ, đem người bắt được về sau cùng nhàn tổng thương lượng một phen, cũng không tệ. Hai người cách cái bàn ngồi đối diện nhau, Lý t h à n h Bình đúng ngay vào mặt chính là một câu, ta thật hận không thể giết chết cái kia chụp ảnh, tin đồn. Tô Lôi sợ hết hồn, nhanh chóng nhìn chung quanh mắt, chỉ sợ có cái gì gương mặt quen ở bên cạnh. Lý t h à n h Bình tùy tiện nói, yên tâm đi, ta và ngươi quang minh chính đại, ngươi sợ cái gì? Hôm nay hắn vô cùng đơn giản muốn một bình bạch trà, cho tôi lôi điểm sữa bò. Thời kỳ cho con bú lúc chỉ sợ uống cà phê ảnh hưởng nhỏ hài, nàng đã s ầ m i ố i Ngươi làm sao sẽ biết là cố ý trả thủ trụ? Tôi lôi có chút tò mò hỏi. Lý t h à n h Bình dùng n g ỗ n nhỏ ăn phục vụ viên b ư n g lên bánh ga tô nhân hạt rẻ. Thơ đáp, ta nhìn kỹ phía dưới video, người chụp hình rõ ràng ngay tại n h ằ m vào song lớn, đem hắn người bên cạnh chính phản mặt đều c h ụ toàn bộ. Cái kia họ Vương chắc chắn không cần phải nói, nhưng ta rõ ràng là vô tội, kết quả cũng bị làm phản đồ một dạng trụ đi vào. ta cảm thấy có ý đồ khác. Tôi lôi vặn lên lông mày lắc đầu, vậy ngươi có cái gì đối tượng h o à i nghi sao? Trước mắt cũng chỉ là n ờ tới. Tôi lôi nhìn xuống thời gian đồng hồ đeo tay, nhanh đến lao công tới đón, n ự a khí lo lắng, mau nói. vậy ta có thể nói a lý minh đông nhấp một ngụm trà, ta là nghĩ như vậy, người kia tại s ó n g lớn bên cạnh chuyển một vòng như vậy, rõ ràng cao tầng là không thể nào, bao nhiêu như thế năm, 6 phút thời gian, sẽ có người tới gần chào hỏi cái gì, vậy cũng chỉ có thể lại lần nữa tiến trong nhân viên tìm, hơn nữa đập tới ta thời điểm hình ảnh rõ ràng du lên, điều này nói rõ người quay video n g o à i ý muốn hoặc cái gì, đó chính là nhận biết ta. ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, Hà Nhã đ ì n h cũng chính là lần trước cùng sóng lớn cùng tiến lên tin tức nữ nhân kia, gia hỏa này tới bộ kinh doanh thật lâu, một mực bất động thanh sắc, nghĩ không ra vậy mà c h ụ loại này bắt quái. tôi lôi n h ữ mày lại, hồi tưởng lại đủ loại chi tiết, Hà Nhã đ ì n h là nhan tổng mới bảo, cũng là nhan tổng an bài đến bộ kinh doanh, đây là một cái trời sinh liền đánh lên là cấn người. phía trước rất nhiều người đều xem nàng như sân khấu d ù n g c h u y ề n c h u y ề n văn kiện, đóng dấu đóng dấu đồ vật. lần trước giống như có người trông thấy nàng mang theo đồ vật cố ý đi nhan tổng văn phòng, hoàng bí thư còn thả nàng vào cửa, sau đó liền đi làm số liệu phân tích việc làm. Sát suất rất lớn tới nói, Hà Nhã Đình là hoàn thành nhan tổng nhiệm vụ, từ đó thu hoạch được ưu ái. Vậy lần này video lộ ra rất quái lạ, tựa như là nhan tổng cố ý giải, chẳng lẽ chính là đến xem chính mình cùng Lý Thành bằng phẳng phản ứng? Quả nhiên như nàng nói tới, quân uy khó giò, nhan tổng là cái bệnh đa nghi cực nặng người, đến loại này thời điểm, trước tiên không xử lý sóng lớn cái này khởi sự kiện, ngược lại trước tiên tại qua khảo nghiệm thuộc độ trung thành, theo một ý nghĩa nào đó nói video cũng là một sự uy hiếp. Kỳ thực Kim Chí Văn đấu đến bây giờ, nàng cũng không xem trọng hắn, hắn bên ngoài tuyên truyền là người nhà họ Nhan, nhưng ở n h ậ m chức lúc chỉ tuyên cáo tên, đồng thời nói tên tiếng anh. trực tiếp nhét vào bộ tài vụ cũng là cực không phụ trách hành vi, một chút cũng không có đem hắn làm người thừa kế đối đ ã i ngược lại là nhan tổng tiến công ty đến nay, một mực đi tới bơi nhà máy thị sát, hiểu rõ đủ loại công nghệ quá trình, mạng lưới quan hệ trong ngoài bệnh rất dày nàng vẫn luôn không ra tay, ngược lại là thành thạo điêu luyện ý tứ, bất kể thế nào dự định, tô lôi đều đối chính mình lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo lòng tin m 0 ờ i phần, không có bất kỳ cái gì lo nghi chỗ, nói ngược lại, nàng bất quá chỉ là một cái cầm tiền lương, không giống đời trước bộ trưởng song lớn, ta tầm về sau còn muốn đi m ỗ i quán ăn đêm tuần tra, nói là cái gì thị sát công việc, thực địa bên trong bất quá là đi thu lấy đủ loại chỗ tốt. Tô Lôi thở ra thật dài khẩu khí, đột nhiên cảm giác được hơi mệt chút, nàng lại hàn huyên vài câu. Có quan hệ với gần nhất công ty tuyên truyền hoạt động cần mới người phát ngôn, mặc kệ phía trên thần tiên làm sao đánh nhau, sống vẫn phải làm. Người phát ngôn bối cảnh điều tra cũng là một phần cần xác nhận việc làm, không cờ bạc không chơi gái i điếm không đ ộ c không trốn thuế lậu thuế, không ngẩn hôn sinh con, không có tranh luận ngôn luận loại này cũng là muốn liên tục xác nhận. Loại này kỳ thực cũng là Lý Thành bình làm, từ lần trước hai người tại bệnh viện phát sinh vấn đề sau, nàng cũng là tránh cùng hắn đơn độc ở chung, cho dù có vấn đề cũng là tại bộ môn hội nghị t h ư ở n g kỳ lúc đàm luận, nhưng gần nhất sự tình thực sự quá nhiều. nghĩ thừa dịp còn có chút thời gian, lão công tin nhắn còn chưa phát tới, liền thật tốt cùng Lý t h à n h Bình tâm sự chi tiết. bất chi bất giác, s ữ a bỏ nóng ô n g x o n g điện thoại chấn động phía dưới, t ô Lôi đứng dậy cáo tử, Lý t h à n h Nhiên ổn lộ cùng với nàng đến dưới lầu, To mò hỏi, ngươi hôm nay như thế nào không lái xe? gần nhất đều không lái xe, ta cùng lão công nói ra bệnh của ta, hắn liền nói gần nhất đến tiễn ta đi làm, ngươi nhìn hắn xe liền dừng ở chỗ đó. nhắc tới trong nhà chuyện, t ô Lôi trên mặt lại hiện lên một tia đỏ ửng, Lý t h à n h Xuân sẻ lấy ánh mắt nàng nhìn lại, quả nhiên bên kia liền có chính mình nhìn thấy mục tiêu nhân vật. tô lôi lão công thấp m ậ p l ù méo, lái xe màu đen đại chúng tiệu xa, dây an toàn vừa vặn đặt ở trên cổ. tại lý thành bình trong mắt, giống như là trong một cái heo bị treo cổ tại phòng điều khiển. nguyên lai like đây chính là lão công ngươi, ta chờ hắn rất lâu, đúng lúc có đôi lời ta muốn cùng hắn nói. lý thành bình nhìn thấy buồng lái nam nhân hướng hắn trông lại, bóc chuẩn thời gian, nâng lên tô lôi khuôn mặt liền hôn tới. ngươi nói dùm cho ta hắn, hắn loại này rất rưởi, như thế nào xứng với ngươi, ngươi đáng giá tốt hơn nam nhân. tống duệ trở về phòng, đi ra lúc mang theo đàn vi o long ở phòng khách kéo đàn, nhan thư hồng bị c ơ đầu g âm thanh tức giận đến huyết áp tăng vọt, trực tiếp trở về phòng ngủ. chờ nhan dịch phỉ lúc trở về, hắn đã kéo một đêm đàn vi ô l ô n g quản gia ở bên cạnh thở dài nói, t ố n g tiên sinh không biết chuyện gì xảy ra kéo đến chưa đàn, lao ra trốn đến trong phòng đi ngủ đây. nhan dịch phỉ nhíu nhíu mày, đương nhiên cảm thấy tống duệ không phải tâm huyết dân trào, đàn kéo đến không thể nói c ơ đầu gỗ, chỉ là có chút ố y ế t chi sắc, nàng lôi kéo hắn vào nhà, đem đàn vi ô l ô n g phóng tới trong một đàn, đi qua r ắ á tay, thế nào, hôm nay có chuyện gì xảy ra sao? không có gì a. nhan dịch phỉ chắc chắn không tin, đem hắn tay lật lại, may mắn đánh nhau về sau ngón tay vọ khô nhiều, chỉ là một tầng dấu vết mờ mờ, nàng lập tức đem quản gia gọi qua phân phó nói. nhìn nhiều lấy tiên sinh, ngón tay hắn bị thương, đằng sau đ ồ ăn trực tiếp đưa đến bọn họ miệng, hắn không ăn lời nói ngươi gọi điện thoại tới, ta sẽ theo công ty trở về cho Hà n a n Ngươi nói cái gì đó? Tống Duệ bị nàng Khoa Trương phản ứng làm cho tức g ư ờ i ta cũng không phải cái gì nuông chiều Tiểu Hải Tử, dĩ nhiên không phải Tiểu Hải Tử, nhưng dễ hỏng là khẳng định, ta liền sợ ngươi bị người khi dễ. Tống Duệ quay đầu, trong mắt Bao Hàm Quang nhìn về phía nàng, thần sắc mềm mại mà ôn nhu, nàng có chút sợ loại ánh mắt này, liền đem lực chú ý tập trung ở trên mặt hắn, rất ly kỳ cảm thụ, luôn cảm thấy xem không chán. Ngươi gần nhất tâm sự nặng nề, nàng chủ động hỏi. Nhất định là có chuyện gì muốn nói, cũng không tính toán lại. A ta chỉ là có chút lo lắng ngươi. Tại sao muốn hỏi như vậy? Ta gần nhất rất tốt, trước này chưa có hảo. Tống Duy ừ một tiếng, cũng không hỏi nhiều, hẳn là phát giác được cái gì. Nhan d ị c h Phỉ nghĩ đến trên mạng một cái rất khôn sáo cũng chê cười. A đối với b ê nói, ta biết ngươi làm qua cái gì, ngươi thành thật g i a phó. Bey hỏi lại, ngươi biết ta thứ nào chuyện? Chương 228, liền việc làm đều không bảo vệ, ngươi còn nghĩ bảo trụ cái gì? Chương 228, liền việc làm đều không bảo vệ, ngươi còn nghĩ bảo trụ cái gì? Tô Lôi chính thức hướng Nhan Dịp Phỉ đệ đơn từ trước. cung thủ hạ giảng giải nói gần nhất tiểu h à i bệnh lợi hại muốn nhiều một chút thời gian làm bạn nhưng trong âm thầm có rất nhiều lưu nôn phỉ ngữ có người nói nhìn thấy trượng phu nàng cùng lý thành bình bên đường cãi nhau trượng phu nàng trong cơn tức giận còn đọ thủ hai người là nhan dịch phỉ đồng thời muốn vào có là chính phó thủ thường xuyên bởi vì việc làm tụ cùng một chỗ trò chuyện niên kỷ t r ê n h lệnh cũng không lớn cho dù tô lôi văn phòng một mực mở cửa cũng sẽ có người hướng về mập mở phương hướng n g tới nhất là lý thành bình mấy ngày nay là treo lên mắt gấu m è o tới làm con mắt k h ố i kia có thanh ý rất nhiều người liền đoán được một bộ lão công hành hung nam tiểu tam chẳng cảnh Tô Lôi đang làm việc, Tiểu Tam cùng gia đình ở giữa lựa chọn cái thứ ba tuyển hạng, khẽ cắn môi từ trước về nhà. Thực tế cũng gần như, lần kia Tô Lôi lão công tại động thủ đánh người về sau, liền cho nàng hai cái tuyển hạng, hoặc là ly hôn, hoặc là từ trước. Nàng cẩn thận hồi tưởng Lý Thành Bình giữ chặt chính mình chi tiết, có chút hoài nghi mình bị làm cụ, c nhưng vì gia đình, nàng vẫn là quyết định từ trước. Bởi vì mới người phát ngôn hạng mục tiến hành đến một nửa, thêm nữa công ty quy định, đệ trình từ trước sau cần một tháng mới có thể rời đi. Nguyên Lai tưởng rằng Nhan Tổng sẽ tại thư từ trước đặt tại trước mặt lúc n ổ i trận lôi đ ì n h hoặc có lẽ là hỏi thăm đến cùng, nhưng nàng rất s ả n g khoái đáp ứng. trước khi rời đi lại đột nhiên xuất hiện tìm tô lôi tâm sự nhan tổng vẫn là bộ kia ôn tồn lễ độ hoa hoa khí khí bộ dáng rất nông rộng ngồi tại lao bảng l ấ dựa mỉm cười mời nàng tại sofa ngồi xuống gần nhất lưu l u ô n vỉ ngữ tương đối nhiều cũng là khổ cực ngươi hạ cái việc làm đi nơi nào một tháng thời gian ngươi chuẩn bị xong chưa tô lôi hổ thẹn mà cúi thấp đầu nàng lúc này khó mà đối mặt vẻ mặt ôn hòa quan tâm lãnh đạo của mình trong khoảng thời gian này nhan tổng cơ hồ bị bức đến g ó c chết cơ hồ không có thở dốc chỗ trống liền tại đây loại nguy cấp tổn vong thời khắc nàng lại lâm trận bỏ chạy như cái đào binh rời đi chiến trường thật sự là cô phụ nhan tổng ơn chi ngộ nhưng công tác là công tác so với gia đình tới nói tóm lại là kém một chút tạm thời không định việc làm ta muốn trở về chiếu cố Tiểu Hải đợi đến 3 tuổi có thể lên nhà trẻ lúc làm tiếp cân nhắc đó chính là sẽ đi đương gia đình bà chủ nhan dịch phỉ nhớ mày cười nhạt nếu là tống duệ ở chỗ này sẽ nhớ lại trước đó hai người tại quán ven đường đồ nướng lúc câu nói k i a ta đã từng nói bà chủ gia đình cũng là môn nghề nghiệp cũng muốn cạnh tranh t ư ợ n g ư ờ n g nhưng ngươi xem một chút người bề ngoài dáng người đều không xuất chúng chiếu cố người lại tương đối thô giáp ta từng nghe qua ngươi nói chuyện trời đất nói lên nửa đêm ngủ được quá chết bị lao công một chén nước tới vào trên mặt duy nhất sở trường trình độ cùng kinh nghiệm làm việc lại dùng không tới nơi tới chốn tỏa bà chủ trên thân không xứng trước ca nhan dịch phỉ nhẹ nhàng lắc đầu tô lôi càng xấu hổ chỉ là thở dài nói có thể vừa mới sinh tiểu học toàn cấp h a i đoạn thời gian kia quá mệt mỏi dậy không nổi vậy ngươi lão công đâu hắn một mực như vậy sao tô lôi cúi đầu không nói lời nào nhan dịch phỉ cười khẽ một tiếng ngươi cảm thấy ngươi cách trách nhiệm p h í a trước ta đem ngươi gọi tới là vì cái gì nhan tổng ngài nếu như muốn giữ lại ta ta chỉ có thể cùng ngươi nói tiếng thật xin lỗi bây giờ hải tử còn nhỏ là thời kỳ mấu chốt nhất việc làm còn có thể lại tìm nhưng hải tử thời kỳ mấu chốt nhất bỏ lỡ vậy thì nàng nói được nửa câu liền bị nhan dịch phỉ khát o tay đánh gãy cái sau tràn ngập châm chọc nói ngươi sai lầm không phải ta giữ lại ngươi mà là ngươi nên quỳ xuống cầu ta ta cho ngươi ước chừng một tháng thời gian cân nhắc ngươi nhưng như cũ c h ấ p m ê bất nộ muốn ta là ngươi sẽ cùng ngươi cái kia lão công tại cho ly hôn tới bảo trụ phần này kiếm không dễ việc làm tô lôi ngạc nhiên ngẩng đầu m ê man g nói tại sao muốn ta ly hôn bởi vì ngươi từ trước không phải chuyện của một cá nhân mà liên quan đến công ty của chúng ta về sau liên quan tới nữ tính nhậm chức vấn đề tô lôi nghi ngờ hơn sững sờ nhìn xem nhan dịch phỉ ngựa khí tràn đầy không xác định vì cái gì nói như vậy ngươi là đức thuận sáng lập đến nay vị thứ nhất nữ tính cao q u ả n cũng là ta lược áp chúng ý quyết định vị thứ nhất nữ cao q u ả n ngươi xem một chút ngươi bình thường cùng ngươi tiếp xúc những cái kia cao q u ả n có ai bởi vì gia đình từ bỏ việc làm ngươi cũng là có tiền đồ đức thuận thủ vị bởi vì ra sự rời trước ngươi đi ra bên ngoài xem đến cùng có ai có thể làm ra như ngươi loại này chuyện ngu xuẩn phương diện này ta rất cảm kích lãnh đạo lúc đó tài b i cho ta tô lôi hít một hơi thật sâu nhưng mà dính đến cá nhân ta tôi nói ta bây giờ thật sự muốn lấy gia đình đừng tìm ta nói những xe này bánh xe lời nói. Ta tuyển ngươi qua đây, không đơn thuần là coi trọng năng lực của ngươi, cũng là bởi vì lần trước sóng lớn quay dối sự kiện đến nay, công ty bên trong xuất hiện một tia lỗ h ổ n g Ta muốn cho ngươi cho nữ nhân một cơ hội nhỏ n h o i mà ngươi bây giờ cũng bởi vì gia đình vì lý do không có chút nào trách nhiệm mà phủi mông một cái rời đi. Ta có thể như thế cùng ngươi nói, kế tiếp trong 10 năm, đức thuận không có khả năng xuất hiện vị thứ hai nữ cao q u ẳ n Ta gần nhất trong một tháng này thu đến mấy chục phần sơ yếu lý lịch, cũng là do so ngươi nhiều xuất sắc nữ tính, nhưng ta không thể nhận, bởi vì là giống như ngươi nên kỷ. Tiểu Hải xuất sinh không bao lâu, ngươi có hay không nghĩ tới chính mình hôm nay vừa đi như vậy, liền muốn bóp chết nhiều thiếu nữ tính tại trước chẳng cơ hội. Ngươi có hay không nghĩ tới, không đơn thuần là đ ứ c thuận, những công ty khác cũng giống vậy, nữ tính lại bởi vì ngươi từ trước gặp loại đ ã i nộ này. Nhan Dịch Phỉ nói xong, liền cầm lên trên bàn sơ yếu lý lịch, xa xa hướng tô lôi ném qua vụ vật lẻ tẻ m 0 phần sơ yếu lý lịch ở trước mặt nàng t n g ra, có h ạ v á n ô phớt, kiếm cầu, đủ loại trường học, còn có một phần là mẹ nàng trường học Singapore quốc lập đại học, nhưng đều không ngoại lệ cùng nàng n h i ê n kỵ không sai biệt lắm, đều g c chéo. Chỉ đơn giản như vậy, cá nhân của ngươi lựa chọn. sẽ bị thiệt toàn bộ quần thể đi tới con đường trước bàn làm việc bay tới một câu lời nói lạnh như băng. Tô Lôi yên lặng thu thập xong sơ yếu lý lịch, một mực cung kính thả lại cái b ả n t ố i n g ư ờ i chào nói, ta đích xác không nghĩ tới những thứ này, ta chỉ là một cái người bình thường, ta chỉ có thể đối với chính mình phụ trách, đối gia đình phụ trách, đối với chính mình phụ trách. Nhan Dịch Phỉ càng là cười lạnh, vừa v ậ n tương phản, đây là đối với chính ngươi không chịu trách nhiệm, lấy năng lực của ngươi nhìn không ra đây là một cái cục. Lý t h à n h Bình đầu phục Kim Chí Văn, ngươi chính là hắn nhập đội, ngươi cứ như vậy cam tâm bị sám x ỉ xuống, giống con giỏi r ờ i đi công ty. không muốn ta là ngươi sẽ lưu lại cùng Lý t h à n h Bình đấu cái ngươi chết ta sống mà không phải c h ắ p tay đem thành quả thắng lợi đưa cho người khác ta tô lôi h ủ rũ túi đầu nói bất kể có phải hay không là c c ta cũng nhận lao công ta liền ngươi cái kia ngay cả rác rưởi đều không được xưng lao công ngươi vẫn xứng nói ra nhan dịch phỉ vẫn là cười lạnh v ĩ nhân có đôi l ờ i lấy chiến tranh cầu hòa bình thì hòa bình tồn lấy thỏa hiệp cầu hòa bình thì hòa bình vong ngươi cho rằng thỏa hiệp liền có thể đổi về gia đình của ngươi sao ta và ngươi đánh cược lấy lao công ngươi biểu hiện chỉ cần ngươi trở về ngươi liền chuẩn bị tiếp tục thỏa hiệp một mực thỏa hiệp đến lui không thể lui Hôm nay ngươi lưu lại tiếp tục công việc, ngươi còn có vãn hồi gia đình cơ hội, liền việc làm đều không giữ được gia hòa, ngươi còn nghĩ bảo chủ cái gì? Tô Lôi cúi đầu xuống không nói lời nào, nhan dịch phỉ l ặ n g l ặ n g nhìn qua nàng, ước chừng sau 5 phút lấy hết dũng khí muốn mở miệng lúc đã thấy đến nhan tổng rất không nhịn được phát phát tay, đến bây giờ còn không có hạ quyết định, làm ta quá là thất vọng, đem ngươi c h i ê u đi vào là trách nhiệm của ta, là ta xem lầm, ngươi đi đi, ta với ngươi nói thẳng, ngươi lại làm bà chủ gia đình, kết cục tốt nhất bất quá là ly hôn, có ngươi tại trong căn phòng đi thuê khóc n à y đó, Tô Lôi trung là chịu không được, sắc mặt trắng bệnh rời đi. trương 229, c h ỉ n h người có rất nhiều loại phương thức trương 229, c h ỉ n h người có rất nhiều loại phương thức lý thành bình n ú t ở đại sảnh lầu dưới s o s ỉ n h nhìn qua cửa sổ thủy tinh bên ngoài chiếc kiêm màu đen đại chúng tô lôi trượng phu vẫn như cũ lái kém chất lượng xe theo m ậ p một dạng dáng người trong lòng không khỏi sinh ra vẻ kinh b ị tới người này tướng mạo cùng ăn nói chi phổ thông tính khí chi xúc động đơn giản có thể nói vô năng cuồng nộ điển hình theo một ý nghĩa nào đó người đối với một nửa khác lựa chọn liền đại biểu hắn nàng vị trí cấp bậc lúc này lý thành bình cuối cùng cảm thấy l ấ y phía trước nhẹ lời thì thầm khoan hậu nhân cùng tô lôi bây giờ trở nên khuôn mặt đáng ghét Như thế nào, cảm thấy trong lòng rất khó chịu, dùng như thế kém chất lượng thủ đoạn đem nàng đuổi đi. Kim c h í Văn âm thanh từ sau lưng của hắn vang lên, Lý t h à n h Bình q u a n tay, rất cao ngạo bộ dáng, không thể nào đáng tiếc. Nếu là nàng lưu lại đấu với ta đến cùng, ta còn cảm giác là một nhân vật, ta rất bội phục. Thật không nghĩ đến nàng vì loại nam nhân này cam tâm tình nguyện mất việc, ta đâu chỉ xem thường, còn cảm thấy lây phía trước ta đây mắt bị mù. Người có lẽ chính là như vậy, một khi không có được đồ vật, liền sẽ liều mạng làm thấp đi. Lý t h à n h Bình mới đầu phục Kim c h Văn, cũng có t r ủ n g bản y l giả của n h t đoạn văn này không chỉ là nói cho Kim c h í Văn nghe, cũng là nói cho mình nghe. Kim Chí Văn đi tới cùng hắn vai sóng vai nhìn về phía ngoài cửa sổ vừa cười vừa nói: Ngươi có thể thấy rõ ràng điều ấy, ta đã cảm thấy ta không chọn l à m người, thế giới chính là một cái rừng rậm, động vật ăn cỏ không đúng, chú ý cẩn thận không dám phát ra tiếng vang. Muốn tại răng nanh răng nhọn phía dưới sống tạm một thế, tô lôi chính là như vậy ăn cỏ động vật, mà chúng ta muốn làm săn thú mánh thú, muốn uống máu ăn thịt, ngươi dưới tay nàng làm việc, chỉ có thể cùn mình manh vớt. Kim Chí Văn dựng thẳng lên một ngón tay, xa xa chỉ hướng tô lôi bóng lưng, nàng đi về sau, ngươi không cần lo lắng cho ta tỷ cho ngươi chơi n ắ n chân, cha ta là hậu thuẫn của ta, vô luận nàng như thế nào động tới ngươi. Tìm phiền toái nói muốn khai trừ ngươi, ta đều sẽ bảo đảm ngươi. Đến lúc đó công ty những ngành khác tùy ngươi tuyển, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nhận được văn tổng hứa hẹn, Lý t h à n h Bình cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, Tô Lôi đi được rất sung sướng. Nhan tổng lừa dặn tự nhiên muốn một mình hắn tiếp nhận, hắn mấy ngày nay trong phòng làm việc ngồi luôn cảm giác sau lưng hơi lạnh, hồi tưởng lại chính là sợ nhan tổng đột nhiên làm loạn. May mắn bây giờ thời cơ rất không tệ, gặp phải muốn đổi công ty người phát ngôn cửa sổ, Tô Lôi đã rời trước, trực tiếp động đến hắn mà nói, liền không có người làm việc, t ê u thêm người mới đi vào, động tay như thế nào cũng muốn một tháng. Nhan tổng không phải kẻ ngu, tự nhiên tin tưởng trong đó lợi hại. Quả nhiên như Lý t h à n h Bình sở liệu, hai ngày sau Nhan d ị h Phỉ đem hắn gọi vào văn phòng, trực tiếp làm hỏi: t ô l i đi, kế tiếp ngươi có ý kiến gì không? Lý t h à n h Bình vụng trộm theo dõi Nhan d ị h Phỉ thần sắc, vẫn là tao nhã lịch sự người có văn hóa bộ dáng, hoàn toàn không có huy động nhân lực trách cứ tư thế, này liền làm hắn nổi lên nghi ngờ. Nhan tổng không phải kẻ ngu, nàng vô cùng có khả năng nhìn thấu mình đi nương nhờ Kim c h í Văn t r ậ n tướng, cái kia bây giờ vì cái gì vẻ mặt ôn hòa tới hỏi chính mình? Chẳng lẽ là muốn ném ra ngoài cảnh ô l u đem chính mình một lần nữa chiêu đến dưới trướng? Hắn trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được, chỉ có thể giả vờ ngây đ ố c Nhan tổng ngài có ý tứ gì? hai người các ngươi có chút cảm tình r ố i dám ta cũng có nghe thấy nguyên bản ta muốn giữ lại nàng nhưng nàng không muốn đem cái này cơ hội nhường cho ngươi cho nên ta chỉ có thể dựa vào ngươi ngươi không so to lôi trình độ đồng dạng trong nhà còn có hai cái nghề nông lão nhân ngươi đơn đả đ ộ c đấu đến bây giờ rất không dễ dàng đừng dễ dàng như vậy rời đi bộ kinh doanh ta biết rõ ta sẽ lưu lại Lý t h à n h Bình tăng thêm nghi hoặc nhan tổng nói gần nói xa cũng là lôi kéo chính mình ý tứ hắn đến cùng vẫn là trộn dạng Tả Hưu nghĩ mãi mà không rõ vì chuyện gì lại biến thành dạng này ta đối với ngươi ấn tượng một mực rất tốt ngươi là công ty bên trong thiếu trang phái. làm việc lôi lệ phong hành phía trước tô lôi mang theo ngươi chạy không thiếu nghiệp vụ ngươi cũng coi như là đứng vững góp chân bây giờ nàng đi vị trí để chống ta làm muốn như vậy đem chức vị của ngươi kéo lên kéo một phát đã nộ không thay đổi về sau liền đem đến tô lôi văn phòng hy vọng ngươi không ngừng cố gắng thật tốt làm tiếp Lý t h à n h Bình càng không biết rõ nhan dịch phỉ ý đồ đến hắn chợt nhớ tới tô lôi một mực nhắc nhở mình nhan tổng không phải cái gì nhị thế tổ người bình thường là cái lòng dạ đ ộ c c á c lãnh đạo tục ngữ nói quân uy khó giò hắn l m l ử p lo sợ nói cái này không được chưa ta lần này tạo thành bộ môn thiệt hại sao có thể ngược lại thăng chức đâu không có việc gì. Người tốt nhất làm, ở dưới tay ta không thiếu thăng chức cơ hội. Sự tình cứ làm như thế. Phía trước Lý t h à n h Bình là không có phòng làm việc riêng, chỉ có một khối tương đối lớn chỗ. Bây giờ Hoàng Bí Thư hô một nhóm tiểu công đi vào, trước mắt bao người, trùng trùng điệp điệp mà đem Lý t h à n h bằng p h ẳ n g máy tính còn có đủ loại văn kiện đem đến t ô Lôi văn phòng. Lúc này hắn nhìn thấy các đồng nghiệp ánh mắt kinh ngạc sau, mới phát giác được không thích hợp. Chỉ là dạng này còn chưa đủ, Nhan d ị h Phỉ còn tại trước mặt mọi người cố ý biểu dương Lý t h à n h Bình, để bày tỏ lo lắng cùng xem trọng. Đây chính là đem hắn gác ở trên lửa ư ớ n g Nguyên bản bởi vì gần tin tức dẫn đến lãnh đạo To Lôi buồn bã rời trước. Các đồng nghiệp đều đối với hắn có chút oán trách. Bây giờ dạng này giống chống khuya chiêng ngồi vào tô lôi văn phòng, càng là lệnh các đồng nghiệp nghị luận ở mỹ đều ý thức được gần là giả. Hoa thủ đoạn chen đi tô lôi là thực sự, ánh mắt nhìn hắn càng thêm k h á t t h ư ở n g Lý t h à n h yên ổn trắng r a tới nay hình tượng cũng là bình dị gần gũi hảo đại ca, ai có việc đều biết đi qua hỗ trợ, thường xuyên còn đưa chút tiểu lễ vật, ân huệ nhỏ hầu hạ. Bây giờ bị người xem tấu hai mặt sự thật, đều cảm thấy loại tiểu nhân này không thể thâm giao. Cứ như vậy, hắn tân tân khổ khổ thiết lập hình tượng ầ m v a n s đổ. Bất quá chỉ là nhan dịch p h thuận tay một n ă m sự tình. Kim trí văn đối với cái này bất lực. Nếu là Tống Duệ ở đây, nhất định sẽ khuyên hắn. Hắn cùng nhan tổng lệ và trên lệ c h thực sự quá lớn, muốn chỉnh người không nhất định chơi ngang chân. Đối tốt với hắn cũng là một loại khác nhằm vào phương thức. Lý t h à n h Bình triệt để bị giá không tại bộ kinh doanh dài trên vị trí này là nửa tháng về sau sự tỉnh. Nhan dịch phỉ chiêu một người mới đi vào, gọi triệu lương k i ệ t không cao, nhã nhặn bộ dáng, cười lên có chút t âm trầm. Nhan tổng chỉ giao phó một câu nói, tiểu triệu là nước ta bên ngoài đọc sách là nhận biết lao bằng hưu, năng lực cũng vẫn được. Triệu lương k i ệ t tới về sau không bao lâu liền tiếp thu rồi bộ kinh doanh, hắn làm việc dứt khoát, giải quyết d ứ khoát. trực tiếp quyết định không cùng mới tiếp xúc người phát ngôn ký kết mà là tìm lão nghệ thuật gia lần này Kim Chí Văn chia rẽ nhan dịch phỉ phụ tá đ ấ c lực mới người phát ngôn bên trong rõ ràng liền q u hố nếu là Lý t h à n h Bình lưu lại bộ môn ký kết về sau liền sẽ phát hiện mới người phát ngôn vụng trộm chạy tới Thái Lan bay lá cây. nhưng Triệu Lương Kiệt thì chỉ số thông minh cao lại là một cái lòng dạ độc ác vay nặng lãi đầu lĩnh điều tra cùng phản điều tra năng lực nhất là xuất sắc so đội chó săn đều lợi hại hơn nhiều từ nghệ nhân đi nước Thái dừng lại thời gian nhìn ra manh mối lại tự mình nằm vùng v ô xuống ảnh trụ mà đổi thành một bên Triệu Lương Kiệt 2 năm này đem lên Ty tố cáo để cho hắn thất nghiệp sau khi ly dị. Hắn cấp trên thất nghiệp tại trong căn phòng đi thuê cả ngày say rượu. Hắn liền khiến cho ra tay đoạn để thượng Ty nhiệm đánh c ư c nghiện, mượn vay nặng lãi, sau đó vay nặng lãi lần lượt tới cửa, lại đi cấp trên phụ mẫu nơi đó đi n á o để cho phụ mẫu phiền muộn không thôi. Nói ra theo hắn đi chết, ta không có đứa con trai này loại lợi này. Lúc này Nhan Dịch Phỉ tặng ký sinh trùng thị liền cử đi tác dụng, cấp trên tại trong căn phòng đi thuê đầu đau mưa nước, sau đó đầu tử. Tất cả mọi người cho rằng là hắn bị vay nặng lãi ép trả nợ, say rượu đưa đến đầu tử, phụ mẫu càng là phỉ n ổ ghê gớm, trực tiếp đem người mang đến lò hỏa táng nốt đi. bỏ mình nợ tiêu tan tất cả mọi người có kết cục tốt nhất chương 230, giả xỉn b o y xe g ầ n máy chương 230, giả xỉn b o y xe g ầ n máy triệu lương k i ệ t làm xong sau chuyện này sau đó cứ dựa theo nhan dịch phỉ phân phó đi Canada tại người hoa vòng tròn bên trong tìm một cái người đi ra tiếp lấy liền nghe từ triệu hoán khẩn cấp đảm nhiệm bộ kinh doanh phó bộ trưởng hắn ngày bình thường cười ha ha chính là trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua một tia tàn khốc để thượng t y lý thành bình tâm kinh run sợ nhan dịch phỉ liền mới người phát ngôn sự tình tổ chức hội nghị phía trước chuyện này là tô lôi xử lý phải may mắn nàng làm việc cẩn thận chậm chậm không kĩ tên hợp đồng bằng không thì đợi ngày sau b ạ o lôi đức thuận hình tượng liền sẽ giảm b ấ t đi nhiều bây giờ có thể để cho triệu lương kiệt tiếp nhận ngược lại là có thể để cho nàng yên tâm rất nhiều nàng v ừ a định ở hành lang gọi điện thoại cho tống duệ cáo chi đêm nay có thể ăn không được cơm ngay tại hành lang đâm đầu vào đụng phải kim trí văn trong tay hắn mang theo đống gói túi cười ha h ả nói tỷ gần nhất bề bộn nhiều việc à đều không cơ hội đi về nhà ăn cơm ta chỗ này mua phần chim bồ câu nướng ngươi có thể nếm thử vậy thì thật là tốt nhan dịch phỉ thuận đi hắn đóng gói hộp vốn là muốn trở về trên đường mang một ít đồ vật cho tống duệ hiện tại xem ra bất chuyện Ngươi như thế nào không đi, bộ tài vụ gần nhất không có nhiều sự tình à? Vẫn có rất nhiều chuyện phải xử lý, công chuyện của công ty chính là ta sự tình. Kim Chí Văn vừa cười vừa nói, tôi Tô l ô i gần nhất đi, ngươi bận rộn sứt đầu mẹ chắn à, mới người phát ngôn sự tình giải quyết sao? Ta nghe nói tạm thời thay người phải thêm rất nhiều tiền, dự toán nước c h ừ n g cao một lần. Nàng không có ngươi trong tưởng tượng trọng yếu như vậy, làm việc đi, chỉ cần xuất tiền liền có người làm. Ta gần nhất liền chiêu cá nhân mau tới cấp cho Lý t h à n h đánh chay trợ thủ. Hai người nói chuyện trời đất, Lý t h à n h ngay ngắn xào đi tới hành lang, nhan dịch phỉ liền vẫy tay đem hắn gọi qua, tiếp tục nói, ngươi nhìn. Lý quản lý làm việc cũng rất không tệ. Lần này phát hiện muốn ký hợp đồng nghệ nhân sinh hoạt cá nhân có rất lớn vấn đề. Lý quản lý, ngươi lần này lập công lớn, muốn chút gì sao? Để cho văn tổng cho ngươi hứa hẹn à? Ta nhìn các ngươi bình thường đều không nói chuyện hiếm, nhưng trong âm thầm quan hệ hẳn là rất tốt. Lý t h à n h Bình cười xấu hổ cười, sắc mặt có loại gan lợn tím. Hắn biết đây là nhan tổng cố ý để cho chính mình có xử, đã sớm xem thấu hai người ám thông xã giao, chỉ là chính hắn thân phận thực sự quá h mọn, đều không có tư cách để cho nhan tổng tự mình hạ thủ xử lý. Bên ngoài tùy tiện chiêu cá nhân đều đem hắn dọn dẹp n n n o ã n hắn tùy tiện qua loa hai câu, liền từ chối trong nhà có việc tan t ầ m Nhan d ị h Phỉ kinh h m i ệ c cười cười, quay người trở về văn phòng thu dọn đồ đạc, lại nghĩ tới gọi điện thoại cho Tống Duệ, lại không người tiếp, trong lòng â m thầm tức giận, hắn là tại cùng ai cùng một chỗ, ngay cả mình điện thoại đều không tiếp, lại ngẩn đầu, nhìn thấy trên bàn để hộp giữ ấm, trong hộp có ba món ăn một món canh, bên cạnh còn có hai cái trứng chiên, Nhan d ị h Phỉ biết là ai, nhưng cô ý nói, Hoàng Bí Thư chuyện gì xảy ra, vậy mà tùy tiện để cho người ta đi vào, cũng không phải người tùy tiện. A Tống Duệ từ trong căn phòng nhỏ đi ra, mới vừa rồi là chờ nhảm chán liền đi bên trong ngủ sẽ, bạn trai ngươi cảm thấy ngươi gần nhất quá bận rộn chắc chắn không hào h ả o ăn cơm. cho nên mang theo ít đồ sang đầy xem ngươi ăn. Tống Duệ mắt liếc trong tay nàng hộp thức ăn ngoài, bất đắc dĩ nói, ngươi cũng mang chuyện phát nhanh à? vậy ta mang về ăn đi. Đừng à, cái này cho ngươi, đây là bên cạnh món ă n quảng đông điểm chim bồ câu nướng, nước rất đủ, ngươi chắc chắn đưa thích. Nhan Dịp h ỉ tiện tay đem hộp thức ăn ngoài đưa tới, Tống Duệ cũng không khách khí, nhận lấy mở ra, nâng lên tới liền gặm. Đây là em trai thân ái của ngươi mua cho ngươi ăn, ngươi cứ như vậy để cho ta gặm, có phải hay không quá lãng phí tâm ý của hắn? Nhan Dịch Phỉ n â g Bác ngồi ở ghế sofa, dùng đũa từng hạt c á cơm. Ngươi là hắn thân nhất thân thân thân ái anh dễ tốt, ngươi ăn hắn đổ vật sao có thể tính là lãng phí tâm ý đâu? Ta không ăn ngươi làm cơm mới là lãng phí. Ta cũng không làm, là trong nhà đầu bếp chuẩn bị. Ta bất quá dưới lẩu mua hai cái trứng chiên. Vừa rồi ngươi thấy ta cùng Kim Chí Văn nói chuyện hiếm, như thế nào không qua tới? Tống d u ệ r ắ c băng cắn một cái nát xương, két k é t két k é t lặp lại. Ta không quá muốn nhìn thấy hắn. Cái này Tiểu Bạch Si thật sự là quá phiền, ngu đến mức ta không muốn nói chuyện. Trong lòng ngươi sớm đã có chủ ý phải không? Ý định gì? Ngươi bây giờ còn cùng ta giả ngu? chính là coi ta là đồ đần nhìn ngây người tống duệ nghiêng đầu nhìn nàng cũng bất quá giải thích thêm hai người trải qua thời gian dài ăn ý nhan dịch phỉ có thể biết ăn nói dối ngược lại hắn cũng biết bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này chim bồ câu thật không tệ xương c ố t n g h a i lấy đều ngon nhan dịch phỉ nâng trứng chiên t r ậ m r ã i c ắ n phóng hơi có hơi l â u xốp giòn da thóp mềm không có giòn cảm giác những thời giờ này ăn đã quen hảo nguyên liệu nấu ăn lại n ế m trứng chiên liền có loại hương vị quá n g ọ n nào tinh dầu vị quá nặng cảm giác nhưng nàng vẫn cảm thấy vui vẻ ăn một cái sau một cái khác lưu lại sau đưa ăn ăn ta đi đây tống duệ nhìn nàng cuối cùng p h ò n g má đem trứng chiên ăn xong liền đứng dậy rời đi nhan dịch phỉ nhiều lần kiên trì đem hắn đưa đến bãi đỗ xe còn cứ gọi tới tài xế tiện hắn về nhà gặp lại tống duệ từ trong xe thò đầu ra chậm rãi phất tay đây là giữa hai người một hồi không quan trọng gì ly biệt nhưng nhan dịch phỉ lại có loại không nói được phiền muộn ở chung lâu như vậy giống như là đau đớn cùng đau đớn vén thành một tấm m ư ợ g rõ b i ệ t tuổi liền mang theo hai người hướng phía trước s ố c n à y nàng không muốn cùng hắn nói tạm biệt càng không muốn nhìn hắn bóng lưng v ĩ n h viễn hy vọng chính là hắn hướng về tự chỉ huy tay c h ầ m rãi đi tới sau khi trở về nhan dịch phỉ đem triệu lương kiệt t ế t lên văn phòng. vẻ mặt ôn hòa đạo mẫu thân bên đó như thế nào triệu lương kiệt ở trước mặt nàng liền đặc biệt câu n ệ một là nghĩ lại mà sợ mang tới sau biết thân phận chân thật mà là trong tay có thật nhiều nhược điểm giữ tại nữ nhân trước mặt trong tay có loại bị nắm trong tay cảm giác sợ hãi nếu là lấy hắn cho vay lãi suất cao kinh nghiệm để hình dung mà nói trước mắt hắn tới nói thiếu nhan dịch phỉ hai cái mạng hắn một đầu mẫu thân một đầu chớ khẩn trương ta cũng có chút sự tình muốn cùng ngươi giao phó phía dưới ngươi trước đó tại gian h à n h vẫn cảm thấy chính mình có t ạ i nhưng không gặp thời thiếu khuyết cơ hội bây giờ ta đem ngươi gọi tới Không phải tới nô dịch hoặc nhường ngươi làm cái gì công việc bận tịu b ệ n nọc, mà là cho ngươi một cái hoàn toàn mới cơ hội, nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt. Chuyện đã qua đã qua, ngươi bây giờ là bộ kinh doanh phó bộ trưởng, làm việc không thể do do dự dự, muốn chống lên toàn. Bộ bộ môn, hiểu chưa? Triệu Lương Kiệt là người thông minh, lập tức gật đầu đáp. Ban luận tốt về sau lại họp, thời gian đã đi tới 10 h đêm, gió đêm lạnh buốt, Nhan Dịch Phỉ gọi điện thoại cho tài xế, lại không đả thông, phiền muộn phía dưới, lại nghe được sau lưng thanh ầ m q u n thuộc, hơn nửa đêm bảo tài xế tới vô nhân đạo, ta hôm nay cho hắn nghỉ, đón ngươi về nhà đi. Nhan Dịch Phỉ xoay người. nhìn thấy tống duệ xuyên qua bộ áo ra, có loại lôi hỏa thiếu niên cảm giác cầm trong tay mũ giáp, từng bước một hướng về nàng đi tới. ngươi một mực lại ở đây cho sao? không cần phải, buổi tối bao lạnh a, ta gọi tài xế tới có thể cho hắn thêm tiền. nàng liếc mắt nhìn nhìn hắn. ai, ngươi vì cái gì chú ý một chút ở đây a? tống duệ bất đắc dĩ hướng về bên cạnh một ngón tay, ngươi nhìn ta xe gắn máy xoáy không xoáy khí. chương 231, t h i ế u ta một chiếc xe gắn máy. chương 231 t r ư h i ế u ta một chiếc xe gắn máy. ngươi thiếu ta một chiếc xe gắn máy có nhớ không? tống duệ đem áo khoác cởi ra, cười hí hí đưa tới. ta lúc nào mất ngươi? Nhan d ị h Phỉ lập tức hỏi lại, nàng đối với hai người hồi ức là rất chân quý. Nếu là chính mình thật sự đã đáp ứng cho hắn mua xe gắn máy, tuyệt không có khả năng quên. Đáp án cũng chỉ có một, hắn tin miệng nói vậy. Cao Tam thời điểm, ta dẫn ngươi đi ăn bún xào, đằng sau còn cùng Trần Lâm đánh một trận. Khi đó Chu h ữ u Kỳ nói ta đánh cửa thắng, muốn cho ta một chiếc tiểu mới nhất đồ máy. Như vậy sao được à? Ta đương nhiên không cần. Trong khoảng thời gian này nhớ tới vẫn có chút thua thiệt. Khi đó ta và ngươi nếu là bây giờ loại quan hệ này, chiếc xe con này ta chắc chắn đi muốn đi qua. Nhan d ị h Phỉ nhịn không được c h ừ n g hắn, ngươi biết cơi xe gắn máy sao? ta nhớ được ngươi nói với ta qua ngươi hồi nhỏ cưỡi xe đạp vì đ u ồ n h ị c hai h tay không có đặt ở trên tay lái, kết quả ngã một phát, trở về còn bị m ắ n g to một trận. Tống Duệ cũng nhớ tới chuyện này, sắc mặt h ầ p hực, ngươi đừng như vậy rồi ta nước lạnh à? Muốn nhiều nhớ kỹ ta dương b ằ n g tốt một phương diện. Ta vẫn luôn nhớ kỹ ngươi đối ta hảo. Nhan d ị h phỉ mặc vào Tống Duệ đưa tới áo khoác, nhảy lên xe gắn máy, từ phía sau ôm eo của hắn, mềm mềm dán đi qua. Xe gắn máy vừa phát động, bên hai liền truyền đến từng trận tiếng v n mình. Một cô lui về phía sau ngã lực làm nàng không tự chủ được đem hắn ôm sát. Tống Duệ dọc theo đường đi c ư i rất chậm rất cẩn thận, nhưng đạt tới về sau Nhan Dịch Phỉ vẫn là c ó n đến tay chân băng lãnh, cái mũi đỏ bừng, hắn đau lòng g h ê gớm, nắm chặt tay của nàng không ngừng xoa xoa. Nhan Dịch Phỉ không nói gì, từ trong ngực hắn rút tay ra, cách không đâm hắn chán, giả x ỉ n b o y không dễ làm à? Tống Duệ đứng thẳng lôi kéo mí mắt không nói chuyện, c h ợ t lách người liền đi phòng bếp cầm ly sữa b ò cộng thêm nóng hổi ngân n h ư canh, ăn chút tấm áp thân thể à? Nhan Dịch Phỉ ngồi ở phòng khách ghế sofa, lắc đầu nói, ta không thích ăn ngọt. Tống Duệ liền lấy sữa bỏ cái chén tiến tới nàng, nàng một bên chừng hắn vừa uống hai cái, phương miệng hoàn toàn là bộ dáng tức giận. khe miệng còn dính một mảnh tiểu nã ngấn. đúng lúc này, nhan thư hồng đi tới, một thoại hoa thoại nói, làm sao còn không ngủ được a? tống duệ phản mắng đạo, ngươi có việc cứ việc nói thẳng a. mọi khi ngươi đã sớm tiến gian phòng ngủ. đ ứ c thuận cổ phần của công ty, ta muốn chia cái 12% ờ h o cho trí văn, một mình hắn tại cái này không dễ dàng, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. về sau nếu là thật có đại cổ đông tới làm có dễ, các ngươi là người một nhà hắn cũng có thể giúp ngươi một chút. nhan dịch phỉ quân miệng, mặt không biểu tình quét phụ t h â n một mắt, ngươi không cần hỏi ta cái gì. đức thuận là ngươi thu mua tới, ngươi có 26% cổ phần, r a r a 15% cho ta, đây là ngươi đồ vật, ngươi muốn cho ai liền cho người đó. ngươi nhìn qua rất không tình nguyện, ngươi quá lo lắng, ta cùng chí văn dù sao cũng là tỷ đệ, cổ phần cái gì cho hắn đương nhiên không có vấn đề, thậm chí ta cảm thấy mới mở tòa nhà đều phải phân hắn một bộ, hắn một mực ở chỗ này cũng không phải biện pháp, kết bạn gái cũng không tiện. ngươi thật như vậy nghĩ sao? đương nhiên, bây giờ cục diện này, ta còn có cần phải nói lời nói dối sao? nhan dịch phỉ biểu tình như cũ lạnh lùng, nàng và nhan thư hồng mở dạng là cái hỉ nộ không lộ người. nhưng bây giờ nhan thư hồng lại cảm thấy nàng dị thường lạ lẫm, nàng sáng tỏ chói mắt mắt to rất giống lỗ thân, lại càng lạnh lẽo, nghiêng c h ọ n hắn, tựa như là ngày cũ vong hồn đang nhảy trước lầu khiển trách ánh mắt. nhan thư hồng lập tức dịch ra đối mặt, luôn cảm giác mình là loại bỏ. nữ nhi bây giờ đã hoài thai, gần nhất người dưới tay sụp đổ, hoàn toàn ở vào bị động bị đánh tình trạng. hắn lần này đem cổ phần phân cho kim trí văn chính là đến dò xét nữ nhi ý tứ, nếu là phản ứng mãnh liệt, hắn liền muốn bàn bạc kỹ hơn, cân nhắc gần nhất lấy được tin tức thật giả. nhan dịch phỉ túi đầu u ố n vào ngân nhi canh, ngại thè quá chậm, trực tiếp bưng lên hai ba ngụm u ố n xong, gần nhất người thích ăn đồ n g ọ đi. trước đó không dạng này. nhan dịch phỉ mắt nhìn bên cạnh tống duệ vừa lòng thỏa ý cười, ta thích cắn ngọn. cha, ngươi nói rất đúng, mọi thứ đều phải nhìn về phía trước, không thể hành động theo cảm tính. đúng lúc kim trí văn từ đại môn đi vào, nàng híp mắt suy nghĩ một chút, có phút chốc thừa nhận mình là có chút n h ấ n tâm, không đơn thuần là trong phòng đối diện từ người, nhưng sinh hoạt lúc nào cũng muốn hướng phía trước. trước đó ở nhà bà ngoại nàng liền nghĩ qua, tương lai mình r ố t cuộc muốn như thế nào, đó chính là vứt bỏ ban đầu gia đình, tổ kiến hoàn toàn mới nhà, vì thế nhất thiết phải trả giá một điểm đại giới, cho nên nàng nhất thiết phải thông cảm chính mình một chút thủ đoạn cùng tâm cơ. hơn nữa sớm thay Tống Duệ tha thứ chính mình, đương nhiên hắn không chấp nhận cũng không vấn đề gì, dù sao hắn sẽ không biết cái gì, coi như biết, hắn cũng nhất thiết phải lý giải chính mình. Nhan Thư Hồng c h ắ p tay sau lưng đi g i a n phòng nghỉ ngơi, Tống Duệ đi trong tủ lạnh chọn một kem ly, đi tới Nhan Dịch Phỉ trước mặt hỏi, ngươi muốn ăn hương vị hương thảo sao? Nàng lắc đầu, vẫn như cũ đáp, ta không thích ăn ngọt. Từ bộ tài vụ bị khai trừ, Chu Lão sư tự sát, tự sát thời điểm cách nàng về hưu còn có 5 năm, nàng là l a o Đức Thuận Nhân, từ máy dệt vải lên chính là bên trong công nhân, cả một đời đều không lấy chồng, ngày bình thường việc làm c ậ n trọng, cứ như vậy lẻ loi chơi chọi chết ở trong phòng mình. cháu của nàng tới thăm lúc phát hiện, sau này chất tử tại xã giao trên bình đ à i ban bố chú lão sư trước khi chết viết di thư, đau tố đức thuận lần này tại vụ p h ò n g ba nguyên nhân gây ra kết quả là nội đấu đưa tới kết quả vô duyên vô cớ để cho nàng tiến vào cục cảnh sát, đằng sau lại tự dưng đem nàng khai trừ. Mặc dù cảnh sát thông cáo nói là lão nhân bệnh trầm cảm phát tác tự sát, nhưng phần này phóng tới trên mạng di thư dẫn tới sóng to gió lớn, tăng thêm đức thuận nữ tổng giám đốc phía trước pháo ganh công chuyện của công ty dư luận lên men càng lợi hại hơn. Đến công ty sau. kết h ể đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, bộ tài vụ vị trí trực tiếp ngồi nhan thư hồng nhan dịch phỉ lập tức đoán được là chính phủ đã tham gia, phụ thân luôn luôn đều lo lắng cái này. quả nhiên sẽ bên trên có người nói, chuyện này bây giờ rất nhiều người đều đang chăm chú, cái này dính đến xí nghiệp văn hóa, lại thêm phía trước nhan tổng công kích qua công ty, cho dù phái người đi khẩn cấp quan hệ xã hội, nhưng sợ cũng không ép xuống nổi. ngay sau đó liền có người nói, phương thức nhanh nhất chính là có người đi ra gánh trách, công chúng l ự a dận có chỗ, tự nhiên là dễ giải quyết. nhan thư hồng nói thẳng, phong kế toán lúc đó là ta cân nhắc không chu toàn, theo đạo lý ta tới nhận sai. dứt khoát thừa dịp bây giờ ta liền để vị a tham dự hội nghị tất cả mọi người cho mặc không ít người cẩn thận đánh giá nhan dịch phỉ thần sắc đ ỗ n g nhiên bộ tài vụ một người lên tiếng kỳ thực ta có đôi lời không biết nên không nên i ả n g bởi vì gia hỏa này lên tiếng lúc nhìn xem nhan dịch phỉ bởi vậy người sáng suốt đều biết hắn muốn nói gì đây là trong bộ tài vụ tiểu lâu lâu lấy ra làm pháo hôi thích hợp nhất phó tổng giám đốc lao khâu trực tiếp vung tay lên không khách khí chút nào mắng ngươi chức vị gì bây giờ đến phiên ngươi lên tiếng sao người kia không có bị do lùi cứng cổ nói chuyện này ta cảm thấy hẳn là để cho nhan dịch phỉ nhan tổng đứng ra tốt hơn dù sao nàng là tổng giám đốc phía trước Đức Thuận quay dối tình dục quan hệ xã hội nguy cơ xử lý cũng rất tốt tại trên internet hình tượng rất không tệ chỉ cần nhan tổng đứng ra chủ động nhận sai lắng lại dư luận ở bên ngoài trốn một hồi chờ thêm đoạn thời gian sự tình lắng lại lại hô nhan tổng trở về ta biết cái này rất không công bằng rất xin lỗi nhan tổng nhưng đã là biện pháp tốt nhất chương 232, côn trùng buổi hòa nhạc chương 232, côn trùng buổi hòa nhạc nhan thư hồng dương mắt ngắm nhìn một phía trầm giọng hỏi đại gia là có ý gì đừng cố kỵ mặt mũi của ta muốn nói cái gì cứ việc nói cái gì Đây là biện pháp tốt nhất. Nhan tổng chi phía trước là internet đầu tư mạo hiểm tiêu, chỉ cần nàng thành khẩn nói xin lỗi, ở trước mặt mọi người lưu nhất lưu nước mắt, nàng là một cái nữ nhân xinh đẹp, đại gia dung n h ẫ n độ cũng cao hơn, cũng là người một nhà, nhan t i ê n sinh cũng nhìn ở trong mắt, ngược lại mọi người đều biết nhan tổng là người nối nghiệp, chuyện này nhan tổng đáp ứng, đằng sau thao tác cũng dễ dàng. Nhan dịch phỉ kém chút ư ờ i ra tiếng, suy nghĩ thật hẳn là đem tống duệ mang tới nhìn trận này ép mình đi vào khuôn khổ siết kỷ, diễn k h thực sự quá vụ vẻ, thực sự là thật đáng buồn. Ngay sau đó là một thời gian thật dài chờ mặc, nhan thư hồng nhìn quanh hai bên, hỏi. còn có người muốn đưa ý kiến sao? Lão Khâu đem mắt k i ế n g g ọ n vàng lấy xuống, đống nhiên v ô bàn một cái, lớn tiếng hét lên: Ta không đồng ý, chuyện này là sao? Đại gia đừng nghĩ Minh Bạch giả hồ đồ, phía trước Chu Lão sư đến cùng là bởi vì ai tố cáo mới khai trừ. Nhan Tổng bận tấu tiết gọi người xử lý, Hoàng Bí thư chân đều chạy b ố c khói, mới đem người từ trong cục cảnh sát bảo đảm đi ra. Bây giờ ngược lại để cho Nhan Tổng có hất qua, các ngươi nghĩ như thế nào? Văn tổng đâu? hắn cũng là người nhà họ Nhan, đồng dạng họ Nhan, hắn đỉnh đ o không được sao? Nhan Thư Hồng lắc đầu g ã i hắn tới công ty không bao lâu, chính là một cái bộ tài vụ tiểu nhân vật. có thể gánh chịu n ổ i trách nhiệm gì sao? Ngược lại sẽ dẫn phát càng lớn dư luận. Cái này không được, vậy không được. Cái kia chỉ ta tới đỉnh h a Mẹ nó, liền nói lao tử uống nhiều rượu, ở trước mặt quạt chú lão sư một cái cái tát, lại cho nàng mặc tiểu hài được. Mẹ nó, ngược lại lao tử muốn về hưu. Đừng tức giận như vậy, có chuyện dễ thương lượng nhan thư h ồ n g mấy tay. Hôn người đem câu hoa đẩy đi ra, ngươi quá kích động, đi bên ngoài thổi một chút gió lạnh, tiên tính sẽ. Người sau khi rời khỏi đây, hắn cách thật dài bàn hội nghị hỏi nữ nhi, người nghĩ như thế nào? Nhan Dịch Phỉ mỉm cười nói, ta suy nghĩ một chút. Sau khi về đến nhà. Nhan Dịch Phỉ cười tại liên hoan lúc đối với Kim Chí Văn nói, ta và ngươi nói tin tức tốt ta, Ba Ba dùng c á i k é m chất lượng cho Siết chuẩn bị đem ta đ ổ i đi. Ngươi tố cáo gây ra h ọ a để cho ta tới chống đỡ hoa, ngươi vui vẻ không? Nhan Thư Hồng lắc đầu nói, đây không phải nhờ ngươi đỉnh hoa, ta đã nghĩ tới chuyện này, phía trước ngươi tại sóng lớn trong chuyện này xử lý rất kém, cõi không tệ cũng có tốt danh tiếng, chỉ cần đánh c á i giám thị bất lực trước trách, qua một thời gian ngắn chờ sự tình nhiệt độ xuống, ngươi về lại đ ứ c thuận, ngươi vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này kết hôn, sinh tiểu hải, sự nghiệp gia đình hai không l ỏ m Nhan Dịch Phỉ t h ờ nói. sự nghiệp gia đình hai không lầm nói rất có đạo lý vậy dạng này à ngươi đi gánh trách đem đức thuận cổ phần chuyển cho ta ta ngày mai liền tổ chức hội nghị ngươi thực sự là cánh cứng cắp rồi nhan thư hồng đứng lên thì đi kéo nữ nhi tống duệ đứng dậy ngăn ở trước mặt có cố tận tình nhiệt tình đừng lớn như vậy n ộ khí dịch phỉ nói rất có đạo lý tất cả mọi người hảo nhưng mà nhan thư hồng nổ khí lại không chế không nổi cùng nữ nhi tại trên bàn cơm đối chọi gây gắt d ù n g beng ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dạng này động một chút lại đại hống đại thiếu không lớn không nhỏ bộ dáng ngươi ở bên ngoài cũng là dạng này sao Ta xưa nay sẽ không đối với người khác dạng này, cũng là bởi vì ngươi là cha ta, cho nên ta mới muốn thử nghiệm tiếp nhận ngươi, nhưng ta thất bại, ngươi rất chán ghét ta. Ngươi nói gì vậy? Cái gì lấy không ghét? Ngươi cho rằng con nít danh sao? Không tệ, chính là con nít danh, chúng ta mấy cái biến thành bây giờ bộ dáng, trách nhiệm toàn bộ tại ngươi. Ngươi ngồi ở phía trên đầu hốc đã bị hư, ngươi có thực hiện qua trợ phù, phụ thân trách nhiệm sao? Ngươi đem bên người tất cả mọi người đều xem như thẻ đánh bạc để lên ngươi liền không suy nghĩ chờ ngươi rời đi chữa bạc, chính mình sẽ có hậu quả gì? Nhan Thư Hồng sắc mặt xanh lét, cầm lấy bát cơm cách cái bàn liền ném qua. Tống Duệ thấy thế i ữ a không chung liền tóm lấy cái trên kia, nhưng vẫn là có không ít nước canh rội văng đến nhan dịch phỉ trên mặt. Tống Duệ kế tiếp tiến lên đem nàng bảo hộ ở sau lưng, nắm lên Nhan Thư Hồng cổ áo, làm bộ liền muốn đánh. Kim Chí Văn lúc này cũng khẩn trương đứng lên, trực tiếp tới ngăn đón, bình tĩnh một chút, tỷ phu, tuyệt đối đừng động thủ, động thủ liền vạn kiếp bất phục, ngươi không nên cảm thấy đánh ta Nhan Tiên sinh có thể có chỗ tốt gì à? Hắn nhất định sẽ chơi chết ngươi. Tống Duệ một tay lấy Kim Chí Văn đẩy ra, đẩy Nhan Thư Hồng đem hắn đặt ở trên tường. lấy sống bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lấy mặt của đối phương, ta nhớ được trước đó tại cái hẻm nhỏ chắn qua một cái tiểu tử, ta nắm đấm còn không có xuống, chân hắn liền mềm lũn, ngươi cùng hắn không có kém bao nhiêu, ngươi dám không? Nhan Thư Hồng bây giờ tỉnh táo lại, dùng khinh miệt ánh mắt c h ọ n hắn, ngươi đoán một chút nhìn, ngươi suy nghĩ một chút tin tưởng kết quả, ngươi bây giờ đối ta mạo phạm ta có thể không so đo, chỉ cần ngươi tiễn đưa nửa câu nói sau nói là không ra ngoài, tống duệ một quyền đem hắn lật út trên mặt đất, không phải đặc biệt ra sức, chính là trên mặt có hơi hồng lớn, ta là điên rồ, không hiểu ngươi đại đạo lý. Kim Chí Văn vội vàng đi đỡ phụ t h â n Nhan Thư Hồng tức giận đến toàn thân run rẩy, Nhan Dịch Phỉ ở bên cạnh mắt lại nhìn, trực tiếp đi giắt tống duệ tay, mang theo hắn đi ra ngoài. Quản gia xua tan người hầu, tiến lên cùng Kim Chí Văn cùng một chỗ đem Lão gia n â n g đỡ. Nhan Thư Hồng hướng về phía hai người bóng lưng rời đi hô, ngươi cùng hắn đi, sự tình cũng sẽ không đơn giản. Nhan Dịch Phỉ cướp bộ dừng một chút, cũng không phải sợ, nàng quay người lại đi lấy xe du lịch chìa khóa, còn có ô tô chìa khóa, lại lôi kéo tống duệ chậm rãi đi ra ngoài. Đi tới cửa, tống ệ lại dừng bước, hắn nội khí còn chưa xuống, cao mày nói, ta nuốt không trôi khẩu khí này, nhất định phải cho cha ngươi điểm màu sắc nhìn một chút. Có ý tứ gì? Nhan Dịch Phỉ nhíu mày nhìn qua hắn, đừng xung động. Vừa rồi ta nhìn thấy quản gia đi hô hộ vệ. Tống Duệ kéo nàng xuôi theo phòng ở lượn quanh một vòng, đi tới nhan thư Hồng Gian phòng phía dưới, tiện tay từ trong túi lấy ra đã sớm chuẩn bị xong đạo cụ, khoe khoang thức tại trước mặt Nhan Dịch Phỉ c c ngươi xem một chút đây là gì? Nhan Dịch Phỉ nhìn qua, bật cười nói, cái gì ha? Ngươi nơi nào trộm tới dế mèn? Nơi này khu biệt thự ngày bình thường quản gia đều biết a n bài chuyên gia trừ sâu, bởi vậy mùa thu cơ hồ liền không có cái gì có trùng, mùa hè lại càng không có con m u ộ i Lúc này cái này mười mấy cái dế mèn tuyệt đối là Tống Duệ đã sớm chuẩn bị xong, n h u đ ồ đã lâu trả thù. Tống Duệ dọc theo tường ngoài trực tiếp trèo lên trên, Nhan Dịch Phỉ n g ự a đầu nhìn xem hắn, lo lắng nói, hoặc là thôi được rồi, quá nguy hiểm rơi xuống làm sao bây giờ? Vậy không được, ta sẽ phải cho ngươi xả ra cơn tức này dù sao khí lực lớn. Hắn nhanh gọn đi tới Nhan Tư Hồng Gian phòng ban công, s ờ s o ạ n mở cửa, tiếp đó cẩn thận từng l y từng t í đem g i mền ném vào phòng của hắn, sau đó hợp tay hình chữ thập đạo, Tiểu Côn Trung à, các ngươi phải thay ta thật tốt xuất ngũ hắc khí. Làm xong đây hết thể sau hắn lại một tay nắm lấy ban công d i a n g o à i giống viên h u giống như rung động, tại trong Nhan Dịch Phỉ đệ nén thấp giọng hô âm thanh vững vàng rơi xuống đất. Hôm nay cha người gian phòng chắc chắn rất n á o nhiệt, miễn phí nghe côn trùng b ổ i hòa nhạc. Hắn lộ ra răng nợ nụ cười. Chương 233, ta rất có phúc khí. Chương 233, ta rất có phúc khí. Trong nhà huyên náo rối tinh rối mù, nhan thư hồng càng nghĩ càng sinh khí, nằm ở trên giường chỉ cảm thấy một quyền kia đánh vào trái tim, hô hấp đều không trôi chảy, lật qua lật lại ngủ không được, chỉ có thể ăn một miếng thuốc ngủ, vừa nhắm mắt lại, lại nghe được đầu giường truyền đến chít chít tiếng kêu to. Trong buổi tối nhất là rõ ràng, cho người ta một loại cảm giác k i l ặ n g Hắn thở dài, lại lật quá thân. trong lòng suy nghĩ thật là rất nhiều năm chưa từng nghe qua d ế m è n thanh âm, bây giờ nghe thấy ngược lại cũng không bực bội, ngược lại có chút hoài niệm, nhưng loại này hoài niệm ý nghĩ tại hai giây sau liền bể nát. ngay sau đó trong phòng giống như làm ở côn trùng lễ truy điệu, chít chít cùng chi chi liên tiếp, kèm theo tiếng cánh v ỗ lệnh nhan thư hồng trong khoảnh khắc đó sinh ra trong phòng có một đống lớn con r á n tại bay loạn loạn vũ. hắn tỉnh cả ngủ, lập tức giật mình tỉnh lại, mặc vào áo ngủ, đi ra khỏi phòng, từ hành lang đi xuống lầu dưới, đem kim c h í văn tiêu lên, lại đem ngủ ở trang viên tất cả người hầu đều k ê u đi ra, tất cả mọi người mắt buồn ngủ lim dim mà đứng thành một hàng. s ơ n g sờ nhìn xem sắc mặt tái xanh nhan tiên sinh, nhan thư hồng ngồi ở trên ghế salon, tức giận đến ngón tay phát run, trong phòng có dế mèn đang gọi, làm cho ta ngủ không được, chính là hôm nay xuất hiện, chúng ta hoa viên hẳn là không có nhiều con trùng, đến cùng là ai bỏ vào? k im chí văn hiếu khí vô lực nói, không rõ ràng, ngươi hoặc là hỏi một chút tỷ phu, người này vẫn là tỷ phu ngươi sao? nhan thư hồng giận tím mặt đạo, về sau không cần xét người này, cái kia thu thập căn phòng khách, ngài đi vào trước ngủ một đêm được không? như vậy sao được, ta có gian phòng của mình, vì cái gì không thể ngủ, ta cũng ngủ không quen phòng trọ. được c h ư a kim trí văn bất đắc dĩ từ đứng người hầu trước mặt hô lên hai người khổ cực hai người các ngươi đi với ta trong phòng tìm giấy mền nhan thư hồng trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần bên hai thỉnh thoảng truyền đến đám người hầu đánh ngáp âm thanh hắn rất muốn phát một trận hỏa nhưng lại cảm thấy quá mức bất ứ t chỉ có thể k h o a n h tay không nói lời nào không ngờ bỗng nhiên bên hai truyền đến âm thanh các ngươi đứng làm gì nhanh đi về ngủ đi đám người hầu không dám động tiếng con gái cũng theo đó vang lên cô ra nói đi các ngươi liền đi đi thôi kế tiếp chúng ta sẽ xử lý nhan thư hồng mở to mắt phát hiện nhan dịch phỉ liền đứng tại phòng khách cửa vào cả người ham ở trong bóng tối mà con rể tống duệ thì đứng tại bên cạnh ghế salon, ánh mắt thẳng tắp bắn về phía chính mình. Ngươi tiểu tử này, còn có mặt mũi trở về sao? Nhan thư hồng lạnh r ê n một tiếng. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi tống duệ sao cũng được nói, ngươi bây giờ đã trưởng k h ô n g không kết thúc mặt, ngươi vốn là muốn nhìn xem nữ nhi cùng nhi tử tất cả đứng lên, cùng cấu ngươi nhất r a chi chủ địa vị. Nhưng lúc ăn cơm tối, ngươi thấy dịch phỉ nghiêm túc, ngươi căn bản không chế trụ nổi nàng, ngươi có phải hay không ở trong lòng nghĩ, nếu là thật đem nàng ép, ngươi chẳng những s u i c h o liền kim c h í văn đều phải xong đời, các ngươi nhan gia đều muốn bị chế i ế u thể diện người thời, gian đều không bảo vệ. ngươi người này ngược lại là có chút đầu óc, nhưng chính là không biết điều, tự cho là đem tất cả mọi người đều xem tấu. h Tống Duệ cười lạnh một tiếng, nói: xem tấu h ngươi vẫn là rất đơn giản, ngươi từ nước ngoài trở về sở dĩ làm ra nhiều chuyện như vậy, bất quá chỉ là tranh một hơi thôi, ngươi không bỏ xuống được vị trí này, cho rằng trước đó bị thúc ép rời đi Trung Quốc là lao ra từ đời này phạm qua sai lầm lớn nhất bỏ lỡ, ngươi sau khi trở về vẫn là muốn cho tất cả mọi người vây quanh ngươi xoay quanh, lấy lòng ngươi, tính s ợ ngươi, muốn ta nói, ngoại trừ ta, trong nhà còn có ai chân chính tôn kính ngươi đem ngươi trở thành người đối đãi, nói cho cùng, ngươi ý chứ thị tia sáng. nhưng trong xương cốt lại là cái n ù n g d â n đem tất cả mọi người đều xem như xúc vật đối đãi thủ đoạn bất quá chỉ là cầm roi rút hai cái hoặc là ở phía trước treo một củ cà rốt nhan thư hồng tức giận đến đứng dậy nguyên bản trong phòng khách bảo an cũng b â y quanh hắn mặt đỏ tới mang thai nói ngươi trở về chính là tới m ắ n g người sao đừng kích động ta không phải là m ắ n g người ta là đang chửi mình ngươi nhìn dịch phỉ là cái ra s ú t lôi kéo ngươi đi lên phía trước vậy ta chính là trước mặt nàng treo cà rốt nàng là đ ộ g vật mà ta chính là t h ự c vật ngươi là trong nhà duy nhất người nhưng cũng không có gì dùng ngươi già rồi nên lui xuống bằng không thì chờ sau này là xe Ta bảo đảm ngươi bị trước mặt ngươi ra xúc ăn đến không còn một mảnh. Nhan Thư Hồng nghe xong ngược lại là cười lên, rất khinh miệt bộ dáng. Ngươi nói ngươi là cả rốt, thế thì vẫn hữu dụng. Nữ nhi của ta rất coi trọng ngươi, các phương diện đều tại ngươi. Tình nguyện trong công ty bị đói đều phải trở về cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Nàng v ị có thể cùng ngươi kết hôn, bỏ ra bao nhiêu cố gắng, dùng bao nhiêu thủ đoạn. Ngày bình thường nếu là nàng đem phần tâm này đặt ở việc làm, ta đã sớm đổi chủ ý. Không biết vì cái gì, ta cảm thấy nàng tới công ty về sau, tính cách càng ngày càng bình h ả n thủ đoạn cũng càng mềm yếu. Cái này khiến ta vô cùng thất vọng. bởi vì nàng có thể vì ta thả xuống một chút chuyện đã qua tống duệ túi đ u xuống tâm bình khí hòa nói ta trước đó lúc đi học thường xuyên cùng nàng nói s ố n g ở trong quán hận chỉ có thể hại khổ chính mình ta muốn cho nhất nàng việc làm chính là tha thứ chính mình hôm nay ta đánh ngươi nói thật ta rất thích kỷ chính là đang buộc nàng lựa chọn ta vẫn lưu lại cùng ngươi tại cái này tiếp tục đóng vai con gái tốt nhưng nàng vẫn là đi theo ta ta không biết mình làm đúng hay không nhưng ta cảm thấy nàng lại đợi ở cái nhà này sớm muộn muốn nổi điên nhan thư hồng cười lạnh ta đây là ma l u n nàng giang thành sau khi trở về nàng vừa i ò n yếu có cảm xúc hóa Hoàn toàn không giống như là cái người làm ăn, ngươi cho là ta thật có thể giao công ty cho trí văn sao? Người sáng suốt đều nhìn ra được dịch phỉ mới là ta chân chính tuyển định kế thừa, ta coi như lại bất công, đem nàng từ công ty đuổi đi ra, bằng vào lao đầu tử ở bên ngoài nhiều năm n h â n mạch, nàng cũng có thể ngóc đầu trở lại, ta hạ tất tự c h ố c nhục nhã. Tống Duệ kinh ngạc theo dõi hắn, ngươi đây là muốn cho dịch phỉ trở nên giống như ngươi mới có thể b ô n g tay sao? Nhan Thư hồng lạnh lùng hừ một tiếng, không có đáp lại. Ngươi còn biết hạ thiếu đình sao? Tống Duệ âm thanh cao đứng lên, có một ngày ta đi bệnh viện nhìn hắn, hắn lấy ra d trái cây chiêu đãi ta, ăn được một nửa hắn đột nhiên đổ máu. Nhà ga giường khắp nơi đều là, đấm máu một mảnh, cha của hắn còn có người tuần tự đổi tới, hỏi bác sĩ hắn còn có thể sống bao lâu, tiếp lấy lại bắt đầu đàm luận kết hôn, tiền, công ty, hợp tác loại chuyện này, từ đầu đến cuối ngay cả phòng bệnh cũng không vào tới, ta đứng ở bên trong đều cảm thấy thất vọng đau khổ, biến thành người như vậy mới có, thể đạt được ngươi chắc chắn sao? Đó cùng máy móc khác nhau ở chỗ nào? Hắn nói xong xoay người rời đi, nhan dịch phỉ từ trong bóng tối đi ra, liền giắt qua tay của nàng, nói, trở về trước kia phòng cho thuê A. Hảo, trong căn phòng đi thuê đồ vật còn giữ, vốn là nhan dịch phỉ liền cho hắn thuê một năm. còn có trong vòng 3 tháng mới đến kỳ hạn, bên trong còn có quán cà phê bán đi về sau phải một chút công cụ. vào cửa về sau nhan dịch phỉ liền đi quét dọn phòng ngủ, tống duệ thì đi đại sảnh xem hạt cà phê thế nào. hắn trong khoảng thời gian này thực sự nhảm chán, thường xuyên đến chỗ này điều khiển chính mình hạt cà phê, lên men, phơi khô. nhan dịch phỉ nâng đệm chân đi ra, nhìn thấy tống duệ tại ban công bận rộn, thuận miệng nói: ngươi phơi những thứ này hạt đậu ta cầm tới công ty máy pha cà phê bên trong đi dùng. đồng sự đều nói ngươi hạt đậu rất tốt, nói ta rất có phúc khí mới có thể tìm được tốt như vậy bạn trai. chương 234 n g ọ t ngào h ơ n vị. Chương 234, t n g ọ t ngào hương vị. Tống Duệ nghe ra nàng Dương Dương đắc ý khoái khoang, từ trong tủ lạnh lấy ra sữa bò, nóng lên một ly sau so đưa tới. Ta một mực lo lắng thân thể của ngươi, gần nhất ngươi cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Ta nhiều lần nói muốn hỗ trợ đều bị ngươi cự tuyệt, là có cái gì không thể để cho ta biết sao? Ta còn có thể lừa ngươi cái gì? Nhan Dịch Phỉ tiếp nhận sữa bò nóng uống một ngụm, ấm áp rất thoải mái. Nàng lại có chút t r ộ t dạ bỏ qua một bên ánh mắt, nói sang chuyện khác. Ngươi có phải hay không đi cùng với ta lâu? Mình cũng phải bệnh đang y. Tống Duệ từ chối cho ý kiến, b i ế môi cười cười, đứng dậy hướng về trong phòng b ệ phòng bếp quang ấ m áp mà đánh vào đỉnh đầu hắn, mở mịt ra một mảnh ấ m áp không màng danh lợi không khí, nhan dịch phỉ trong nháy mắt mềm lòng rối tinh rối mù. kể từ đeo đồng hồ về sau, nhan dịch phỉ đối với hắn tất cả lớn nhỏ nói qua rất nhiều lão, cũng đã làm rất nhiều chuyện khác, giấu d i ế m đến bây giờ, tống duệ là cái rất thông minh, cũng rất có thể kiểm chế mình người, am hiểu nhất có thể là vì cảm tình hy sinh, nhưng nhìn thấy hắn bây giờ bộ dáng, nàng chắc chắn là đau lòng, cũng mềm lòng, trong phòng khách suy tư sau một hồi, quyết định đi qua ngã bài trò chuyện. đi vào phòng bếp lúc tống duệ đang cầm lấy mật ong bình hướng về trong nước trà phóng. cái này đóng gói xem xét chính là từ hai người ở chung trong phòng mang tới nàng chủ động hỏi ngươi cầm cái này làm gì vẫn là lần trước cha ngươi muốn mua không dùng hết thật lãng phí à ta chuẩn bị dùng mật ong làm ly trà sữa trà sữa cùng cà phê là liên hệ ta cảm thấy chính mình có cái thiên phú này ngươi muốn uống sao nhan dịch phỉ tiến lên dùng thìa móc một muôi mật ong lẹ lưỡi liếm một cái quá ngọt ta không thích miệng nàng môi tiếp cận đ i ể mật liền tiến tới ngăn chặn tống duệ bờ môi hắn cẩn thận từng ly từng tí r ư i ra đầu lưỡi liếm liếm mùi vị gì ngọt ngào hương vị nhan dịch phỉ bắt lại hắn để tay tại bộ ngực mình rất giống thành tín mục sư đang cầu khẩn phía trước tức mở đầu phá lệ nghiêm túc ta không biết ngươi bây giờ hiểu được loại nào trình độ bất quá có chuyện ngươi phải biết ta tất cả làm hết thảy đều là vì hai chúng ta ta và ngươi nói rằng ta tiếp xuống dự định ta sẽ giống hạ thiếu đình như thế mang theo ngươi ra ngoại quốc trở về tới thời điểm đây hết thảy đều biết kết thúc chúng ta lại kết hôn tống duệ gật gật đầu sự tình đến bây giờ loại tình trạng này hắn nhất thiết phải toàn thân tâm ủng hộ nhan dịch phỉ nhưng trong lòng luôn có cỗ chỗ không đúng nhắc tới đoạn thời gian những người khác đến cùng như thế nào hắn cũng không quan tâm chỉ là rất lâu chưa thấy qua chu vi vân không biết chu chính hùng gần nhất như thế nào Công ty của hắn là đ ứ c thuận chỉ định công ty chuyển đồ. Gần nhất một năm này tẩy trắng không sai biệt lắm. Xem như Nhan Dịch Phỉ hữu lực người ủng hộ một trong. Tống Duy lắc đầu, đem trong lòng nghi hoặc t ả n ra, hắn tuyệt sẽ không hoài nghi người thân cận nhất. Nhan Dịch Phỉ cũng cho hắn đầy đủ cảm giác an toàn, lại nói thực tế điểm. Bất kể như thế nào, hắn tại trong trận gió lốc này cũng là an toàn nhất một cái kia. Nàng chính là trong hồi ức n h a n tổng. Sau khi trở về nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói với mình, hôm nay ai lại tiến vào đ ị a n g ụ c Triệu Lương Kiệt đi Canada muốn đi tìm một người. Nhan Dịch Phỉ nhớ kỹ tên của nàng, nàng đã đáp ứng Nhan Tư Hồng không còn liên hệ con trai mình. nhưng nhớ con suốt ruột, mâu thân tại lễ dáng sinh liền sẽ vụng trộm gửi thiệp chúc mừng cho nhi tử. Tuổi nhỏ nàng còn nhớ rõ một chút nội dung, bởi vậy hoa vốn gốc cho triệu lương kiệt một khoản tiền, để cho hắn đi đem người tìm ra tới. Vay nặng lãi đầu lĩnh hiệu suất làm việc rất cao, kỳ thực vạn cụ vợ cái kia một khối người hoa vòng tròn cũng không lớn, dựa vào tên, bối cảnh là có thể đem người tìm ra, nhan hướng mộ mâu thân ở bên kia tin thiên chỗ giáo, mỗi ngày đi qua nghe giảng đạo, không biết là vì ai cầu nguyện. Nhan Dịch Phỉ chủ động gọi điện thoại l ê n l ạ c cũng không như thế nào hàn u y ê n nói thẳng, đại mụ mụ, ta có chuyện muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi gần nhất cùng ta ca liên hệ sao? nhan hướng mộ mẫu thân những năm này tin chủ ngựa khí là rất hiền lành hắn a vẫn đang làm đồ cổ phương diện sinh ia thì r a dạng này ta có chuyện muốn cùng đại mụ mụ ngươi nói anh ta gần nhất lợi dụng ba ba công chuyện của công ty cùng người khác cùng một chỗ làm chỗ t h ư ơ n g đây là không tuân theo còn có hắn gần nhất còn tại cùng tô bánh liên hệ nhân gia có lao công chuyến đi ảnh hưởng không tốt lắm a ta muốn khuyên hắn không khuyên nổi ngài có r ả n h tới làm khuyên hắn một chút sao tại sao có thể như vậy điện thoại quốc tế phía kia là không giấu được k i n ngạc nhan dịch phỉ nghe thanh âm liền biết giữa mẹ con nhiều năm như vậy giao lưu đã không h i ề u Ngài vẫn là đừng tìm hắn điện thoại liên lạc à, trực tiếp tới ta bên này, hộ chiếu h à o cho ta, ta gọi người cho ngài trên mạng đặt trước vé máy bay. Hai người các ngươi thật tốt nói chuyện, ta cũng tốt hảo cùng ngài nói chuyện. Cửa bị gõ, Tống Duệ đi qua mở cửa, quả nhiên đứng sắc mặt bất thiện nhan hướng mộ nhan Dịch Phỉ biết là ai tới, rất khách khí đi pha trà. Nhan hướng mộ cao mày nhìn xem Tống Duệ muốn nói lại thôi, trung q u y là nhịn không được, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta còn chưa tới vạch mặt cái tia b c a đem mẹ ta gọi tới làm cái gì? Tiểu hai tử cho xiết ga nhan Dịch Phỉ nháy mắt mấy cái, liền biết mẫu thân hắn đã đến, ngày hôm qua máy bay. đều không nghỉ ngơi đều trực tiếp đi tìm con trai mình làm bất quá liền k ê u phụ huynh cái kia chỉ thấy a mẹ ta dưới lầu nàng muốn gặp ngươi vậy ta phải về tránh một lát sao Tống Duệ hỏi lời này là Nhan Dịch Phỉ hắn biết trong nội tâm nàng một mực có khúc mắc có lẽ mình tại không phải rất tốt liền nghĩ trở về phòng ngủ Nhan Dịch Phỉ đưa tay ngăn lại hắn không ngươi là người nhà của ta cái này cũng là chuyện nhà chúng ta ngươi lưu lại nghe một chút ta Đại Mụ Mụ ngồi thang máy lên lầu nàng thật sự già cùng tuổi thơ trong trí nhớ đặt tại c a c a đầu giường ảnh chụp tưởng như hai người đó là một cái có chút kiểu tiểu nữ nhân trong mắt mang theo ý ư ờ i ngọt ngào bộ dáng, đặc biệt thích mặc viền ren váy. Bây giờ nàng là chuyện để không còn hình dáng, trên đầu trộn lẫn lấy tóc trắng, trên cổ mang theo thập tự giá, người mặc áo đen. Nếu là đeo lên che đầu, cũng rất giống một cái tu nữ. Nàng ngồi ở trên ghế salon cười rất ôn hòa. Ngươi thực sự là trưởng thành, cùng mụ mụ ngươi càng lúc càng giống. Nhan dịch phỉ r ó t chén trà nóng cho nàng, lẫn nhau làm phiên giới thiệu. Đại mụ mụ ánh mắt rơi vào trên thân t n g duệ, nhẹ nhàng đảo qua. À, đây chính là bạn trai của ngươi à? d á n g dấp mắt to mày r ậ m thật đẹp mắt. Các ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn à? Ta đến lúc đó muốn tới theo lễ. Còn có à? Ta biết ngươi cùng chuyện của anh ngươi. thực sự là thật xin lỗi, không có gì thật xin lỗi, anh ta cũng thật đáng thương, cha ta những năm này liền không có coi hắn là nhi tử đối đãi qua. Đại mụ mụ từ phía sau vô vô nhan hướng mộ c ó n g giống như đem cái này hơn 30 tuổi nam nhân làm tiểu hài tử giống như thúc d ụ c ngươi nhanh lên cùng m i m i nói lời xin lỗi, tiếp đó cùng ta cùng ra nước ngoài à. Nhan hướng mộ ở trước mặt mẫu thân xé toan tao nhã lịch sự vào ngoài, rất không kiên nhẫn nói, mẹ, ngươi đến cùng đang nói cái gì à, ngươi nói xin lỗi gì, ta ngày mai sẽ đưa ngươi ra. Hắn nhìn thấy m i mụ biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhất thời quên đi lời kịch. Chương 2 3 5 a p h o a n chưa từng có chuyện v ớ i m ẹ bởi vì nhân tính vinh viễn không biến chương 235, p h ố h o a n chưa từng có chuyện mới mẻ bởi vì nhân tính vinh viễn không biến đại mụ mụ trách cứ vô vô nhi tử bà bay cẩn thận từng ly từng tí cởi b ồ i không đủ thân thể nói thực sự là thật xin lỗi ta không có dạy tốt hướng mộ đứa nhỏ này ta không biết hắn trước đó như thế đối đãng ngươi ta chờ hướng mộ cùng ngươi chịu tội ta lần này tới chính là muốn đem hắn đưa đến nước ngoài đi bây giờ hướng mộ cùng cha hắn quan hệ không thế nào tốt lưu tại nơi này cũng không bao lớn ý tứ ai mẹ ta đi với ngươi làm gì công ty của ta ngay ở chỗ này dựa vào cái gì đi à ở đây loại dù sao không tốt, ngươi còn cùng nữ hoa hoa kia dây dưa mơ hồ, nói ra nhiều mất mặt a ngươi vẫn là thu thập ít đồ cùng ta xuất ngoại à? lại có cái gì gây khó dễ sự tình? chúng ta cùng một chỗ chắc là có thể đi qua. ta đi cái gì đâu? ngươi đừng cầm ta làm tiểu h à i tử dỗ được không? ngươi nhiều năm như vậy ở bên ngoài không có trở lại qua, bây giờ cũng đừng để ý tới chuyện giữa chúng ta. ngày mai liền xuất ngoại, bằng không thì cha nhìn thấy ngươi, ngươi chắc chắn không chiếm được cái gì tốt tới. nhan hướng mộ kêu la, trái ngược với cái ở trước mặt mẫu thân tức giận tiểu hải, tống duệ thở dài lắc đầu, cùng nhan dịch phỉ vừa vặn đ ố i mắt, muốn nói lại thôi lại nói không ra cái gì. Nhan Dịch Phỉ vừa cười vừa nói, Đại mụ mụ n g ơ i như thế miễn cưỡng anh ta làm cái gì, ngươi lần này trở về về sau chuẩn bị làm sao bây giờ, muốn cùng anh ta ngủ cùng chỗ sao, muốn hay không cùng cha ta trò chuyện chút, tới về sau chớ vội đi. Nhan hướng mộ mẫu thân biểu lộ do dự một cái t r ư ớ c mắt, lắc đầu nói, không, ta vẫn không thể ở lại chỗ này, ta vẫn phải trở về Canada. Nói đến một nửa, nàng lại thở dài nói, ba ba của ngươi gần nhất như thế nào, cơ thể còn tốt chứ? Tạm được, hắn gần nhất từ nước ngoài mang về một cái đệ đệ, huyên áo ta thật không tốt, nhưng dù nói thế nào cũng là người một nhà. Ta chuẩn bị thu tay lại ra ngoại quốc, trước khi đi muốn cùng anh ta chỉnh lý một chút sự tình trước kia. Dù sao bởi vì hắn ta cắt đứt một bộ phận dạ dày. Ta biết, ta biết tiểu mục lại rất nhiều chuyện làm không đúng, nhưng ta hy vọng ngươi có thể xem ở ba ba mặt mũi, cho ngươi ca một cái cơ hội a. Hắn mấy năm này trải qua cũng rất đáng. Ngươi vẫn là hỏi một chút ý kiến của hắn a. Ta xem anh ta có rất nhiều lời muốn nói. Nhan hướng mộ cười lạnh nói, ngươi đem mẹ ta gọi qua, đơn giản chính là xem nàng như con tin ở lại trong nước, muốn ta đối phó chúng ta thân yêu ba ba, ta xem như làm rõ ràng. Thì ra ngươi để cho ta đi đối phó Lý Minh Đông là giả. mục đích thực sự là chảo ta nhiều điểm, thực sự là tâm phục khẩu phục, ngươi so ta ác hơn nhiều. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì a? Đại mụ mụ nghe mặt không còn chút máu, không đứng ở trước ngực làm cầu nguyện. Cái gì đối phó ngươi ba ba? Hai người các ngươi đến cùng muốn làm gì a? Đại mụ mụ, ngươi đừng lo lắng như vậy. Ta so anh ta có lương tâm, anh của ta nói muốn tìm một chỗ đem cha ta giam lại, ta chỉ là muốn cho hắn ở viện dưỡng lao mà thôi. Còn có ta bảo các ngươi tới là bởi vì sự tình khác. Nhan dịch phỉ nghiêng người một ngón tay t ố n g duệ, là hắn, lòng ta mềm lão công t ố n g duệ. Hắn mặc dù trong khoảng thời gian này đều đem tâm sự giấu ở trong bụng, nhưng ta vẫn có thể nhận ra được, hắn lo lắng ta quá mức ngoan độc, một người cũng không chịu buông tha. Nhưng ta suy nghĩ ta đã rất hoang d ù n g bây giờ ở ngay trước mặt hắn, ngay trước mặt đại mụ mụ, ta có thể hứa hẹn ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta làm sự kiện kia, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, về sau ngươi đi ra ta cũng có thể. Dung ngươi, ai, ngươi thật sự là quá cấp tiến, lần này không muốn biết đắc tội bao nhiêu người, vạn nhất bị người trả thù phải làm gì đây. Nhan Dịp chỉ nói mà không có biểu cảm gì đạo, ngươi đây không cần quản. Đại mụ mụ trước đó ly hôn vân đến một điểm tiền. nhiều năm như vậy cũng không có tái giá, một mực rất tịch mịch, người đã giả, xem trọng một cái lá dụng về g ộ i ta làm chủ mua một bộ cách người tương đối gần phòng ở, về sau ngươi có thể nhiều đi vòng một chút, người hầu cái gì đều chuẩn bị xong, liền yên tâm vào ở a. nhan hướng mộ mẫu thân có n g ố c lúc này cũng từ huynh nội hai cái nói chuyện tiếm nghe rõ ràng đến cùng sự tình gì, đã là mặt sám như cho, mang theo điểm tự dê ước, lại có chút cam chịu, đây đều là báo ứng, đều là của ta báo ứng sao, chủ đây là đang trừng phạt ta sao? nhan hướng mộ hít một hơi thật sâu, đi. hắn lại quay đầu mặt hướng mẫu thân mình, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói, mẹ. Ngươi nghe muội muội a n bài, ở thêm một đoạn thời gian, ta có chút sự tình phải xử lý, ngươi nhiều bảo trọng thân thể. Nói xong cũng vội vàng rời đi. Tống Duệ trông thấy hắn hốc mắt đều đỏ, người vừa đi, Đại mụ mụ chịu không được đả kích, người yếu đuối đổ xuống, Nhan Dịch Phỉ đi qua đỡ nàng, dậy, Tống Duệ thì l u ô n cuốn g tay chân lận hỏng thuốc, cho nàng cho ăn điểm cứu tâm h o à n Qua mấy ngày, Nhan Dịch Phỉ dẫn Tống Duệ tới cửa xin lỗi, thái độ cực kỳ thành khẩn, cách diễn tả cực kỳ kiêm t u n đem tất cả trách nhiệm đều hướng trên thân ô n cũng miễn ý thừa nhận bộ tài vụ chú Lão sư tự sát là chính mình dám thị bất lực, chỉ cầu rời chức về so phụ thân phóng mình cùng Tống Duệ xuất ngoại. Nhan thư hồng nguyên bản ma quyền sát trưởng muốn truy cứu trách nhiệm, bây giờ lại lấy không được lực, chỉ có thể t h ú c dục bộ phận ti a nhanh chóng mô phỏng ra một phần thông cáo. Tại khi tất yếu đem nữ nhi ném ra bên ngoài l ắ n g lại trúng nộ, Nhan thư hồng đem tống duệ thét lên thư phòng, tự mình ngâm chén trà cho hắn, tống duệ cũng không chối từ, liền trực tiếp ngâm chén trà ngồi đối diện hắn. Xuất ngoại về sau, ngươi quan tâm lấy dịch phỉ à? Tính khí nàng không tốt, ngươi nhiều nhường tí, nếu là có phiền c i gì, không nên cảm thấy mất mặt, tùy thời liên hệ ta. Nhan thư hồng cảm thán nói, ai, nàng vẫn là cùng mẹ của nàng giống nhau, vi tình sở khốn, kết quả là lại đi một lượt. Vậy mà bởi vì ngươi toàn bộ đều từ bỏ. nữ nhân chính là quá cảm tính, đem cảm tình đem so với cái gì đều trọng. Ngươi thật sự cho rằng như vậy sao? Ngươi có ý tứ gì? Nàng lần này đều quỳ gối trước mặt ta xin hà, nói nguyện ý rời đi, còn để cho ta không nên truy cứu, cho nên ta cũng không trách ngươi trước đó vài ngày mạo phạm sự tình. Tống Duệ nâng chén trà đứng lên, lập tức ngã xuống đất, mảnh vụn v a n g khắp nơi, nước trà tí tách tí tách dính một chỗ. Nhan Thư Hồng nào ngờ tới chính mình vẻ mặt ôn hòa, đối phương chợt làm loạn, chỉ tới kịp nói ra một câu, ngươi đây là phát cái gì điên? Ta nhìn ngươi là già nên hồ đồ rồi. Tống Duệ ngẩng lên cái cằm. từ trên cao nhìn xuống nói ngươi không có hiểu rõ chút nào chính ngươi n ữ nhi về nước về sau ngươi một mực dùng phụ thân thân phận đè lên nàng nàng là xem ở mặt của ta mới đối với ngươi tất cung tất kính ngươi từ đầu đến cuối một điểm thân tình đều không d ạ n ngươi có suy nghĩ hay không qua về sau chính mình già nên làm cái gì trong nhà người chết chết thương thì thương nhan r a biến thành buồn cười lớn nhất nhan thư hồng biểu lộ sững s ở ngươi có ý tứ gì ta không có ý gì ta chỉ muốn nói cho ngươi ngươi một mực đem người khác làm thành công cụ một ngày kia nếu là ngươi chúng bạn xa lánh không biết sẽ chịu dạng gì nhục nhã so hôm nay mạnh hơn nhan thư hồng cố nén nộ khí liền muốn mở miệng Tống Duy tiếp tục nói, ngươi già rồi, có phải hay không đang sợ chính mình già yếu về sau nên làm cái gì? Ta chỉ có thể nói cho ngươi như vậy. Đi qua ngươi như thế nào đối với người khác, ngươi về sau cũng biết như thế bị người khác đối đãi. Ta ngược lại thật ra hiểu rồi nhan thư hồng đứng lên, thành thạo điêu luyện mà chỉnh lý v áo, chẳng thể trách ngươi muốn động thủ. Nguyên lai like là nghĩ bức ta nữ nhi làm ra lựa chọn, ngươi sợ nàng trở nên giống như ta sao? Phố Hoan lưu hành một câu nói, lần này không giống nhau, nhưng ta cho ngươi biết, Phố Hoan chưa từng có chuyện mới mẻ, bởi vì nhân tính vĩnh viễn không thay đổi. tuy ngươi nói thế đ ó đi, ngược lại ngươi đời này đều không có biện pháp bắt ta, ta coi như bây giờ đánh ngươi một chầu, theo tính cách của ngươi, đều phải bụn mặt tiếp nói mình ngã một phát. nhan thư hồng đích xác không có biện pháp gì, xanh mặt đem hắn đưa ra thư phòng, đi xuống lầu gặp nữ nhi lúc lại miễn cưỡng cười vui nói, ta cùng tống duệ ở giữa không có gì mâu thuẫn, lại nói mở liền tốt, hắn đã hướng ta nói xin lỗi, lại nói mở liền tốt. tống duệ bưng kín chính mình khuôn mặt. chương 236, r ă m ba ư t bánh tóm lại không phải là chuyện tốt. chương 236 r ă m ba ư u bánh tóm lại không phải là chuyện tốt. nhan dịch phỉ đồng thời không nói gì, ta chuẩn bị di dân đi canada. chờ hai ngày này xử lý tốt công chuyện của công ty liền xuất phát hành trình định xong hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa cơ hồ tất cả mọi người đều biết nhan tổng muốn mang theo bạn trai suốt mọi lúc nhan dịch phỉ liền đi định ngày hẹn nhậm tổng chỗ là đối phương định nhan thư hồng cũng đi qua một nhà thức ăn chay quán đậu hũ rau xanh bán được so đ â m thân còn đắt hơn nhậm tổng sắc mặt rõ ràng không tốt một mực tại nhìn đồng hồ trong nhà của ta có việc gấp cho ngươi tối đa là 30 phút là nữ nhi xảy ra chuyện sao nhan dịch phỉ mỉm cười hỏi đây là chuyện trong d ữ liệu hoàng hiểu n g u y cũng chính là bây giờ n h â m thái thái trong bụng có tiểu hải, đương nhiên liền muốn cân nhắc tài sản kế thừa sự tình, nhận ánh cùng nàng không hợp nhau, đã sớm dọn ra ngoài ở. nhưng suy nghĩ thêm một cái nhiều người một đôi đ u a tại nhan dịch phỉ chủ động tìm nàng, hai người ăn nhịp với nhau. thọ sóng biển rất nhanh liền bị kéo ra ngoài làm công cụ, muốn hắn chủ động liên hệ n h ậ m ánh, nói là mình bị phụ thân nàng bức bách mới nói chia tay mà nói, đồng thời ước hẹn n h ậ m ánh đến nước ngoài bỏ trốn, n h ậ m ánh tại Thái Lan c ó n cũ, vừa xuống máy bay liền bị cảnh sát khống chế, người bị hại bị nhan dịch phỉ khống chế, n h ậ m thì nhiễm vừa biết nữ nhi sự tình, ra đầu đều phải lấy xuống, hoàn toàn không có tâm tư cùng nhan dịch phỉ đàm phán. Ta chỉ cần 10 phút nhan dịch phỉ vừa cười vừa nói, ta muốn giảng rất nhiều đơn giản. Ta trong khoảng thời gian này muốn xuất ngoại, nhưng sau khi trở về ta liền sẽ tổ chức ban giám đốc, hy vọng các ngươi toàn lực ủng hộ ta. Cha ta lớn tuổi, làm việc cũng sợ đầu sợ đuôi, hắn sớm một chút về hưu đi viện dưỡng lão, đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Hắn đích thật là giả, nhưng ta dựa vào cái gì giúp ngươi chớ? Ta chỉ biết là cha ngươi xuống đài đối với ngươi rất có chỗ tốt, đối với ta mà nói cũng chỉ là đổi một người nhà họ nhan lên đài, bởi vì ta có thể giúp ngươi, nghe rõ ràng ta có thể thế nào giúp ngươi sau. Ngươi khẳng định có hứng thú cùng ta nói, tỷ như nói con gái của ngươi ta liền có thể nghĩ biện pháp đem nàng v ấ t ra tới. n h ậ m tổng sắc mặt đại biến, vỗ bàn một cái liền muốn đứng dậy, nhan dịch phỉ khát o quát tay, ra hiệu hắn tỉnh táo. Ta còn rất nhiều hợp tác kế hoạch, ta sẽ không nhường ngươi làm không chuyện này. Một khi ta thượng vị về sau, ta lại so với cha ta làm tốt hơn. n h ậ m thị nhiễm lạnh rên một tiếng, chẳng thể trách Thái Lan vị kia người bị hại làm sao đều không chịu ra thông cảm sách. Nguyên lai là ngươi ở bên trong tác ái, sự tình đến loại này tình cảnh, ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? Đương nhiên phải tin ta, nếu như ngươi muốn nữ nhi của mình an toàn trở về, chỉ có con đường này. Ngươi ngược lại là rất chắc chắn. Bây giờ ngươi dạng này tính toán nhà khác người, liền không sợ một ngày kia người khác bắt ngươi người nhà làm văn chương sao? Nhậm tổng ngoại cười nhưng trong không cười nói. Nhan dịch p h ỉ mặt mũi tràn đầy t h ờ ơ nhìn xem hắn, vậy là ngươi muốn giải quyết cha ta, vẫn là anh ta, hoặc có lẽ là đệ đệ ta. Ngươi ngược lại là rất tác động, thân ở cao vị người, giống như ngươi lãnh huyết ta đã rất ít gặp. Ngoại trừ ngươi nữ nhi sự tình, ta còn có thể đáp ứng các ngươi mấy vị cổ đông. Công ty sau đó p h ó đẹp hơn thành phố, con đường ta đều nghĩ kỹ, đi trước u t hiện c ả n ơ i giao dịch đưa ra thị trường, lại chuyển đến ễ u giao chỗ, như vậy thì không sợ bị cơ quan bàn h õ n g lúc này nhậm tổng rốt cuộc đã đến hứng thú nói đến sinh ý kiếm tiền hắn liền n ú i l ò n g miệng ngươi liền không sợ làm hư công ty phá sản sao phong hiểm chắc chắn là có nhưng lợi tức cũng rất cao đức thuận là ma đô nộp thuế nhà giàu cả nước có vô số nhà máy cùng công nhân công ty nếu như bị bàn g ố n g chính phủ nhất định sẽ ra sức bảo vệ nhãn hiệu này cũng sẽ không dễ dàng ngã xuống thật lạ con ngươi ta còn có cái vấn đề cho dù chúng ta tất cả cổ đông đều duy trì ngươi nhưng cha ngươi trong tay còn có đức thuận trên dưới 24% cổ phần cho dù ngươi nhất thời đem hắn kéo xuống nước cũng vô dụng đi ta bây giờ trong tay có 15% anh ta bên kia có 4% t a lại từ trên thị trường đi thu mua trên dưới 1% cổ phần lại thêm các ngươi ủng hộ như vậy là đủ rồi ngươi lấy tiền ở đâu nhan dịch phỉ cười cười không có làm đ á p lại cùng nhậm tổng cẩn thận thương lượng phiên chi tiết đợi nàng rời đi ước chừng sau một giờ nhậm tổng cứ gọi điện thoại hẹn kim trí văn gặp mặt kim trí văn kỳ thực cùng nhậm tổng cũng không quen thuộc nhưng nhậm tổng lại vẻ mặt tươi cười mời hắn ngồi xuống hỏi văn tổng ngươi biết ta vì cái gì gọi ngươi tới sao ta đoán ngươi gặp qua tỷ ta cùng người thông minh nói chuyện chính là tiện lợi ta vừa cùng nhan tổng nói qua n à n g bất kể như thế nào đều phải xuất ngoại giữ lại không được cho nên ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi ý kiến gì Kim Chí Văn không biết trang thì ta đi lại không khóa chuyện ta tất nhiên Nhan tổng muốn đi vậy ngươi khẳng định muốn tiếp Nhan Tiên Sinh Ban trở thành Đức Thuận thực tế người lãnh đạo ngươi có kế hoạch gì cùng Tiền Cảnh sao cùng ta tâm sự Kim Chí Văn không ngờ tới hắn ngay thẳng như vậy căn bản muốn không biết nói cái gì liền đ ứ t quãng giảng Đức Thuận qua lại lịch sử lấy ra một đống số liệu cái gì 3 5 năm năm năm kế hoạch ngược lại cũng là trên web sẽ có thể tra được nội dung Nhậm Thi n i ễ m càng nghe càng không kiên nhẫn, nói: Ta như thế đến tìm ngươi là bởi vì đối với Đức Thuận Tiền Cảnh không coi trọng. Nhan tiểu thư là người thông minh, sẽ làm hiện thực. Bây giờ nàng muốn rời đi, Nhan Thư Hồng đã giả, mang không được mấy năm công ty, đến nỗi người còn là một cái mau đầu tiểu tử, ly hợp cách còn kém xa lắm. Nếu đã như thế, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi phía dưới. n g à y cứ việc nói. Ta bây giờ đối với Đức Thuận cầm cổ tỷ lệ là 4% t ừ đối với Đức Thuận Tiền Cảnh thất vọng, ta chuẩn bị bán ra 2% cổ phần, nhưng ta không định trực tiếp bán cho phụ thân ngươi Nhan Tiên s i n h bởi vì như vậy hắn tại ban giám đốc sẽ có quyền lực lớn hơn. sẽ không có người có thể ngăn được hắn, cho nên bây giờ tình huống chính là, chỉ cần ngươi lấy ra tiền tới, chúng ta là có thể khỏe dễ thương lượng phía dưới trong tay của ta khoản này cổ phần chỗ. Kim Chí Văn giật mình trong lòng, lập tức tính toán, về nước lúc phụ thân cho mình 3% phần trăm cổ phần, bây giờ tỷ tỷ phải ly khai, trong tay nàng lại có 15% phần trăm cổ phần, tăng thêm đại ca trên tay 4% phần trăm cùng nhậm tổng 2% phần trăm cộng lại liền có thể nắm giữ so phụ thân càng nhiều cổ phần. Tỷ tỷ tất nhiên muốn xuất ngoại, chắc chắn là nản lòng vai trí. nhưng nhìn nàng bộ dáng đối với phụ thân cũng là ghi hận trong lòng nếu là nói mình muốn đối phó phụ thân hẳn là sẽ đứng tại chính mình một phen à y c a c a trước đó cùng phụ thân cũng cãi nhau lớn dưới cơn nóng giận còn buộc gạ ồ cũng sẽ không đứng tại phụ thân bên kia hắn danh nghĩa có cái cá nhân cổ phần không chế công ty có thể bí mật hoàn thành cổ phần thu mua nhưng mấu chốt nhất là không đủ tiền Đức Thuận phần trăm hai đây chính là muốn mấy chục trên trăm ức tài chính mấu chốt là ta không có tiền không có tiền còn không dễ làm giống như mua p h á ốc n g ư ờ i có thể theo dài đ o dao Kim Chí Văn lắc đầu nói coi như tiền đặt cọc đều không lấy ra được ngươi là bộ tài vụ h ẳ n phải biết đ ứ c thuận công ty bên trong có một bút rất lớn tài chính dùng đầu tư, chủ yếu từ bộ tài vụ phụ trách, nửa năm tra một lần sổ sách, hơi động động không có việc gì, đợi đến phía sau ngươi tiếp nhận công ty, lại đi mượn một bút qua cầu cho vay, đem chuyện này che giấu đi chậm rãi kết thúc công việc là được. Đây là tham ô công khoản A. Tham ô chính là ngươi tiền trong nhà, ai sẽ tới tra ngươi đây? Chương 237, khi dễ người thành thật. Chương 237, khi dễ người thành thật. Tống Duệ 2 ngày sau liền theo nhan dịch phỉ đi tới Canada, lên phi cơ nàng hỏi muốn hay không cùng Tống Di học thuyết một tiếng, hắn không yên lòng lắc đầu, nhất quan tâm đưa di động tạp lấy ra ném đi. hai người ở phi trường cửa hàng đi dạo sẽ, riêng phần mình mua í đồ. trạng thứ nhất đi chính là nhà nông trường ở vào tây bộ nhan dịch phỉ đã sớm chuẩn bị xuất ngoại kế hoạch ở chỗ này mua cái nông trường dẫn hắn tới chuồng ngựa bên trong có hai thất tiểu mã một thất màu nâu một thất màu trắng màu nâu tiểu mã tính cách rất tốt lại gần nhẹ nhàng ngậm lấy tống r u ố n g tay háo lấy lòng nhan dịch phỉ chỉ vào tiểu mã vấn đạo lấy cái tên a đưa cho người mã gọi khải a rất tốt nhan dịch phỉ gật đầu nói tài tài ha, hai tại hai a i ngựa bên trong ý nghĩa là biển cả tượng trưng cho d ũ khí. Tống Duệ nghe xong s g sở, nhịn không được tự r ê u nói, đời ta đều cùng cái từ này thoát không ra quan hệ. Hai con ngựa vẫn luôn buộc ở mã phòng bên trong, gặp có người dắt dây cương đều vô cùng hư vấn. Nhan Dịch Phỉ dắt nàng bạch mã tiêu cùng hắn cùng nhau vòng quanh, màu nâu tiểu mã yên lặng đi theo bạch mã bên cạnh. Tống Duệ dắt ngựa nghe nàng nói, tiêu là trí thuần đến trắng mục đích, giống như con ngựa này, cái này hai con ngựa đều không phải là cái gì thi đấu c ấ p mã, huyết thống cũng rất bình thường, bất quá ta rấtưa thích, bởi vì bọn chúng nghe lời, ngoan ngoãn theo. Lượn quanh hai vòng sau, hai người lại đi tới mã phòng thay mã tắm rửa. Tống Duệ đứng ở bên cạnh, nhìn xem Nhan Dịch Phỉ giới thiệu như thế nào tới mã. phải đứng ở bên cạnh t h â n không thể đến phía sau c á i mông đi, dễ dàng bị đá. nàng động tác rất ôn nhu, so trước đó trong phòng làm việc lúc càng giống c á i hơn 20 tuổi nữ hài tử. thanh tẩy n g ự a sau, hai người đều thay đổi một thân kỵ trang, tống duệ màu đen, nhan dịch phỉ hồng tông sắc, quản gia ở bên cạnh giơ ngón tay cái lên dùng rất hoa trương n u ô n ngữ tay chân nói xinh đẹp các loại. hắn nhìn xem nàng, hồi tưởng lại cao tam lúc tiểu t ụ y mặt mũi tái nhợt, cùng bây giờ tư thế hiên ngang bộ dáng thực sự là tưởng như hai người. hai người cưỡi lên ngựa, dọc theo trang viên chậm rãi lưu vòng, nhan dịch phỉ trực tiếp cưỡi ngựa chạy về phía trước, tống duệ không có theo tới. đợi một lát sau móng n g ự a từ phía sau lưng chuyển đến, nhan dịch phỉ kéo một phát dây cường, bạch mã tê minh một tiếng, nửa người trên cách mặt đất, rất tiêu sái ngừng tại tống duệ bên cạnh, nàng hỏi, chậm rãi đi rất n h à m chán à, ngươi muốn học cưỡi ngựa sao, ta có thể dạy ngươi. Tống duệ l ắ p đầu, nói, loạn trà loạn trạng mà cảm giác ta có chút sợ, thôi được rồi. Nhan dịch phỉ cười hắn n h á c gan, đ á n g tiếp cái này hai con ngựa còn nhỏ, bằng không thì ngươi có thể ngồi ta phía sau, ngươi lần trước cưỡi mô tô mang ta hâm á t ta liền cưỡi ngựa dẫn ngươi đi chạy hai vòng. Tống duệ vừa cười vừa nói, ta ngồi trước mặt là muốn cho ngươi ôm eo của ta, eo của ngươi quá nhỏ. Ta sợ chính mình vừa căng thẳng ôm đánh gãy, cưới quan g ự a về sau, tống duệ một đầu chìm vào phòng ngủ, hạ tử sân bay đi ra trên lệnh còn không có đ ồ qua. Lúc này nhắm mắt lại lại mở ra tới là, giáng chiều đã nằm ở màn cửa phía trên, nhan dịch phỉ thấy hắn tỉnh lại, liền cầm lấy khăn mặt cho hắn rửa mặt, đi đến phòng khách, bữa tối đã sớm chuẩn bị xong, biệt thự chỉnh thể sắp đặt là màu trắng, màn cửa là màu lam, giống như là trên mặt biển gợn sóng hiện lên một biển, như thật như ả o Ngày thứ hai hai người đi dạo xung quanh, cơ tối tùy tiện tìm c o n ăn, tương đối khá là vô luận cái gì tiệm ăn. đồ ăn đốt lại khó ăn luôn, có cọng khoai tây hamburger cái này có thể ăn. trước mặt hai người bày suốt cà chua, dùng cọng khoai tây tích lũy lấy ăn. trong nhà ăn là hai cái lao b i ệ t n a m cầm ghi ta một mặt yêu buồn đ à n h á t lấy. giống như là hưởng tuần trăng mật, ngày thứ ba đã cảm thấy không muốn ra ngoài trời, vẫn chờ trên giường, thẳng đến buổi chiều nhan dịch phỉ mới lôi kéo hắn rời giường, trực tiếp đi máy bay đi n ụ y bố t ợ l è n x ư u k ẻ t ỉ n h có cái dâu quay nón hướng dẫn du lịch tới tiếp đại. lúc này là Canada chính phủ quy định săn hùng quý tiết, bởi vậy nơi đó đem đi săn h á t hùng xem như một hạng khách du lịch vụ thả ra, điều kiện chính là nhất thiết phải có b ạ n xứ người dẫn đường dẫn dắt. Hướng dẫn du lịch dùng chính là một cái chuyên dụng lỗ cách bộ thương mang theo hai người đi trong rừng rậm thám hiểm. Hắn dùng rất trầm thấp tiếng anh nói, lần hành trình này lấy đánh chết hắc hùng lắm kết thúc. Nói như vậy trong vòng một tuần. Ngày đầu tiên hai người đều đi theo hướng dẫn du lịch tiến rừng rậm. Bọn hắn thuê trước nhà xe. Hướng dẫn du lịch thì ngày bình thường ngủ ở đại cát gì, Ngày đó không thu hoạch được gì. May mắn tống duệ lúc trạng vạng tối phân câu được mấy vị đại ngư. Buổi tối liền tại trong nhà xe dùng mỡ bò sắc lấy ăn. bởi t ố i tống duệ nằm ở nhà xe trên giường nghe trong rừng d ậ u yên náo sột s o ạ t tiếng côn trùng kêu nhan dịch phỉ lại gần chỉ vào hắn khuôn mặt nói ngươi nhìn ngươi khuôn mặt đều bị côn trùng cắn thật nhiều lỗ hổng vậy cứ như vậy đi nàng từ trong hành lý tìm ra một đỉnh màu hồng phấn mang đường viền hoa mũ r ủ xuống có mạng che mặt chào đến tín đáo ngày thứ hai tống duệ bị nhan dịch phỉ yêu cầu nhất định phải đeo khăn che mặt hắn bất đắc dĩ chỉ có thể ngoan ngoãn theo luôn cảm giác mình đi theo một thân hồng tông sắt trang phục thợ săn nhan dịch phỉ sau lưng thật giống như một vị thời trung cổ hảo môn phu nhân vẫn là không có chút nào thu hoạch một ngày trạm vạng tối tống duệ đi tới bờ sông câu cá chỉ nghe cách đó không xa một tiếng vang thật lớn, con cá bá phải một tiếng trốn. hướng dẫn du lịch thanh âm kinh ngạc vui mừng chuyển tới, tống duệ quay đầu nhìn sang, chỉ thấy dâu quay nón trắng nam khoa tay múa chân ra dấu, đại khái là một đầu cự hùng bộ dáng. nhan dịch phỉ đánh chết một đầu h ắ c hùng, nhất kích chí mạng, máu tươi gắn một chỗ. tống duệ nhìn xem nàng ngồi sùm ở lá khô vòng quanh h ắ c hùng bên cạnh thi thể, đột nhiên cảm giác được có loại dẻ trà vu. hai năm trước, tại đại học nhà ă n phía sau rừng cây nhỏ, chính mình cũng là dạng này q u ỷ tại đó đầu bị tử thu chôn cất chó con bên cạnh. Nhan Dịch Phỉ cúi đầu nhìn mình t r ằ m c h ằ m chiến lợi phẩm, mặt không biểu tình, tống duệ nhưng là trăm mối cảm xúc lún ngang, nói không nên lời từ vị gì. Đêm đó ăn thịt gấu, không biết có phải hay không là bởi vì gấu tuổi lớn duyên c ớ hoặc có lẽ là tay nghề không được, thịt gấu vừa già còn một c ố mùi vị, rất khó khăn ăn, nhưng dâu quay nón hướng dẫn du lịch cũng rất hưng phấn mà nói, thượng đế phù hộ, các ngươi vận khí thật sự quá tốt rồi. Nhà xe bên cạnh liền có một đầu gấu, mà Nhan tiểu thư vô cùng tinh táo, giả vờ sợ dáng vẻ lui về phía sau co lại, gấu lại gần sau bị nàng nhất kích chí mạng, đẹp vô cùng, nàng là một cái thợ săn giỏi, kiên, nhất c ẩ n thận. không cảm xúc hóa, trung quốc khách nhân ta tiếp đãi qua rất nhiều, nàng tuyệt đối là xuất sắc nhất thợ săn, một cái thợ săn giỏi. hướng dẫn du lịch nói liên tục mấy câu c ự thần tờ nhan dịch phỉ vẫn như cũ thần sắc bình thản, giống như là làm việc nhỏ không đáng kể, nhưng tống duệ lại biết nàng tâm tình cũng tệ, dù sao nàng tâm tình tốt thời điểm liền sẽ ép buộc mình làm một chút chuyện không vui, t ỉ như nói cương ép nuốt hai khối khó ăn thì gấu. dâu quay nón hướng dẫn du lịch uống rượu về sau, mặt mũi từ dâu r i a bên trong lộ ra, hứng thú rất cao nói, ban đêm gặp phải hùng kỳ thực cũng không nguy hiểm, dù sao những năm này đi săn đến nay. Gấu loại này động vật tan thịt rất sợ người, không phải bước đến vi cảnh, gấu thì sẽ không đối với người động thủ, nhưng mà muốn gặp phải động vật tan cỏ, vậy coi như phải cẩn thận. Cana da lợn rừng là ấu á lợn rừng cùng gia tộc chất hỗn hợp, lớn thể trọng có 400 t h o c ung, chúng ta gọi nó siêu cấp h e o Nó đem tất cả nhìn thấy đồ vật xem như linh nhân, chỉ cần chấn kinh, liền sẽ chủ động công kích, giống xe tăng ép qua tới. Tống Duệ vừa cười vừa nói, cái này chẳng lẽ chính là không thể tùy tiện khi dễ người thành thật sao? Người thành thật gấp thật sự phải liều mạng. Chương 238, hy vọng ngươi có thể từ yêu bên trong thu được bình tĩnh. Chương 238. hy vọng ngươi có thể tự yêu bên trong thu được bình tĩnh. Một tuần về sau, tống duệ học xong cưỡi ngựa. Đối với người bình thường tới nói, cưỡi ngựa cũng không phải rất khó, nhiều nhất bất quá đến chưa thời gian. Nhưng đối hắn tới nói vẫn còn có chút độ khó. Nhan dịch phỉ dạy rất nhiều kiên nhẫn, liền cùng cao tam lúc cái kia phòng nhỏ mở dạng, chỗ khác biệt ngay tại lúc này sẽ thở dài. Tống duệ à, tống duệ, mã hơi lay động một chút, ngươi túi người xuống bóp mã cổ làm gì? Để ăn mừng hắn học được cưỡi ngựa, hai người bữa tối là trên giường ăn, ở giữa tẩy hai lần tắm. Nhan dịch phỉ còn m h ẳ n g bình, uống say t h ư nói chút rất ngu l ầ n lời nói. nàng đỏ mặt, dùng một loại rất tính trẻ con giọng điệu hỏi, ngươi về sau phải nuôi tiểu động vật sao? Tống Duệ không rõ ràng cho lắm, thuận miệng trả lời, tạm được, ta dưỡng không tốt những vật khác. Nhan Dịch Phỉ n g ử đầu, ngọt ngào cười, ta hồi nhỏ rất muốn nuôi một cái h i ệ u nhưng mụ mụ không để, ta khi đó thật đau lòng à, không ngừng truy vấn nàng vì cái gì, nàng nói trong nhà không có vị trí, ta nếu là trở lại khi đó, liền sẽ hỏi lại nàng, có vị trí đó à? Ba ba cùng ca ca dọn ra ngoài, rời nhà không phải tốt. Tống Duệ nói, ngươi uống say liền bắt đầu nói mê sảng. Nhan Dịch Phỉ không để ý tới không hỏi, chỉ là mềm mềm ngã xuống giường. Thích mắt lại, nàng không phải rất biết uống rượu, c h n m đến đều có thể đem nàng qua chén. Ngày mai ta muốn trở về, đem bọn hắn từ nhà của ta đuổi đi, nàng tế thanh tế khí. Ôn Ôn Nhụn ngữ nói, ngươi ở lại chỗ này à? Ta sẽ trở lại đón tiếp ngươi. Ta có thể đi theo ngươi sao? Đương nhiên nàng mở mắt ra, dùng hai đồng một dạng vô tội ánh mắt nhìn hắn, không được. Tống Duệ gật đầu đáp ứng tới, nàng liền đứng dậy tới cuốn lấy tay của hắn, như thế nào? Không vui. Nói như thế nào đây? Ta cảm thấy ngươi vẫn là có thật nhiều giống ba ba của ngươi chỗ, ta có thể muốn nói chút lời nốc, cái này có lẽ chính là ta phía trước cho rằng ngươi giống nhan tổng chỗ. vậy ngươi ư a thích dạng này ta sao? ngươi bất kể như thế nào ta đều ư a thích, nhưng ta càng hy vọng ngươi về sau không cần dựa vào hận, dựa vào phẫn nộ sống sót, không đem người khác l à người, càng không đem mình l à người. dạng này không đáng. ta hy vọng ngươi có thể cảm thấy chính mình thu được yêu, hơn nữa có thể từ ẹ gì thu được chân chính bình tĩnh, an đuổi qua lại chính mình. nhan dịch phỉ nhếch m i ệ n g nhưng lại không biết nên nói cái gì. nàng muốn nói lời cảm tạ, muốn cảm ơn, lại cảm thấy xa lạ. thế là ngay tại nội tâm phát một cái kiếp sau còn t r u n g t r i n h không đổi thể tới. ngày thứ hai nàng rời đi, vẫn không quên thuận tay mang đi tống duệ hộ chiếu, chỉ để lại cần thiết tiền sinh hoạt. Tống Duệ nhìn xem t r ố n g chân biệt t ự đem hộ chiếu, hộ chiếu những thứ này bản sao từ trong bao lấy ra, quay đầu rời đi tiến đại sứ quán xin bổ sung. Nhan Dịch Phỉ kéo lấy Dương hành lý đi ra sân bay lúc, chính vào chạm vào t ố i gió đêm m ề m m ạ i mà nhẹ nhàng quan khoái, nàng đ ắ m chìm vào trong đó không cưỡng nổi đắc ý đứng lên, ý nghĩa của cuộc sống chính là ở đây. Phụ thân từ đầu đến cuối treo ở mép chính là lợi ích, mặt mũi các loại sự tình, bây giờ nàng muốn về nhà đi đem nó xé cái nát ấy. Nhan Tư Hồng cái này hôm nay tâm tình rất tốt, Đại Nhi tử Nhan Hướng mộ trở về nhà, cùng hắn trịnh trọng nói xin lỗi, nữ nhi bỏ xuống hết t h ể cùng người xuất ngoại, nhắm mắt làm nơ. qua một thời gian ngắn hắn liền chuẩn bị trở về yên kinh cùng lao ra tử cỡ nào nói chuyện có liên quan dưới tay hắn mấy nhà chuyện của công ty nghi c ơ m tối là đúng giờ khai tiệc nhan hướng mộ thở dài cùng phụ thân nói kỳ thực ngươi không cần thiết như vậy vội vã đuổi dịch phỉ đánh nàng r a ngoại quốc cũng không nhất định quen thuộc ngươi dạng này quá thiên vị nhan thư hồng khoát tay nói ta hỏi qua nàng nhiều lần nàng nói chỉ cần đi theo cái kia họ tống làm sao đều sẽ vui vẻ nhan hướng mộ lắc đầu không khuyên nữa giải chỉ là ơ lên rượu nói đi qua ta làm rất nhiều chuyện v động muội muội sau khi đi ta chỉnh trọng cân nhắc qua là chính ta không hiểu chuyện ngài chớ để ở trong lòng Hắn đứng vậy, trịnh trọng kỳ sự cùng phụ thân nâng chén, ta hướng ngài trịnh trọng nói xin lỗi. Tốt, đứng như vậy, cũng là người một nhà, chỉ cần có thể nói ra liền tốt. Nhan thư hồng cười nhấp miếng rượu, tự có một cỗ thiên quân vạn mã nơi tay trưởng không cảm giác. Hút chút nước ga hắn lại nhìn về phía chính mình Tiểu Nhi tử, ta biết ngươi thích uống canh cố ý cùng phóng bếp nói, ca của ngươi sau khi trở về, ngươi muốn nhiều hướng hắn học tập, không nên n á o mâu t h u ẫ n gì, cũng đừng có đùa cái gì chút như k ế Kim Chí Văn cũng hướng đại ca mời rượu, ta đương nhiên biết, đại ca tới về s u đối với ta rất tốt, phía trước tỷ tỷ là hiệu l ậ ta, nàng đi vội vã như vậy kỳ thực không cần thiết. có thể ở trong nước làm hôn lễ lại đi nâng ly cạn chén lại là một hồi khách sáo n h a n hướng mộ lại không bao lớn tâm tư nói chuyện p h ế m chỉ là nói lên một chuyện khác ta có cái tin tức cùng ba ba người nói đi ta cùng t ô s a n a chính thức ly hôn còn có chính là mẹ ta gần nhất ở trong nước ta an bài tiểu cô nương chiếu cố nàng người nàng rất tốt gọi trương n c l â m trước đó cùng tống duệ là đồng học n h a n thư hồng rõ ràng đối với cái này không có nhiều hứng thú chỉ là nhẹ nhàng nga một tiếng đang khi nói chuyện không yên lòng n h a n hướng mộ đụng phải góc bàn cái chén rượu đỏ gắn chính mình một thân cái chén đạp nát tại cái đế chân hắn xoay người lại nhặt mảnh i ế n g bể. Không để ý trên tay lại vẽ đạo rất lớn lỗ hổng, máu tươi sắp nhập vào rượu đỏ, lại trôi đầy vào áo. Quản gia vội vàng gọi người cầm h n g thuốc chữa bệnh, nhưng không ngờ cửa ra vào lại chuyển đến tiếng đập cửa. Trong lòng nhan thư hồng lập tức nhảy một cái. Lúc t r ạ m vạng tối tới nhà, còn không có người hầu thông báo, nhìn tình huống chính là người quen, cũng chỉ có một loại giải thích. Người hầu đi mở cửa, sau đó tới nói là tiểu thư mang theo một đội cảnh sát đến đây. Cảnh sát chia làm hai đội, trong đó một đội nhìn xem nhan hướng mộ nói, nhan hướng mộ nhan tiên sinh đúng không? Ngài dính đến cùng một chỗ không công khai tin tức giao dịch tội, mời đi theo chúng ta một chuyến. một cái khác đoàn người thì hướng về phía Kim Chí và nói Kim t i ê n Sinh, bây giờ lại một cọp dính đến chức vụ xâm chiếm âm thầm, cần ngươi phối hợp điều tra. Nhan Thư Hồng sắc mặt tái xanh nhìn xem cảnh sát sau lưng nữ nhi, lạnh l ê n một tiếng, ngươi tìm đến. Nhan Dịch Phỉ trong tay còn mang theo cái dương, mặt mũi tràn đầy mờ mịt i ạ n g u, chờ hai người đều bị mang đi sau, mới cười một tiếng, ba ba. Vừa rồi lúc vào cửa ta cùng cảnh sát đã nói, ngươi Đại Nhi Tử cùng Tiểu Nhi Tử đều phạm tội, bị mang đi cũng là nên, ta giúp ngươi tính toán thời hạn thi hành án a. Đại Nhi Tử đề cập tới 50 vạn trở lên, Đại k h á i là 510 năm, Tiểu Nhi Tử liền có thêm. Hắn đề cập tới tham ô cơ q u ả n ít nhất 20 năm. Ngươi đến cùng đối bọn hắn làm cái gì? Ta nơi nào làm cái gì? Anh ta cùng Lý Minh Đông hai người làm c h ỗ thương, mà đệ đệ thân ái của ta, nhưng là lấy nhậm tổng đạo, hắn giả ý giảm cầm, dẫn dụ Kim Chí Văn mắc lừa, vì mua nhậm tổng trong tay cổ phần, vận dụng công ty tiền, động liên động, hắn thật đúng là cho là bộ tài vụ hắn có thể trích thủ che trời, cho nên ngươi nhìn nàng buông tay bị bắt vào đi. Kỳ thực hai người đi vào chung không có gì lớn nhan dịch phỉ cười n u ố n vai, cũng là phạm tội kinh tế, không chừng nuốt tại một cái phòng, còn có thể cùng một chỗ ôn chuyện một chút. Ngươi. Nhan Thư Hồng tức đến s ắ c mặt trắng bệnh, ngươi sao có thể hạ được cái này yêu ngoan tâm? l à ngươi một mực dậy ta muốn ác như vậy, ngươi từ nhỏ đã nói cho ta biết, làm việc phải không từ thủ đoạn, muốn tâm ngoan thủ l ạ n như thế nào sự đáo lâm đầu đã cảm thấy ta quá mức, bây giờ ta chỉ là nho nhỏ đối phó ngươi một chút hai đứa con trai, ngươi lại muốn cùng ta t r ở mặt. Nhan Dịch Phỉ chậm rãi đi đến bên cạnh bàn ăn, lấy ra một cái cái chén rót rượu đỏ, uống một hơi cạn sạch, sau đó đem cái chén hung hăng ngã tại một bên. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý a, ngươi làm như vậy có chỗ tốt gì? Nhan Dịch Phỉ rất gần gắt nói cười như điên, ngươi trước đó ở trên bàn cơm cùng ta nói đạo lý. đem mẹ ta bất tử, đem ta ném cho ta ca chẳng quan tâm, hủy tuổi thơ của ta, hủy ta khoái hoạt, đem giá trị quan hứng của ngươi đặt ở trên người của ta thở không nổi, ta làm đến ngươi yêu cầu, hiện tại nói cho ta biết, ta quá n h ậ n tâm. Nói đùa cái gì? Ta nơi nào nhẫn tâm? Ngươi, ngươi, nhan thư hồng tức giận đến đã nói không ra lời, ngươi cũng bởi vì muốn tiết cái này cố khí đem bọn hắn đưa vào. Ngươi còn cảm thấy ngươi có thể quản ta sao? Ngươi cho rằng là ta làm hại bọn hắn đi vào sao? Không, là ngươi hủy bọn hắn. Chúng ta ba người này lại có cái nào là bình thường, cái nào là vui vẻ? Anh ta đi buộc gạ ô để ta lại nhảy trong phòng ôm bóng chảy bộ cười ngây ngô ngươi cảm thấy bọn hắn biến thành dạng này là vì cái gì tất cả đều là ngươi tạo thành nhan dịch phì thê lưng cười tiếp tục nói ngươi cho rằng hai người bọn họ không hận ngươi sao ta nói với ngươi ba người chúng ta bên trong mặc kệ là ai kế thừa công ty ngươi cũng sẽ không có kết quả tử tế chúng ta trong âm thầm chạm qua mặt anh của ta nói muốn đem ngươi đưa đến nhật bản đi dưỡng lão tìm hai cái người hầu tùy ngươi chết sống để ta nói muốn tìm một người thật tốt ngược đãi ngươi chỉ có ta ta đối với ngươi mềm lòng nhất ta sẽ đem ngươi đưa vào viện dưỡng lão thật tốt cho ngươi đưa mà hay là con gái thân thiết nhất ta Nhan Thư Hồng sắc mặt trắng bệch mà tại sofa ngồi xuống, từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Hắn lấy tay chống tại bàn trà, nhiều lần muốn đứng lên, lại luôn thất bại. Nhan Dịch Phỉ một thân một mình ngồi ở trên bàn cơm, bưng lên ly rượu đỏ yêu nha túa vào, nàng cũng chưa qua đ i n â n g mắt lạnh nhìn hắn tóm lấy bàn trà khăn trải bàn, một cái lảo đảo ngã xuống, nước trà chén rĩa rơi là tả trên đất. Chương 239, phải là một cái người chính phái. Chương 239, phải là một cái người chính phái. Nhan Thư Hồng tại luân phiên đ ã kích xuống chú n g i ó b á c sĩ nói cũng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là tê liệt nửa bên hoán. Nhan Dịch Phỉ trong đêm về công ty. để cho hoàng bí thư đem tất cả cao quản gọi tới họp. trong hội nghị nhan tổng rất đơn giản nói hai câu, bộ tài vụ sự tỉnh ta có hai điểm muốn cường điệu. đầu tiên đệ đệ của ta dính liễu chức vụ xâm chiếm, chứng cứ vô cùng xác thực, đã từ nội bộ tố cáo đến nội tài vụ tổng thanh tra lý minh đông, hắn cùng ta ca cùng một chỗ làm trọ t h ư ơ n g cũng bị mang đến điều tra, vô cùng tiếc nuối nói cho các ngươi biết hai cái này tin tức, chú lão sư tự sát chuyện này từ lý minh đông cùng kim trí văn toàn quyền phụ trách, ngày mai công ty mô p h n g một cái thông cáo, liền nói thay bọn họ hai người xin lỗi, người đã bắt vào đi xử lý, coi như là một đại gia một cái công đạo. Kim Chí Văn ban ngày còn tại công ty, buổi tối lại ra chuyện này. t h n g Hồ Nhan tổng trong khoảng thời gian này đều không có ở đây, một cách tự nhiên phát ra nghi vấn. Nhan Tiên Sinh biết chuyện này sao? Nói như vậy không được chưa? Triệu Lương Kiệt đứng lên nghiêm nghị quát lên, hỏi cái này làm gì? Nhan tổng phân phó chuyện, làm theo là được. Tại hắn kêu gọi phía dưới, Lý t h à n h Bình cũng đứng nghiêm một cái, không tệ, đại gia làm theo, đừng nói nhiều lời nhảm. Nhan Dịch Phỉ cười giải thích nói, không có việc gì, ta biết trong lòng mọi người nghi hoặc, ban ngày còn nêm đẹp, buổi tối lại phát sinh loại sự tình này, ta cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Ta trước mấy ngày còn tại nước ngoài. lúc trở về cha ta đang cùng anh ta còn có đệ ta ăn cơm kết quả đảo mắt hai người liền bị cảnh sát bắt vào đi cha ta tức giận đến tại chỗ tiến bệnh viện dứt khoát không chuyện gì lớn bất quá công ty không thể không có người lãnh đạo cho nên ta bây giờ tới chính là tuyên bố chuyện này trong khoảng thời gian này từ ta toàn quyền lãnh đạo toàn trường lặng ngắt như tờ trong này có loại run sợ sợ hãi thậm chí là rất nhiều đứng sai đội người nơm nớp lo sợ phát run lên rất nhiều người đều biết trận này nội đấu kết quả nhan tổng sạch sẽ gọn gàng giải quyết tất cả đối thủ trước mắt đức thuận chỉ có một vị họ nhan người nhan dịch phỉ đi ra phòng làm việc hoàng bí thư liền ôm văn kiện chạy đến nói nhân sự cũng tại xử lý khẩn cấp bộ tài vụ chuyện xảy ra sáng sớm ngày mai liền sẽ gửi email thông cáo hai người vừa đi vừa tán gẫu đi xuống lầu tài xế đã đem đậu xe hảo liền đợi đến đem nhan tổng tiếp đi bệnh viện xem xét nhan thư hồng tình trạng nhan thư hồng đã sớm tỉnh lại bởi vì là nửa bên trung gió nói chuyện không quá lư u l o á t giống như là đầu lưỡi bị cắt mất một nửa nhan dịch phỉ bước nhanh đi vào phòng bệnh hướng về phía phụ thân nhận tỉnh quay đầu cha ta tới thăm ngươi nhan thư hồng nửa bên hai mắt mở ra trong mắt chuyển vòng hiện nhiên là thanh tỉnh chính là không muốn để ý đến nàng nhan dịch phỉ nói cha ta có chuyện muốn cùng ngươi nói rằng Ngày mai mở bàn giám đốc, ta muốn đổi kiếp chuyện, là ta đẩy ngươi xe lăn đi đâu, vẫn là ta một cái người đi nói ra. Ta sẽ không đồng ý, ngươi không có biện pháp gì. Nhan Dịch Phỉ vừa cười vừa nói, cha, vậy ngươi cũng đừng trách ta đem sự tình làm được khó coi. Ngươi không chịu nói mà nói, ngày mai từ công ty phó tổng giám đốc Khâu Hoa dẫn đầu, công ty bên trong năm tên tổng thanh tra, hơn 30 vị khu vực quản lý liên hợp tố cáo Lý Minh Đông, anh ta còn có đệ ta, nói bọn hắn trắng trợn thu hối lộ, mà ngươi bởi vì lòng mang tư tình, giấu d i ế m không báo, cho công ty tất cả cổ đông mang đến cực lớn lợi ích thiệt hại, hiện tại bọn hắn hai cái đều ở bên trong, nhưng đáp lại không được. vừa vận đ ụ n g tới bộ tài vụ chú lão sư tự sát chuyện này kế tiếp ta đoán c h ừ n g rất khó kết thúc người đây là để cho cả nước người đều xem chúng ta n h a n ra chế cười nhăn thư hồng kích đ ộ c lên nước bọt theo gương mặt lưu lạc n h a n dịch phi gọi tới hộ công thay hắn lau sạch sẽ vừa cười vừa nói cha mẹ ta thời điểm chết người khác đã nhìn đủ chế cười ngươi sớm nên thích trường à công ty phá sản mà nói ngươi có chỗ tốt gì n h a n dịch p h ỉ lắc đầu nói ta kỳ thực đối với công ty cũng không có hứng thú rất lớn ta đối với n h a n i à đối với gia gia của ta đổ trên tay hứng thú cũng không lớn ta không thích là nguyên bản muốn cho ta đồ vật xuất hiện ở người khác trong túi, ngược lại ta sao cũng được, liền để đức thuận như thế nào tiếp, phá sản cũng là bình thường, đến cùng ai thiệt hại lớn, trong lòng ngươi tin tưởng. nhan thư hồng trầm mặc rất lâu, cuối cùng đồng ý đàm phán, đưa ra muốn luật sư tới, nhan dịch phỉ mắt lạnh nhìn hắn làm tiểu động tác, cũng đồng ý hắn nói lên đủ loại yêu cầu. hai người liền cùng đi công ty, nhan dịch phỉ đẩy xe lăn tiến thang máy, dọc theo đường đi tầng cao nhất, tất cả mọi người đều giống như ngày thường. hô, nhan tổng tốt. ra thang máy lúc có vị cao quản gật đầu nói, nhan tổng tốt, nhan thư hồng còn tưởng rằng chào hỏi mình. Kết quả người kia ánh mắt hoàn toàn không có rơi vào trên mặt mình, chỉ là nhìn lấy con gái mình, Nhan Dịch Phỉ trả lời, buổi sáng tốt lành. Sau đó đụng tới cao q u ả n g tất cả mọi người đều hướng về Nhan Dịch Phỉ chào hỏi, không có bất kỳ người nào cùng Nhan Thư Hồng nói chuyện, càng không có người quan tâm hắn, chỉ có một vị lao nhân khúm núm mà hỏi thăm, Nhan tổng tốt, n g à y ba ba tình huống thế nào? Buổi sáng tốt lành, hắn bây giờ rất tốt, cảm ơn ngươi quan tâm. Nhan Thư Hồng khó mà tin được trong vòng một đêm công ty là trời, giận dữ nói, ngươi hôm qua đối bọn hắn nói cái gì? Nhan Dịch Phỉ vừa cười vừa nói, ngươi đừng ngạc nhiên, cái này bất quá chỉ là nhóm đi làm người mà thôi. cho ai đi làm không phải đi làm, bọn hắn chẳng qua là nhìn thấy ngươi thất thế, sớm để lấy lòng ta mà thôi. Đang khi nói chuyện liền đi đến phòng họp, hoàng bí thư thay các nàng mở cửa lớn ra, bên trong là một tấm lớn bằng à n g dài, vây quanh ngồi một vòng người, gặp nhan dịch phỉ vào cửa đều đứng lên. Thuộc về nhan thư hồng chủ vị bây giờ còn trống không, nhan dịch phỉ đem hắn đẩy lên một bên, thoải mái tại phụ thân chỗ ngồi xuống tới, nói, ngượng ngùng để cho đại gia đợi lâu, bây giờ bắt đầu buổi họp A. Công ty tổ chức hội nghị là nhan thư hồng lao t â phúc, cũng là đức t h u n phó tổng giám đốc, thế nhưng là hắn mỗi một câu nói, đều phải quay đầu nhìn nhan dịch phỉ một mắt xác nhận, bởi như vậy. tất cả mọi người đều hiểu rồi trận hội nghị này nhân vật chính nhan thư hồng trong lòng chửi mắng cái này người không có cốt khí hắn xung quanh một lần chú ý lúc này mới cảnh giác kể từ chính mình sau khi vào cửa liền không có người cùng hắn bắt chuyện qua trong hội nghị bao quát nhậm tổng mấy cái đại cổ đông đối với nữ nhi cũng là thiên về một bên ủng hộ lúc này hắn mới biết được chân chính đại thế đã mất ban giám đốc bên trên đối với nhan dịch phỉ làm mới chủ tịch quyết nghị chỉ có một người bỏ quyền còn lại toàn bộ thông qua kết quả một tuyên bố nhậm thi nhiễm liền đứng dậy mang theo tất cả mọi người vỗ tay nhan dịch phỉ cũng mỉm cười từ đầu đến cuối đều không người để ý tới một cái ngồi trên xe lăn l a o đầu Nhan Thư Hồng tức giận đến ho khan kịch liệt, Nhan Dịch Phỉ hôn người đem hắn đưa đi bệnh viện, nàng nhìn chăm chú lên bác sĩ đem phụ thân đưa vào xe cứu thương, n h o á i một cái thần, giống như là về tới tuổi thơ, đi nhà trẻ ngày đầu tiên, phụ mẫu cùng ra ngoài tiễn đưa nàng đến trường, ở cửa trường học, t r ì n h lộ đứng tại trước mặt phụ thân, k h í c h lệ nói, bảo bảo phải cố gắng lên a, đừng khóc c á i mũi a. Nho nhỏ Nhan Dịch Phỉ ở cửa trường học hướng hai người vẫy tay, phụ mẫu tiến vào trong xe, trước khi chia tay, phụ thân thò đầu ra cùng nàng nói, ngươi phải thật tốt đọc sách, làm người chính trực. t i ể u Nhan Dịch Phỉ la lớn, ta biết, ta sẽ làm người tốt. Chương 240, làm việc phải có thủy có chung. Chương 240, làm việc phải có thủy có chung. Tống Duy xuyên qua một cánh cửa sắt, tại cảnh sát vũ trang chỗ kiểm tra thực hư giấy chứng nhận, lại xuyên qua một đạo cửa điện tử, đưa ra hội kiến thư giới thiệu. Cảnh sát thẩm tra phê bình chú i ả i sau, lại đem điện thoại chờ sản phẩm điện tử gửi lại. Sau đó dựa theo cảnh sát chỉ dẫn, đi tới chỉ định phòng tiếp kiến tiến hành chờ đợi. Trước mặt hắn là một phiến pha lê, pha lê đối diện là một cái phòng nhỏ, trong phòng có một thanh ghế nhựa tử, còn có rất nhiều camera giám sát, đợi ước chừng 5 phút. Căn phòng đối diện cửa sắt mở, một cái cảnh sát mang theo Chu Chính Hùng đi đến. cũng liền hơn nửa năm không gặp, tống duệ kém chút không nhận ra vị này hấp đạo lao đại tới, chu chính hùng tạo đầu t r ọ c màu vàng áo lót bên trong mặc màu đậm dày thuỳ, phía dưới là một đầu quần thể thao, đặt mặt kéo cua, phối hợp mặt mũi tràn đầy râu ria, liền tạo thành lang đang ở tù hình tượng, hoàn toàn phá vỡ phía trước trầm ổn, đầy người sát khí đại lao bộ dáng, người bình thường bị giam trong tù đều sẽ có tâm tình chập chờn, hoặc phẫn nộ, hoặc không cam lòng, hoặc đau đớn, hoặc gào n ã o nhưng chu chính hùng chính là hướng về phía tống duệ mỉm cười, phảng phất là thân bằng hảo hữu tới trong nhà làm khách, cảnh sát đem chu chính hùng còn tay cố định tại trên cái ghế chắn g ngang. h ư n g Tống Duệ chỉ thị kêu gọi linh vị trí rời đi, bọn người vừa đi, Chu Chính Hùng liền vừa cười vừa nói: Vi v không nhìn là người, ngươi quả nhiên đến xem ta, ngươi như thế nào lãnh tĩnh như vậy? Tống Duệ nửa ngày mới hỏi ra một câu: Ta là cho vay lãi suất cao, sớm muộn đều có một ngày như vậy. Chu Chính Hùng nét môi cười nói, chỉ là không nghĩ tới đi vào nhanh như vậy, cũng không nghĩ ra là bị đồng minh mình đưa vào vào trong. Ngươi nếu là nghĩ ra được, ta phương diện này không giúp được ngươi. Tống Duệ lắc đầu nói: Dịch Phỉ dù thế nào làm quá mức, ta vẫn sẽ đứng tại nàng chỗ ấy. Ta đương nhiên biết Chu Chính Hùng nói, ta ở đây là muốn nhờ ngươi chiếu cố cho nữ nhi của ta. Dương Hân bên kia ta không thể nào ôm hy vọng, nàng bởi vì tiền đi theo ta, cũng biết bởi vì tiền rời đi ta, nàng quá ngu ngốc, sẽ đem nữ nhi của ta làm hư, mang ngu xuẩn. Trong khoảng thời gian gần đây đến cùng xảy ra chuyện gì? Chu Chính Hùng dài hít vào một hơi, nói rất dài dòng, đơn giản tới nói, chính là nhan dịch phỉ phối hợp nhóm tổng, tiện đưa ca ca cùng đệ đệ vào ngục giam, quay đầu lại đem ba nàng cung cấp tiến viện dưỡng lao. Thành quả thắng lợi đã tới tay, còn lại chính là giá cao. Đức thuận tới một phen lớn giảm biên chế, nên sa thải người sa thải, nên chém hạng mục chém nước, ngay sau đó là triệu không giận dùng rượu tức binh quyền. so tá ma g i ế t lừa em t h a i một chút là luận công hành hưởng công ty bên trong lão công nhân tỷ như nói phó tổng giám đốc khâu hoa bộ tài vụ bọn người từng cái mở tiệc chiêu đái bàn luận tốt để cho bọn hắn rời đi những thứ này đều xem như tòng long công thần nhưng cũng già không còn dùng được nếu như nhan tổng tự mình đuổi người đi khó tránh khỏi để cho phía dưới con khỉ thất vọng đau khổ chỉ có thể diễn ra chủ động mời từ tiết mục nhan tổng nhiều lần giữ lại không có kết quả mới hiện lên rõ công ty có tình điệu khâu hoa chào từ ra sau hắn lại phát huy dư lực công ty bên trong mấy lao già hắn đều nói luận từng cái rời đi giải quyết hảo công ty về sau Nhan Dịch Phỉ lại đi tìm Nhan Hướng Mộ cùng Kim Chí Văn luật sư biện hộ, trực tiếp hỏi đối phương có thể hay không phối hợp chính mình, đem hai người thời hạn thi hành án tiến đến lớn nhất. Đối phương luật sư trực tiếp trả lời, ngượng ngùng, Nhan Tổng, ta vẫn có đạo đức nghề nghiệp, ngươi xem lầm người. Nhan Tổng cười, trực tiếp hỏi ngược lại, ngươi đưa cho ngươi đạo đức nghề nghiệp cho một cái giá đi. Ngay sau đó chính là ứng phó Nhậm Tổng, từ tầng dưới chót giết ra tới hắn, dĩ nhiên là một g u ê n nhân, đức thuận nội bộ dung chuyển kéo dài hơn 10 ngày, cơ bản ổn định sau, Nhan Tổng cũng nên thực hiện hứa hẹn, nàng cố ý mang theo lễ vật khách đến thăm bộ, để cho Nhậm Thì nhiễm liếc mắt liền nhìn ra không thích hợp. phía trước nói qua phóng thích nước Thái nữ nhi còn có công ty viễn phó nước Mỹ đưa ra thị trường hai chuyện này đều không hành động tư thế qua sông đoạn cầu làm được khó coi như vậy Nhậm tổng không khỏi trong lòng tức giận đàm luận một phen sau hai người liền như vậy không chết không thôi Nhan Dịch Phỉ chỉ vừa cười vừa nói Nhậm tổng ngươi kế tiếp phải làm gì đây ngươi chuẩn bị giảm cầm đi mà nói ta có thể thu mua trong tay ngươi cổ phần yên tâm ta sẽ không tham ô công quản Nhậm t h ì Nhiễm bị nàng tức giận phải cười Nhan tổng làm việc không thể tận tuyệt như vậy ngươi đừng tưởng rằng ngươi bắt lấy nữ nhi của ta không thả liền có thể để cho ta đi và khốn khổ nàng bất quá ngồi mấy năm tù Ta tại Thái Lan bên kia tốn thêm ít tiền thu xếp, cũng sẽ không trải qua rất kém cỏi. Nhưng ngươi nếu là thật làm như vậy, ai cũng là có người nhà. Ngươi đang làm những sự tình này phía trước vụng trộm đem bạn trai mình đưa đến Canada, ta cũng là biết đến. Nhan dịch phỉ sắc mặt biến thành động, n h ậ m thì nhiễm liền như vậy r é n sắc khi còn nóng, đại gia đều thối lui một bước ga, thật nào cũng không ý tứ, cũng là hôn cái vòng này, tính h ộ p cả hai phía cứ như vậy mấy người, cắn chảy ra máu còn không phải bị con r ồ i liếm lấy. Ngươi đem nữ nhi của ta thả, lại cho ta cái kế hoạch, trong 3 năm chuẩn bị đưa ra thị trường là được, như thế nào? Nhan tổng cười, nàng từ trước đến nay cũng là loại tính cách này. phải đắc tội liền muốn đắc tội đến chết, quý tộc tinh thần chính là như thế, không từ thủ đoạn từ chỗ khác trong tay người giật đồ, đánh cho tàn phế giết chết cũng không đáng kể, chỉ cần hết thề đều kết thúc, người phía dưới chỉ có thể nhớ kỹ người thắng, còn có thể cảnh thái bình giả tạo, ngay sau đó là ca múa mừng cảnh thái bình. Nhầm thì nhiễm được điểm giữ tại trong tay nàng, hoàng h i ể u n g u y ệ t cũng bị chính mình g u y hiếp, giống như xả bảy tức bị nắm được, hiện tại hắn còn có đàm phán tư cách sao? Nếu như ta một kiện đều không đồng ý đâu? đó chính là triệt để vạch mặt. ngươi bây giờ trong tay cầm cổ bao nhiêu a? cha ngươi cùng ngươi triệt để t r ở mặt, coi như ngươi giết chết hắn trong lúc nhất thời còn muốn cùng ca của ngươi em trai người phân di sản, ta muốn đuổi đi ngươi không có khó khăn như vậy. ngươi coi như ứng đối, cũng chỉ có độc hoàn kế hoạch một chiêu này, đây là động tất cả cổ đông tiền bất quá chỉ là uống rượu độc giải k h á c ngươi liền đợi đến sám x ị t xuống đại a. n h â m thi nhiêm nói không sai, bây giờ đức thuận lòng người bằng hoàng, nhan tổng đội kiếp xem như m i c n g ban giám đốc cũng là ba nàng lão bằng hữu, mặc dù xem ở tiền phân thượng tạm thời nghe nàng, nhưng thật muốn dùng độc hoàn kế hoạch, tất cả mọi người đều sẽ đứng tại nàng mặt đối lập, này liền t ấ t thua. Khâu Hoa trong khoảng thời gian này còn tại từng cái thuyết phục lão bằng hữu về h ư u Nghe tin tức này sau, cố ý tới công ty, vì chính là khuyên Nhan Tổng, hắn coi như là một chân t h ậ n người, làm pháo hôi cũng có một cỗ xích tử t r i tâm, đương nhiên cũng có khả năng là Nhan Dịch Phỉ đem hắn nhi tử triều tiến công ty đi làm. n g ư ờ i mới vừa lên đài cắn cơ bất ổn liền cùng Nhậm Tổng t r ở mặt, dạng này rất nguy hiểm. Ta gần nhất nghe không ít người tại trong âm thầm buông lời, tất cả mọi người là ngươi có mặt mũi, không cần nháo khó coi như vậy. Nhan Tổng không có đáp lại, ngược lại là đưa phần ngư cụ cho hắn, ra hiệu hắn cỡ nào về h i u chớ xen vào việc của người khác. trước đó hoàng hiểu nguyện hướng nàng xuyên thấu qua thực chất, có liên quan nhậm tổng công chuyện của công ty, đại khái là nhậm thì nhiễm xúc cảnh sinh tình, nói không ít cùng vợ trước cùng một chỗ đánh liều cố sự, xem như biểu lộ cảm xúc, trong đó rất nhiều chi tiết tại người bình thường trong mắt là chịu khổ nhọc, trong khe hẹp cầu sinh dốc lòng cố sự, nhưng ở nhan tổng trong mắt lại là đem nhậm tổng đưa vào vào trong cơ hội tốt. sau này chính là trong hai người đấu, đủ loại ám chiêu tần suất, ta xem như nhan tổng trong tay nhân vật có mặt mũi chu chính hùng mỉm cười nói, nhậm tổng bên kia rất nhanh liền ra được, không có phí cái gì bình liền tố cáo ta, nhan tổng coi ta là t â m mục, dùng người đến xem ta vừa vặn. Ta liền Vi Vi một đứa con gái, Dương Đình đoạn thời gian trước ta cho nàng khoản tiền để cho nàng xuất ngoại. Vi Vi bây giờ mỗi ngày tự mình một người đến trường, ta yêu cầu khác không có, ngươi có i à n h đi. Đón phía dưới nàng à? Trước đó các ngươi đánh bậy đánh bạn nhận biết kết duyên, bây giờ xem như đến nơi đến chốn. Tống Duệ nuốt nước miếng, không nói chuyện. Chu Chính Hùng cười càng thảm nhiên, đừng khẩn trương như vậy, tiểu tử, ta đoán chừng là sẽ bị phán chết l ậ n di sản liền để cho Vi Vi, nhan tổng sẽ không bảo đảm ta, nhưng nàng nhất định sẽ bảo đảm công ty của ta. Dù sao nàng bây giờ rất thiếu tiền cùng nhậm tổng đối kháng, ta không nói cái gì chúng không lớn. Ta chỉ cầu ngươi một sự kiện, bảo hộ phía dưới Vi Vi, bảo hộ nàng an an toàn toàn đem công ty cùng tiền đưa đến nhan tổng trong tay. Đây là nàng duy nhất có thể còn sống sót cơ hội. Chương 241, n g â y thơ là một loại phúc khí. Chương 241, n g â y thơ là một loại phúc khí. Tống Duệ không có nhận đến Chu Vi Vân tan học, nàng sớm liền về nhà. Nàng ở tiểu khu, lầu trên lầu dưới chung quanh hàng xóm cũng là nhan dịch phỉ người. Ngày bình thường có thể chiếu cố nàng, đương nhiên cũng có thể nhìn nhiều một chút. k ỳ thực phụ thân vào ngục giam, m ẫ u thân xuất ngoại nàng không có nhiều cảm giác. mười mấy tuổi đang ở tại phản l kỳ thiếu cái cầu n h ỏ ngu xuẩn coi như không tệ à nàng là tự an ủ i mình như vậy nhưng vẫn là có người có thể nghe được trong phòng chuyển tới tiếng khóc tống duệ từ lão sư bên kia thăm dò được chu vi vân ở nơi này nhưng không biết cụ thể cái nào một gian bởi vậy tại rác rưởi phòng bên cạnh chờ lấy khoảng thời gian này chu vi vân xuống lầu tới ném rác rưởi tóc nàng không có c h ả i ngáp một cái xuống lầu người cao lớn không thiếu vừa gặp mặt lúc mới một em mở ba trên dưới bây giờ đều nhanh đến một em m không giống cái gì tinh thần tiểu muội trái ngược với cái bị bạo lực gia đình đè sập tuổi dậy thì tiểu hải tống duệ do dự nên nói cái gì lời dạo đầu không ngờ Chu Vi Vân dư quang liếc xem hắn, tiện tay đem rác rưởi ném một cái, liền thẳng đến lên lầu. Hắn chỉ có thể trực tiếp chạy tới truy. khi đi tới cửa, Chu Vi Vân thấy hắn phải và môn, trực tiếp giữ cửa hợp lại. thật không nghĩ đến Tống Duệ đã đem tay khoác lên cung cửa, bị kẹp chặt chẽ v ớ n g vàng. hắn k ê u lên một tiếng, rút ra lúc đã tất cả đều là máu ứ động. Chu Vi Vân vừa tức vừa vội vội vàng từ trong tủ lạnh lấy ra khối băng cho hắn trừ lạnh, lại gọi điện thoại nói phải gọi xe cứu thương. không quên mất bổ túc một câu, thúc thúc ngươi tự tìm, ta sẽ không cho ngươi xuất tiền trị. Tống Duệ cười k h ê n nàng, điểm ấy máu ứ động n à y mai liền không có, đi bệnh viện làm cái gì? Hắn ngắm nhìn một phía, gian phòng tính toán loạn rối tinh rối mù, liền trên ghế salon cũng là loạn thất bát tao của áo và giấy, liền ngồi người chỗ đều không. Trên ghế mang theo áo khoác, trên bàn ném lấy hộp thức ăn ngoài, xóa x ỉ n h thùng rác ngược lại là trống không. Chu Vi Vân nhìn qua hắn kinh ngạc sắc mặt, mặt mũi cũng có chút không nhịn được, nhỏ giọng giải thích nói: Ngươi cũng không nói thì muốn vào môn, ta còn chưa làm chuẩn bị, ta vốn là rất sạch sẽ hơn. Gọi cái ra chính A Tống Duệ thật dài t h a n ra một hơi, ngươi trước đó còn nói ta ở ổ heo, ngươi bây giờ đây coi là cái gì? Chu Vi Vân trừng mắt liếc hắn một cái, rất muốn phản bác đây là tự do của nàng. lại nghĩ tới chuyện phát sinh gần đây, cảm xúc thấp xuống, ta sẽ chiếu cố chính mình, ngươi làm sao tìm được tới? Ta nghe nói ngươi xuất ngoại đi Canada à? nàng thấy hắn không nói lời nào, liền tiếp tục nói, thúc thúc ngươi có phải hay không vụng trộm đến xem ta? Tỷ tỷ dạng này sẽ rất tức giận à? ngươi chính là cái để cho người ta không b ấ t lo, ư a thích cậy mạnh r a hỏa, ngươi phải mang theo tỷ tỷ cùng tới tìm ta. nàng lời này cũng nói được như ý m ạ n h từ nơi sâu xa là ý thức được cái gì, nhưng nàng không muốn suy nghĩ nhiều, là rất không dễ dàng, nguyên bản ta hộ chiếu cùng tiền cũng không có, ta đi cùng cha ta muốn m ộ chút tiền, bổ sung hộ chiếu lại tốn chút thời gian, thật vất vả mới đến nơi này. Tỷ tỷ kia biết ngươi trở về sao? Ngươi cũng không thể dạng này. Các ngươi thật vất vả mới cùng một chỗ, lừa gạt như vậy tỷ tỷ, nàng sẽ rất thương tâm. Nàng càng là bày ra cái này, một bộ ngây thơ nhưng lại hiểu chuyện bộ dáng, Tống Duệ nghe thì càng lòng c h u a xót. Trước mặt từng là cái tàn nhẫn người à, hung ác đến có thể tự tay bóp chết chính mình không ra đời đệ đệ, như hại anh ruột, giờ khắc này ở trước mặt mình giả ngu, đoán chừng sợ là nói ra, liền hắn đều sẽ rời đi. Công ty, sự tình ngươi xử lý như thế nào? Ân, ta bây giờ còn động x đâu? công ty một ít chuyện liền muốn tỷ tỷ làm thay, nàng còn dùng tiền mời luật sư hỗ trợ t h ư a k i ệ n mỗi tháng tỷ tỷ đều biết cho ta chuyển cái năm vạn k h ố i tiền, nói thật ta không thiếu tiền, cho nên công ty cái gì không quan trọng, ta, tỷ tỷ và ngươi tán gẫu qua ta sự tình sao? Ngươi có phải hay không cùng nàng cãi nhau, không muốn dạng như vậy à? Ngươi cũng không phải tiểu hải tử, có chuyện thật tốt câu thông đi. Tống Duệ rất muốn thay nhan dịch p h ỉ thẳng thắn nói xin lỗi thẳng thắn từ đầu đến cuối cũng là nhan tổng đưa đến, có lẽ từ khi biết Chu Vi Vân bắt đầu, nàng liền bắt đầu dự định y ư u cầu phần này tài sản, nhưng hắn cũng biết không thể mở cái miệng này, Chu Vi Vân từ nhỏ đã là cái đứa bé lanh lợi. Tự nhiên biết quan hệ giữa hai người nếu như bị chân tướng hủy hoại, liền sẽ ầm vang sụp đổ. Hắn chắc chắn Chu Vi Vân biết đây hết thảy. Dù sao Chu Chính Hùng đã nói bên trong, vẫn là giảng thuật chính mình đi tới cùng Nhan Dịch Phỉ đàm phán thất bại nội dung, trong giọng nói có nhiều không cam tâm. Hồi tưởng lại lúc hai người mới quen, Chu Vi Vân vẫn là tuy thấp lùn tiểu nữ hài, nho nhỏ tay g i t hắn, n a i thanh nại khí mà tại thương trường Dương cầm bên cạnh gậy thủ khúc. Ra thương trường là trời tối â m trầm, Chu Vi Vân trong lòng cũng rất bối rối. Từ trong túi móc tiền l n ra, lặng lẽ mua hai cái kem, một chi cho hắn, đợi chút nữa khi về nhà. Đại ca ca ngươi có thể nói hay không là ngươi nhất định muốn mang ta đi ra ngoài chơi à? Ta lần này trở về quá muộn, ba ba mụ mụ khẳng định muốn đánh ta. Ngươi nói giúp ta, ta sau khi về nhà liền cho ngươi ta thích nhất ngôi sao nhỏ ràn giấy. Tống Duệ nhìn không được đỏ cả với mắt. Chu Vi Vân lập tức liền lộ ra thần sắc hoảng, muốn đi lấy khăn tay đưa qua, nhưng lại dừng lại, chỉ có thể nói năng lộn xộn nói, ngươi chuyện gì xảy ra à? Người lớn như thế, như thế nào tại trước mặt tiểu h à i tử ca ca? Ta biết trong nhà của ta là có chút loạn, nhưng ngươi không cần thiết khó chịu à? Tốt, cùng lắm thì ta mời một gia chính đi, kỳ thực ta không muốn người khác tiến phòng ta. Tống Duệ lắc đầu. lộ ra chút nụ cười, Chu Vi Vân meo mắt lại cười hắn ngây thơ. Nàng cả đời này, từ xuất sinh ngây thơ đến 10 tuổi, tại tiến bệnh viện cắt bỏ ruột thừa lúc cầm van g tình lộ, trở nên tàn nhẫn quái đản, thường xuyên muốn cùng Tống Duệ cường điệu đ ừ n g đem chính mình làm tiểu hải tử. Nhưng hôm nay mấy năm trôi qua, lớn lên, n ả y nở, ngược lại tại trước mặt Tống Duệ lộ ra thiên chân khả ái thần thái tới, giống như là niên linh lập tức thu nhỏ, về tới tuổi thơ. Chu Vi Vân là cái cực đứa trẻ thông minh, nàng biết mình nhất thiết phải ngây thơ xuống. hồi nhỏ nàng rất thích xem một bản sách m è gạ, có quan hệ với mèo gạ p h i u nhà sau, cùng chủ nhân tại cửa hàng thú cưng vui sướng gặp lại. giữa hai người ai cũng không nói, ai cũng không hỏi, ở giữa đến cùng phát sinh qua cái gì, không nên đi tìm tòi nghiên cứu. nàng cảm thấy cô sự này rất thích hợp bản thân, kết cục l à đại đoàn viên, thúc thúc bây giờ đến thăm chính mình, tỷ tỷ còn hỗ trợ mời luật sư thưa kiện, hai người đều rất quan tâm chính mình, chỉ cần nàng không đi truy cứu, không đi nghĩ lại, nàng vẫn như cũ nắm giữ tốt nhất sư phó, quan tâm nhất thúc thúc của mình. trước đó nàng cảm thấy giống mẫu thân ngu xuẩn như vậy, thì n i ai o viết lên mặt, dễ dàng bị người xem thấu là cực kỳ bi ai. đến bây giờ loại tình trạng này, nàng ngược lại cảm thấy là loại phúc khí. tống duệ vừa cười vừa nói. Tiểu công chúa thể nghiệm hạ nhân ở giữa khó khăn cũng coi như trưởng thành, có chuyện muốn cùng ngươi nói rằng, ta dẫn ngươi đi cái địa phương, Nam k i n h Hà, ngươi đến chỗ đó đọc sách như thế nào? Vậy vẫn là từ bỏ, ta bây giờ rất tốt. Lời nói này rất tự nhiên, nhưng Chu Vi vân tại tống duệ ánh mắt ôn nhu phía dưới, không khỏi một hồi bị quất, nhịn không được túi đầu xuống, ô ô k h ắ p lên. Tống duệ vội vàng ngồi vào bên cạnh nàng, một bên cầm t h â n tay, một bên dụ dỗ nói, không có chuyện gì, ngươi còn có thể tiếp tục làm tiểu công chúa. Tỷ tỷ bên kia ta sẽ đi cùng với nàng nói, ta biết nàng gần nhất gặp phải phiền toái, ta mấy ngày nay đều tại Nam Vùng. lập tức liền có thể thay tỷ tỷ giải quyết khó khăn, tiếp đó mang ngươi rời đi chỗ này. Chu Vi Vân lắc đầu muốn tự t u y ệ t nhưng không ngờ Tống Duệ căn bản không có cho nàng cơ hội nói chuyện, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. Nàng vội vàng đi theo chạy tới, hắn cũng không lý tới sẽ, trực tiếp đi tới. Mãi đến đi đến một chiếc màu đen xe con trước mặt, Tống Duệ từ sau chuẩn bị d ư ơ n g lấy ra một cái cung p h á p bẹn đã lớn con rối mấy năm trước thương trường mua. Chu Vi Vân khi đó ghét bỏ quá ngây thơ, hỏi, ngươi bây giờ còn muốn con rối sao? Chu Vi Vân lộ ra một chút kinh b ị thần sắc, dùng một loại rất khó chịu lại rất thấp âm thanh, ứng thanh sau nhận lấy, đã ngươi muốn như vậy t i n đưa ta, ta liền miễn cưỡng thu cất đi. ta có thể ôm nó ngủ. chương 242 gián điệp thương mại tống duệ chương 242 gián điệp thương mại tống duệ nhậm thí nhiễm chỗ đông thịnh tư bản công ty tổng bộ đống nhiên tới 6 tên khách không mời mà đến ở giữa hai vị thân hình cao lớn người da trắng nam nhân mà âu phục buộc lên cả vạt nhậm tổng thấy rõ tới là ai trong phòng làm việc hướng về ghế sofa một ngón tay mấy vị tới làm sao đều không lên tiếng chào hỏi trong đó một tên nam nhân tiến lên tự giới thiệu họ thạch dùng trầm thấp nhưng lại có lực xuyên thấu âm thanh nói nhậm tiên sinh ngài khỏe nhậm tổng cười ha h ả trả lời ngươi là ai là hai vị này tiên sinh thịnh phiên dịch vẫn là luật sư Ta là đ ồ n g Thịnh Ban Giám đốc Sính Dụng Công ty Tư vấn, tới hiệp trợ Đông Thịnh Công ty xét duyệt tiền phần trăm. Dựa vào cái gì kiểm toán? Vì cái gì kiểm toán ta vị này Tổng Giám đốc không biết. Nhậm Tổng hỏi ngược lại. Lý Tổng nắm giữ Đông Thịnh Tư bản 51% cổ phần, tại Ban Giám đốc nắm giữ hai ba chỗ ngồi sẽ. căn cứ vào công ty điều lệ, có quyền tại bất luận cái gì thời gian Sính Dụng Công ty kiểm toán. Vậy không được Nhậm Tổng sắc mặt hơi biến đổi, nhưng vẫn là l a o lạt cự tuyệt nói, căn cứ vào công ty điều lệ, kiểm toán cần Tổng Giám đốc mới có thể ký tên mới được. Thạch Tiên sinh không chút hoang mang theo văn kiện kẹp bên trong tay lấy ra giấy. ngay tại nửa tiếng trước, Lý tổng tại công ty chi nhánh tổ chức tạm thời ban giám đốc, trong chín vị đồng sự có 7 người tham gia, hai người vắng mặt, đã hủy bỏ hạn chế này. Thạch Tiên Sinh vừa nói xong, văn phòng liền tràn vào mấy người, muốn cương ép đem người xua đuổi đi, cười lạnh nói: Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi có thể tra cái gì? Hắn vung tay lên, hôn người nâng tới một đống văn kiện, tùy theo mấy người tra duyệt, chính mình thì ngồi ở trên ghế, không có sợ h ã i bộ dáng. Thạch Tiên Sinh để cho người ta mang theo sao chép, cười ha h ả cùng Nhậm Thì Nhiễm đáp lời: Nhậm tổng, chúng ta là bị người ủy thác, ngài đừng quá để vào trong lòng. Nhậm Thì Nhiễm chỉ là cười lạnh, ước chừng nửa giờ sau. Thạch Tiên Sinh mang theo văn kiện nên rời đi trước, Nhậm Tổng Quát quy tắc p h ấ t Tay gọi tới thư ký, Phân phó đóng lại công ty bên trong giám sát, lại gọi điện thoại gọi trong nhà Hoàng Hiểu Nguyệt tới. Hoàng Hiểu Nguyệt ngồi thang máy vội vàng đi tới lầu năm, trong lòng lẩn lẩn có loại bất an, đ ẩ y ra Nhậm Tổng văn phòng sau, bên trong ngay ngắn trật tự, cũng không có đập loạn ném loạn dấu hiệu, nàng thở phào một hơi, Nhậm thì nhiễm là từ tầng dưới chốt đánh liều tới mức này, còn có cực kỳ nóng nảy tinh khí, một không h à i lòng liền lấy đồ i a dụng chí, bởi vậy văn phòng sạch sẽ ít nhất nói rõ một sự kiện nàng còn không có bại lộ. nhưng mà ý nghĩ này dâng lên một giây sau, nhậm thì nhiễm đại thủ lại đột nhiên xuất hiện tại hoàng h i ể u nguyệt tầm mắt phía dưới cùng, tay đằng sau còn có một nửa một đem một c â y truy thủ, hoàng h i ể u nguyệt trong đầu ông một tiếng chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, sau đó nhậm thì nhiễm tại bên t h a i nàng nhẹ nói, ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi căn nguyên gì sao, thân phận cũng là giả, khi ta không tra được, muốn ta đoán xem, ngươi hẳn là nhan dịch phỉ cái này xú nương môn phái tôi a, trong phòng ta những tài liệu kia là ngươi tiết lộ, hoàng hiệu nguyệt bừng tỉnh đại nộ, thì ra thư phòng bảy đồ vật chính là nhậm tổng thăm dò công cụ của mình, nhưng nàng cũng không có đem những tài liệu này giao cho nhan tổng a. nàng đương nhiên biết rõ chính mình chỗ dựa lớn nhất là ai, nàng muốn đối phó chính là nhậm tổng nữ nhi, mà không phải đối phó nhậm tổng. bởi vậy tại nhiệm cuối cùng cùng nhan ý li phỉ t r i ệ t để quyết liệt sau, nàng liền không lại liên hệ đối phương, đến đây thì thôi. lão, lão công, ta thật sự không có cầm qua phòng ngươi tư liệu. hoàng hiểu nguyện chảy nước mắt nói, nàng hai chân không nhịn được phát run, nhậm thị nhiễm nhìn thẳng hai mắt của hắn, trong ánh mắt kia không có chút cảm tình nào. phải không? ha ha, theo lý thuyết, nữ nhi của ta vụng trộm chuẩn đi đến thái lan, ngươi cũng không rõ sao? nhậm thị nhiễm cười lạnh, hoàng hiểu nguyện đột nhiên cảm giác được trên cổ mình mũi đau khẽ động. một cô toàn tâm thống khổ theo cổ chạy ra chất lòng hướng xuống trôi nữ nhân bình thường đụng tới loại chuyện này chắc chắn là muốn chết lên khóc thầm sau đó treo đến nam nhân càng thêm phiền chán nhưng hoàng hiểu nguyệt là cái ngoan lệ người nàng chỉ là đóng chặt lại con mắt một bộ tùy ngươi xử trí bộ dáng ta thật sự không biết tiểu ánh chạy thế nào ra ngoài ngươi cũng điều tra là nàng họ thọ bạn trai lừa nàng x u ố t ngoại ta hoàn toàn không biết c ha u y ệ n h ha ha ha nhậm thì nhiễm c ù n g t i ế u hai tiếng liền đưa tay ra kéo hoàng hiểu nguyệt tóc lực đạo chi hơn hồ muốn đem ra đầu lộ ra hoàng hiểu nguyệt đau hai mắt t đi cổ p h ả n g gãy hô hấp càng ngày càng khó khăn chỉ có thể đau khổ cầu khẩn nói ta Bụng ta tiểu hài ba tháng, văn cầu ngươi xem ở do mặt mũi hắn tha cho ta đi. Nhậm Thí n h i ễ m không có để ý, tay phải n i u lấy Hoàng Hiệu Nguyệt tóc, mang theo nàng trong phòng làm việc kéo đi. Đây là một cái hơn 100 m ở tổ chức lớn công thất, đỉnh đầu là đan chéo nhau phức tạp đèn thủy tinh, trên tường là màu sắc diễm lệ thổ nhĩ kỳ thả m treo tường. Đây là Hoàng Hiệu Nguyệt tại cơn ác ngục này một dạng trong vòng 5 phút đồng hồ nhìn thấy, cực kỳ tức giận không chế Nhậm Thí n h i ễ m hắn lại kéo ngày đi ở giữa khóa trái cửa văn phòng, lại kéo lấy Hoàng Hiệu Nguyệt đi tới bên cạnh bàn làm việc, buông tay ra, tùy ý nàng mềm mềm ngã xuống đất gạch bên trên, lại hướng về nàng phía sau lưng hung hăng đá mất ước. Hoàng Hiểu n g u y ệ n phát ra một tiếng kêu thảm, chỉ cảm thấy phía sau lưng đau đ ớ n một hồi. c ổ h ọ n g phát n g ọ t trong lúc nhất thời không thể thở nổi, nàng gắng gượng nói với mình, nhất định muốn nhìn xuống, muôn ngàn lần không thể. Thừa nhận, nếu là thật nhận cùng nhan tổng quan hệ, tuyệt đối sống không nổi. Đáng tiếc nàng đã h o à i thai, tại luân phiên đầu đà phía dưới, trước mắt mơ mơ hồ hồ một mảnh, lỗ thai đều xuất hiện tê minh thanh, tựa như là đến từ ống nước máy quái dị kêu to. Sau một lúc lâu, lại nhìn thấy nhậm thì nhiễm mở ra một cái đại q u ý tử, đem văn kiện bên trong toàn bộ đẩy trên mặt đất, một bên tàn bạo nói đạo, tiểu nha đầu p h tử muốn theo ta đấu, ngày mai ta liền tổ chức ban giám đốc. Ngươi như thế nào bị ta dâng lên, ta liền như thế nào đem ngươi kéo xuống. Nhậm Thì n h i ễ m đem đồ vật dọn dẹp không sai biệt lắm, quay người lại hướng Hoàng h i ể u Nguyệt đi tới. Hoàng Hiệu Nguyệt kinh ngạc không hiểu, toàn thân run rẩy, nàng ngược lại là muốn phản kháng, nhưng một cái đã h o à i thai, lại bị đánh một trận nữ nhân, lớn nhất phản kháng bất quá chỉ là cầu thận, chỉ có thể lần nữa để cho Nhậm Thì n h i ễ m nắm tóc, đem chính mình kéo hướng cái kia thanh trừ sạch sẽ đại quý tử. b à n h lại là đau đ ớ n một hồi. Hoàng Hiệu Nguyệt không biết đau đ ớ n đến từ nơi nào, nàng bản năng che chở bụng mình, phát ra một tiếng lại một tiếng tiêu thảm, trong lỗ t h a i lại chuyển tới Nhậm Thì n h i m cười c âm thanh. Đừng cho ta ở đây tự tìm cái chết, trong bụng ngươi tiểu h à i hôm nay không có bị ta đánh d ụ n g ta cũng biết mang theo ngươi đi bệnh viện u ă n g ra, ngươi tất nhiên là người khác i á n đ i ệ p ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi, đương nhiên sau lưng ngươi tiểu nha đầu cũng sẽ không bỏ qua, ta đợi chút nữa liền đi tìm nhan t ư hồng đem hắn từ viện dưỡng lao kéo ra ngoài, để cho hắn cùng nữ nhi thật tốt đấu một trận, xem bọn hắn hai cái chó cắn chó. Nhâm Thì n h i ê m nói xong, lại là hung dữ đá Hoàng h i ể u Nguyệt một cước, Hoàng h i ể u Nguyệt lại là một hồi kêu thảm, trong miệng phun ra một ngụm ngọt nóng chất lỏng, nhậm tổng trên mặt lên vẻ dữ tợn, tiếp tục dùng tay nắm lấy Hoàng h i u Nguyệt a đầu, kéo hướng cái kia đại quý tử. Nhưng đột nhiên, cái tiêu ngăn tủ đột nhiên ngã xuống, đằng sau lao ra một cái thân ảnh cao lớn, mặc bó sát người của áo đen, không nói một lời liền hướng về phía Nhậm thì nhiễm p h ầ n eo vung ra một quyền, Nhậm tổng hít vào một hơi, lui về phía sau ngã quỵ, phát ra một tiếng vang l n g lẽ, nắm lấy hoàng hiệu nguyệt tóc tay cũng buông lỏng ra. Chương 243, t a đều dám yêu thương người, ta còn có cái gì không dám làm? Chương 243, t a đều dám yêu thương người, ta còn có cái gì không dám làm? Tống Duệ vốn là tới trộm Nhậm tổng trong văn phòng văn kiện, mấy ngày nay nằm vùng biết được tin tức, Nhậm tổng chỗ văn phòng tầng hầm, bên trong có bộ ẩn tàng thang máy nối thẳng lầu 5 văn phòng. cửa thang máy bên ngoài là cái rất lớn ngăn tủ, trong ngăn tủ hẳn là chất phát tư liệu cái gì, rất nặng nề, đ ẩ y không mở, ít nhất trước mấy ngày điều nghiên địa hình lúc, hơi ra sức liền phát hiện không n ú c nhích tí nào. mấy ngày nay điều nghiên địa hình con biết được, c ũ thang máy cách mỗi một tuần liền sẽ mở ra một lần, nhưng thang máy tạm tâm trí lớn, trong văn phòng nghe tiếng biết, rõ ràng đi thang máy lên tuyệt đối sẽ bị nhậm t h ì nhiễm cảnh giác, bởi vậy hắn phát huy chính mình mãnh tướng huynh bản chất, đeo thủ sáo, từ thang máy kiểm tra tu sửa miệng, nắm lấy dây t h ờ n g ôm lăng không leo đến lầu năm, sau đó một cái tay trèo nổi dây t h ờ n g thép, một cái tay khác đẩy ra cửa thang máy, làm xong đây hết t ạ i sau. Hắn âm thầm ở trong lòng suy nghĩ, về sau mình làm gián điệp thương mại hẳn là rất nổi tiếng. Cửa thang máy bên ngoài là cái đại quý tử, hắn yên tĩnh ở bên trong, nín thở ngưng thần nghe. Trong phòng t ự a hồ có người ở lục tung t ì m đồ, động tĩnh rõ ràng không nhỏ. Sau này lại chuyển tới nam nhân cười lạnh, cùng nữ nhân tiếng kêu gen, còn có kéo thi thể một dạng âm thanh. Hắn lúc đó ngay tại do dự, đến cùng là bọn người đánh nhau xong, vẫn là bây giờ theo dây t h n g ôm trở về, nhưng sau đó lại nghe thấy nam nhân kế hoạch, lại nghe được nữ nhân đau khổ cốc thần, lại bị đánh âm thanh. Trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cỗ chủ ý, cũng lại kiềm chế không được. Tống Duệ làm việc mặc dù không giống nhan dịch phỉ tàn nhẫn như vậy, nhưng cùng người tốt cũng không rình dáng. Hắn nghe được nữ nhân không tái phát lên tiếng vang thế là thừa cơ hội này, vọt thẳng bộ lộ tử. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy Nhậm Tổng kinh ngạc biểu lộ, còn có trong tay hắn kéo lấy đấm máu cơ thể. Một giây sau, bị điểm nộ khí đạt đến cực hạn Nhậm Tổng, vừa định lớn tiếng h ô n g người, lại tại sấm sét ở giữa bị người chiếm truy thủ trong tay. Tiếp đó cái kia lợi khí nhẹ nhàng bạch một cái, liền đâm vào trong hắn e o còn cố ý để cho Hoàng Hiểu Nguyệt thấy rõ ràng m à mình. Không biết qua bao lâu. Hoàng h i ể u Nguyệt từ trong bệnh viện tỉnh táo lại, bên cạnh một vị mù bản tay có mặt sẹo cảnh sát, dùng thanh âm trầm thấp hướng nàng nói ra sau này phát triển. Trong công ty bộ an ninh môn phá vỡ nhậm tổng văn phòng đại môn, đại gia lúc đi vào liền phát hiện nhậm tổng ngự đâm một đao, máu me đầm địa ngã trên mặt đất. Hoàng h i ể u Nguyệt toàn thân cũng là bị ngược đại vết tích, trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, nhưng trên chủy thủ vân tay là Hoàng h i ể u Nguyệt. Rất nhiều trong công ty người đều nghe được Hoàng h i u Nguyệt tiêu t h m cùng tiêu n nhưng bởi vì nhậm t h nhiễm văn phó, cũng không có người vào cửa kiểm tra tình huống. Cảnh sát cẩn thận hỏi thăm có liên quan đại quý tử phía sau thang máy, bởi vì video theo dõi thiếu hụt, không có phát hiện có người đi vào thang máy. cũng không người khởi động bị điện giật bậc thang chuyện xảy ra về sau ngăn tủ còn đặt tại tại chỗ liền hỏi tham hoàng hiệu nguyệt cụ thể gì tình huống nàng cố gắng nhớ lại lấy trong văn phòng sốc xít chẳng cảnh dùng một loại sợ hãi và nghĩ mà sợ biểu lộ chỉ mình vết thương ta ta không biết chuyện gì xảy ra lão công ta đ n g nhiên đem ta gọi đến văn phòng tiếp đó cầm dao cắt cổ ta lại nắm lấy đầu ta hướng về trong h ộ p tủ đ ụ n g đằng sau ta không quá nhớ m ờ i có thể là ta đoạt lấy chủy thủ a nhan dịch phỉ nhìn thấy tống d y lúc đang tại tham gia một hồi cờ gì sẽ thu phép đồ sách nhầm thì nhiệm ở đây nàng tạm thời không thể gác tội trước tiên cần phải chụp một bức tranh t i ế n hán tê liệt phía dưới đối phương sau lại thật tốt thu thập t r ụ c tốt vẽ về sau nàng không hứng lắm tùy ý cử đi mấy lần bài hoa chín c h ữ số tiền v ô xuống một tấm thường ngỏ h ọ a chuẩn bị đưa cho tống duệ xem như quà sinh nhật nhưng nhanh đến hồi cuối nghe được n h ậ m thì nhiễm bỏ mình t i n tức lại nhìn thấy tống duệ cười hì hì xuất hiện ở trước mặt mình nàng sợ dùng mình một cái ngươi ngươi dám tống duệ ngồi ở bên cạnh nàng bật cười nói ta đều dám yêu thương ngươi ta còn có cái gì không dám làm ngươi cảm thấy mình làm chuyện gì tốt sao không tính là chuyện gì tốt ta chính là phải làm phiền ngươi thay ta làm nhân chứng chứng minh ta vẫn luôn cùng với ngươi Hoàng h i ể u nguyện bên kia ta dùng n ặ c danh hòm thư phát cái văn kiện đi qua, đại khái chính là nàng cùng họ thọ tên kia ở giữa tài vụ qua lại, tìm hiểu kỹ càng một chút liền có thể biết rõ là nàng giật dây thọ Xuân Hạo mang mặc cho h á n h đi nước Thái. Ta tìm phần tài liệu nhập tổng làm q u a trong phòng giới sinh ý, chuyên môn phục vụ quan viên chính phủ, ngươi phải h u d u Nhan Dịch Phỉ lắc đầu nói, ta đột nhiên cảm giác được ngươi gãy chân đáng yêu hơn chút. Ta bây giờ nhảy nhót tương bừng cũng rất tốt, ngươi đừng nói ta quá mức. Ngươi bây giờ cưỡng ép t h vị, nhân tâm c ô n g phục, mặc dù nhận được công ty cổ đông ủng hộ, nhưng trong âm thầm chắc chắn đáp ứng không thiếu điều kiện trao đổi, hối đoái lại là một cái phiền phức. Nhà tổng bất quá là hậu di chứng thôi, chỉ có thể nói may mắn cha ngươi bị bệnh, bằng không thì hắn thật sự vận dụng đại cổ đồng quyền hạ, ngươi căn bản chống đỡ không được. Trong lòng ta biết rõ, ngươi không phải là vì đổi kiếp công ty, mà là phải giải quyết ca của ngươi cùng em trai ngươi, Xuân Ngụ Thác Khí, nhan d ị h phỉ nhất thời nhẹ lời, nói không ra lời, Tống Duệ động sát lực vẫn luôn rất cao, hắn chỉ là nhìn ở trong mắt không nói ra mà thôi. Nghĩ đến một chuyện khác, nàng không khỏi có chút trở dạng, nhưng Ngựa Khí vẫn nhàn nhạt, nhạt. Vậy ngươi bây giờ làm như vậy, chính là vì ta được không? Muốn thu đôi sẽ tiêu rất nhiều tinh lực. Hoàng Hiểu Nguyệt là người thông minh. trong văn phòng rất nhiều người đều nghe được nàng bị đánh âm thanh nếu là đem ta khai ra trong tay của ta lại có trước đó huấn luyện nàng chứng cứ cùng lắm thì liền cá chết lưới rách bị cắn ngược lại một cái là chúng ta là đồng yếu cho nên tốt nhất lý do chính là phòng vệ chính đáng nàng tại bị ẩu đả sau đó dùng hết dư lực đoạt lấy truy thủ đâm chết rồi n h ậ m thì nhiễm nhan dịch phỉ cười n u n t n u n t a i ta đã gọi điện thoại cho Thái Lan Phương diện người n h ậ m ánh sẽ lập tức bị phong thích đến lúc đó Hoàng Hiểu Nguyệt liền sẽ cùng nàng tranh đoạt di sản chúng ta còn có cơ hội hợp tác đến nỗi người trở về liền trong nhà thật tốt đợi a ta vẫn muốn làm chút b ạ n sự Cha ngươi là bây giờ nhìn lại là không có chút nào lựa chọn, chỉ có ngươi người thừa cái này. Nhưng ngươi thật muốn ép hắn triệt để cùng ngươi vạch mặt, tìm luật sư cùng người đại diện, đại cầm cổ phần cùng ngươi đấu, vậy thì sẽ rất phiền phức. Hắn bây giờ tại viện dưỡng lão, làm sao có luật sư đi tìm hắn đâu? Ngươi nói ta có khả năng hay không? Nhan Dịch Phỉ quay đầu nhìn hắn, nàng rõ ràng biết hắn là nói nói nhảm, có lẽ trong lòng có khí mới có thể chứng minh hắn là quan tâm chính mình. Nàng vừa cười vừa nói, ta đem địa chỉ cho ngươi, ngươi có thể đi xem hắn. Ngươi bây giờ làm việc quá v ộ g động rồi, kế tiếp cũng không cần chạy loạn, chờ ta xử lý tốt sau này hãy nói. Ta có thể đáp ứng không chạy loạn, nhưng xem như trao đổi ta hy vọng ngươi cũng có thể đáp ứng ta một sự kiện. Tống Duệ nghiêm túc nhìn xem nàng, nhan dịch phỉ trong mắt đi l ò n g vòng, rời đi ánh mắt. Câu ngươi buông tha Chu Vi Vân à, nàng chỗ ở không thế nào tốt, ở đây lại không thể nào vui vẻ, hoặc là liền để nàng đi Nam Kinh đọc sách ta, Ngươi nói thế nào? Chờ ta xử lý tốt rồi nói sau. Chu Chính Hùng công ty kiện cáo c o n thân, nếu không phải là ta trên dưới thu xếp, đã sớm không chịu nổi, ta mỗi tháng đều sẽ đánh 5 vạn đồng tiền cho Chu Vi Vân làm tiền tiêu vặt, ngày bình thường áo xuyên ta cũng biết gửi đi qua, sẽ không nghĩ cốt nàng, ngươi có phải hay không nói với nàng thứ gì lợi không nên nói? tống duệ không biết nói gì, lời gì không nên nói, ta chính là đi nàng bên kia nhìn một chút, cảm thấy vẫn là rời đi ma đô tốt hơn. còn có a, ta cảm thấy nàng đối với tiền không có nhiều khái niệm, có thể thành lập cái hội ngân sách gì, chờ sau khi thành n i ê n tử t ử trả cho nàng. ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc gái nàng, nàng bây giờ lúc ta nhỏ trải qua phong quan nhiều, chỉ có điều ta gần nhất sự tình quá nhiều, không có cơ hội quan tâm nàng, ta còn đã đáp ứng mang nàng đi thụy sĩ chơi, đến lúc đó lại cho nàng một đầu kim cương dây chuyền. ta cảm thấy nàng giai đoạn hiện tại không cần nhiều đồ như vậy, nam kinh đi đọc sách là tốt hơn lựa chọn. ngươi phải cùng ta làm trái lại. giữa hai người lời nói càng nói càng có mùi thuốc súng tống duệ sắc mặt nghiêm túc nhan dịch phỉ trên mặt cười hí ế mắt từ người bên ngoài đến xem giống như là ôn n h u thê tử đang khuyên nóng n ả y trợ p h u trợ p h u nhìn qua cũng có chút bạo lực gia đình hiền nghi nhưng tống duệ kỳ thực càng nhiều hơn chính là khẩn trương tay vắt chéo sau lưng nắm thành ghế gân xanh đều lộ ra tới sau đó chính là thời gian dài t r ầ mặc m nhan dịch phỉ một mực dùng ánh mắt còn lại t r ọ n hắn tống duệ im lặng nhiên không trả lời cứ như vậy chống được đấu giá hội kết thúc dựa theo lệ cũ có cái tiểu phải đúng trên đại thể là đối với người mua đủ loại thổi phồng nhan dịch phỉ chụp một bức họa nói là về sau treo ở hai người phòng ngủ hai người trầm mặc ở giữa có nhiều loại người tới nói, còn có người khích lệ nàng đối tượng mặc đặc biệt đ p đẽ, nàng cũng từng cái cười đáp lại. người t ả n về sau, nhan dịch phỉ nhỏ giọng dỗ hắn. hôm nay ta bức họa này vỗ xuống tới hoa 5.000 vạn, tranh này từ họa sĩ trong tay lưu chuyển đến hành lang trưng bày tranh, sẽ không vượt qua 500 vạn. hành lang trưng bày tranh một l n l ộ t lại giao cho phòng đấu giá. đã đến bây giờ giá trị b ả n thân, thân phận ta đặt ở nơi này bên trong, chờ ta lại bán ra ngoài, liền có thể nhiều bán cái mười, triệu. cho nên nói à tiền hẳn là lưu lại có thể sử dụng nó trong tay người, ta tạm thời thay. chu vi vân trông coi công ty, cũng là vì nàng tốt. Tống Duy nói, ta biết ngươi là vì nàng tốt, nhưng ta càng hy vọng nàng có thể có nhất định tự do. Nhan Dịch Phỉ bị hắn như thế khó chơi tức giận đến hít một hơi l a n h khí, nhưng lại không n ỡ đối với hắn nói dọa, chỉ có thể c ư ơ n g nghiêm mặt cười. Đúng lúc bên cạnh có người đi ngang qua, gặp hai người xì xào bàn tán, liền treo c h ọ n g nói, nhan tổng các ngươi thật đúng là ân ai a. Một mực tại kề hai nói nhỏ, ta cái này người bên ngoài đều thấy hâm mộ a. Bạn trai ngươi là người nơi nào à, Vẫn rất dễ nhìn. Nhan Dịch Phỉ nhịn không được n h u nhũ mày, hắn kỳ thực cũng không như vậy hoàn mỹ vô khuyết, cười lên không có diệu Nhìn một chút ngài lời này, thực sự là quá đắc ý a. Người kia tới quay Tống Duy bả vai. Trêu chọc nói, ai, bạn gái của ngươi nói chuyện quá b u ồ n ôn, bất quá là thật sự yêu thích ngươi à? Nhan Dịpỉ mỉm cười, Tống Duệ cũng cười theo. Trở về trên đường, Tống Duệ đi theo nàng đi tới lầu 2 phòng ngủ, Nhan Dịpỉ khóa lại môn đạo, ngươi có phải hay không tại sinh ta hơi bước? Làm sao lại thế? Tống Duệ bất đắc dĩ buông tay, ta làm sao d á m cùng ngươi sinh khí, đây không phải là tức giận liền bị ngươi một trận thu thập cùng an bài à? Nhan Dịpỉ c vừa cười vừa nói, vậy ta có thể không nữa? Nàng nhẹ nhàng theo bờ vai của hắn mò xuống vô tận nhu tình nắm tay của hắn. Chương 244, vờ biển mặt trời mọc, đại kết cục, chương 244. bờ biển mặt trời mọc đại kết cục viện dưỡng lao bên trong thời gian gọn s ó n g không kinh nhưng nhan thư hồng lại cả ngày lẫn đêm làm mắt ộ n g bữa sáng là cứng rắn mặt đầu trong năm là một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà trung niên nam nhân nói chuyện từng chữ từng chữ ra bên ngoài nhà giống như là đá hoa cương giống như nện ở trên mặt nước bọt văng hắn ra mặt nhịn không được run rẩy duy nhất giao lưu thời gian là sau bữa ăn tàn bộ nhưng hắn chúng gió còn chưa khôi phục chỉ có thể ngồi trên xe lăn bị người đẩy đi trong viện dưỡng lao khắp nơi đều là ánh mắt đờ đẫn không còn muốn sống lao nhân nói chuyện bất quá chỉ là lúc tuổi còn trẻ làm qua thứ gì hồi ức quá khứ chính là g i yếu chân chính bắt đầu hắn chưa từng có thói quen ngủ chưa, lại bị cáo chi nằm cũng muốn nằm ở trên giường hai giờ, tại cái này chẳng chọc chở mình thời gian bên trong, hắn nhắm mắt lại, liền nhớ lại đại nhi tử cùng tiểu nhi tử bị mang đi chẳng cảnh, bọn hắn nhìn chính mình sao, bọn hắn tự trách mình sao, hai người đang tại bảo vệ qua chính là ngày gì? ngay sau đó là tống duệ câu nói k i a ngươi có phải hay không đang sợ chính mình ra yếu sao làm sao bây giờ, ta chỉ có thể nói cho ngươi như vậy, đi qua ngươi như thế nào đối với người khác, ngươi về sau liền sẽ bị đối đại như vậy. thoạt đầu nhan thư hồng cũng không hoàng hốt trong tay hắn còn có cổ phần của công ty nữ nhi cũng không có chân chính trưởng k h ô n g công ty còn có rất nhiều lao bằng hữu có thể giúp đỡ chỉ cần liên hệ với chắc chắn sẽ có cơ hội phản kích hắn phí hết tâm tư cuối cùng từ h ộ công trong tay muốn tới điện thoại thời gian sử dụng là 10 phút đầu tiên gọi cho chính mình nhận biết luật sư nói muốn cáo nữ nhi xâm phạm tự do thân thể để cho hắn cứu mình ra ngoài về sau sẽ thật tốt cảm tạ hắn luật sư ở trong điện thoại nói từ chối mà nói nói hắn bây giờ có chút lao niên sinh ố c muốn đi ra ngoài được chứng minh bạch mình thần trí thanh tỉnh còn nói muốn đổi di chúc coi như q u y n đ i ệ u cũng không đem tài sản lưu cho cái này bạch nhã lang. Luật sư đáp ứng, nói ngày thứ hai đến tìm nàng. Thứ hai cái gọi điện thoại cho lão bằng hữu, số xa lạ căn bản không có người tiếp, chỉ có thể biên tập tin nhắn nói rõ tình huống, nhưng đánh xong chữ sau n h ì n lượn, đột nhiên cảm giác được rất giống mạng lưới âm h ư u ta là tần thủy hoàng, thu tiền, bởi vậy lại không người để ý tới. Ngày thứ hai luật sư không đến, nhan dịch phỉ đổ tới, nàng cầm một đống cổ phần chuyển nhượng văn kiện để cho hắn ký tên, nhan thư hồng một trận châm chọc khiêu khích, đương nhiên không chịu ký tên, nàng không đọc ý trên mặt tươi cười, cha ngươi cái này niên kỷ như thế nào như cái tiểu tử trẻ tuổi như thế bạo tinh khí ngươi lưu tại nơi này suy nghĩ thật kỹ a ta lần sau tới lại nhìn ngươi sau đó nhan thư hồng liền cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ trạng thái tinh thần tại thời gian hủy hoại phía dưới càng thêm sụp đổ mắt lường một cái là ban ngày hai mắt nhắm lại như thế nào trời tối vừa qua khỏi thứ ba tại sao lại biến cuối tuần mặt trăng hôm nay thật tròn a nhưng vì cái gì ngày thứ hai buổi tối lại biến thành tàn nguyệt vì cái gì hắn đời này cẩn trọng vẫn sống trở thành bộ dạng này ba đứa hai tử hai cái tiến vào ngục giam còn có một cái đang hành hạ hắn nhan dịch phỉ cuối cùng đến xem hắn. Nhan Thư Hồng cảm động khóc ròng ròng. Lần này nàng mang tới văn kiện hắn nghe lời từng cái ký tên, dùng câu khẩn ngựa khi nói, ngươi có thể hô cá nhân cùng ta tâm sự sao? Ta ở đây sắp muốn điên lên rồi. Ba ba Nhan Dịch v ỉ tâm tình rất không tệ, mỉm cười nói, ta rất bận rộn, phải xử lý sự tình khác. Bất quá ta lần sau tới có thể mang một điểm trong nhà mặt, ngươi hẳn là muốn ăn, ngươi ngoan một điểm, ta có rảnh rồi đến thăm ngươi. Nữ Nhi đằng sau liền không có lại đến qua. Nhan Thư Hồng ngồi trên xe lăn nhìn sao nhìn trăng sáng, không biết qua bao lâu nghe được có khách tới thăm, hắn lại một lần nữa lệ nóng danh trọng. tới gặp hắn chính là Tống Duệ, nguyên bản Nhan Thư Hồng còn ghét bỏ hắn lưu manh tinh khí, bây giờ lại không thể không thừa nhận hắn là cái thật chân tình người thành thật. Tống Duệ mang theo mười mấy điều thuốc, còn có rượu, thổ đặc sản các loại đồ vật từ bảo ăn, gác cổng, công nhân vệ sinh, nhà ăn a di đến hộ công, mỗi người đều phát lễ vật. Đại gia vui vẻ ra mặt, đều nói sẽ quan tâm một chút lão nhân. Nhan Thư Hồng ngồi trên xe lăn, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, thực sự là quá cảm tạ ngươi. Tống Duệ vẫn như cũ dùng loại kia mang theo thương hại biểu lộ nhìn xem hắn, đừng nói như vậy, ta nghe xong phạm á t tâm, đồ vật đưa đến ta liền đi. Đừng. Ngươi bội ta tâm sự a, ta ở đây muộn đến sắp chết. Tống duệ đi tới cửa lại trở về, rất kinh h thường ngữ khí. Ta và ngươi có cái gì tốt nói chuyện. Nhan thư hồng thở thật dài một cái, từ sinh bệnh và ở viện dưỡng lao bắt đầu, ngươi là một cái duy nhất đối với ta thái độ không thay đổi người. Dịp h ỉ cầm tới ta giấy ủy quyền, về sau thì sẽ không tới gặp ta, ta cũng không mặt mũi gặp nàng. Ta chỗ này có phong thư, trong này có ta một chút ở trong ngoài nước lão bằng hưu phương thức liên lạc. Ngươi giao cho nàng nếu là thật có chuyện, nàng đi qua tìm bọn hắn đàm phán cũng có thể bảo trụ công ty, còn có ngươi giúp ta đi phổ đ ồ n g một luật sư. Văn phòng tìm một vị họ vạn luật sư. để cho hắn nghĩ biện pháp giúp đỡ hướng mộ cùng trí văn, ta đem phương thức liên lạc trụ cho ngươi. Tống Duệ tiếp nhận nhăn núm tờ giấy, lạnh r ê n một tiếng. Hắn trong khoảng thời gian này, bởi vì Chu Vi Vân sự t ì n h tâm lực lao lực quá độ, gương mặt có vẻ hơi tiểu t ụ y ta không giúp được ngươi. Ta tới chỗ này chỉ là nhìn xem ngươi hạ tràn mà thôi. Trước đó ta và ngươi là nhìn nhau không hợp nhãn, ta cảm thấy ngươi là không có tư chất lưu manh, nhưng hiện tại xem ra ngươi phẩm đức phương diện cao hơn ta bên trên không thiếu. Ta nghe nói ngươi cùng dịch phỉ gần nhất đang n á o mâu thuẫn, bởi vì nàng có một số việc làm quá mức, ta tâm lý thật sự rất hối hận. Trước đó thật là bạc đã i nàng. phía trước ta cho ngươi vung sát mặt, ngươi cảm thấy ta là lưu manh, hiện tại thất thế, ta cùng Dịch Phỉ có chút mâu thuẫn, ngươi cảm thấy ta đạo đức cao thượng, ta nhìn ngươi chỉ là đang hối hận chính mình thua, ta thật sự làm sai nhan thư Hồng Thành t h ầ n nói, ngươi lần sau tới liền mang luật sư đến đây đi, ta gần nhất cân nhắc rất lâu, chuẩn bị đem trong tay ta cổ phần chuyển tặng một bộ phận cho ngươi đi, ngươi cũng không cần vì ta làm cái gì, ta nghĩ nếu là ngươi cảm thấy Dịch Phỉ làm việc quá mức lúc, ngươi có thể ngăn cản nàng một chút, tiếp đó cùng nàng thật tốt đàm luận điều kiện, nhìn ta một chút trong tay điểm ấy cổ phần có thể hay không để cho ta hai cái nhi tử thiếu ngồi mấy năm tù. Tống Duệ Yên lặng nhìn tinh thần hệ o ạ i lão nhân một mắt, bất đắc dĩ l ắ t đầu, lao đầu tâm tư không có đoán, chính là muốn tại cái này quan trọng thời khắc để cho nhan dịch phỉ nội bộ mâu thuẫn, phân lòng của nàng, không để nàng dễ dàng tiếp nhận công t y Hắn dù sao không phải là ngoại nhân, coi như dù thế nào náo, nàng cũng sẽ không hạ ngon thủ, nhiều nhất bất quá đoán trách vài câu, đợi đến hết t h ể hết t h ể đều kết thúc, nhan thư hồng thân thể khỏe mạnh liền có thể từ viện dưỡng lao đi ra. Hắn bằng vào bản thân nhân mạch, có lẽ còn có thể đại sát tứ phương, còn có dịch phỉ cùng mình náo mâu thuẫn sự tình, hắn biết đến rõ ràng như vậy, chắc chắn là đón mua người ở bên trong, làm rõ ràng sau. Tống Duệ cười đáp ứng, cái này không có vấn đề, ta cùng nhan hướng mộ còn có trí văn không có nhiều mâu thuẫn. Bây giờ thời hạn thi hành án một người là ba năm một cái là 20 năm, ta sẽ thật tốt với Dịch Phỉ, đến nỗi trở lại thăm ngươi đoán chừng là có hơi phiền toái. Dịch Phỉ đã phân phó bên này bảo ă n ai cũng không thể thấy ngươi, ta là tốn không ít tinh lực cùng tiền mới mang theo đồ vật tiến vào, như vậy đi, đợi chút nữa ta đem hộ công gọi đi vào, ta rời đi thời. Điểm, ngươi ngay trước mặt của mọi người, k h ó c ôm chặt tay của ta, hô một câu, h ả o Nhi tử ngươi đừng đi à, lần sau ta sang đây xem tại ta là ngươi thân thuộc mặt, bọn hắn cũng không tốt đón, ngươi cảm thấy thế nào? Nhan Tư Hồng xem như đầu óc m ê m u ộ i coi là thật tại trước mặt một đám hộ công ôm tay h ắ n khóc ròng ròng, Lưu l y ế n h ô n g rời, t ố n g Duệ quay đầu liền đi viện trưởng bên kia khiếu nại, n g ư ờ i bên này nhân viên đều thấy được à? Ta là Nhan Tổng Vị Hôn Phu, không phải con của hắn, hắn bây giờ ôm tay của ta vừa khóc vừa gạo, hoàn toàn giống như là một người điên, các ngươi như thế nào chiếu cố hắn? Vẫn còn có người mượn điện thoại cho hắn hướng mặt ngoài gọi điện thoại, hắn vừa rồi nói với ta, hắn mỗi ngày gọi điện thoại báo cảnh sát, nói các ngươi hộ công ngược đ g hắn, ta thật không biết là chuyện gì xảy ra, vậy cứ như vậy đi, các ngươi trong phòng của hắn giả bộ một giám sát, tùy thời tùy chỗ cùng ta báo cáo. nếu là nếu có lần sau nữa, ta bảo đảm các ngươi nhà này viện dưỡng lao không tiếp tục mở được. Viện trường dọa đến liên tục gật đầu, nói sau đó sẽ đổi một nhóm hộ công tới chiếu cố nhan thư hồng. Hôm sau, nhan dịch phỉ thu vào viện phương điện thoại, còn đem video theo dõi cùng nhau giao tới. nàng liền đi qua tìm tống duệ, cười như không cười hỏi, ngươi không phải cùng ta đang náo khó chịu sao? Hai người dọc theo dáng chiều t à n bộ, bên cạnh có đầu rộng lớn sông lớn, cái bóng băng tại trong nước sông, rung động rung động. cái này chạm vào tối, không có chim hót, không có côn trùng tê vang, hết thảy đều không chút biểu tình trầm mặc, nhưng nhan dịch phỉ vẫn là hơi trà sát điểm nước hoa, để phòng bị m ố a đốt. Tống Duệ chủ động nói nhan thư hồng chuyển tặng cổ phần, còn có tìm luật sư sự tình. Trong nội tâm nàng âm thầm xúc động, lại mở miệng trở về mắng, dạng này không phải vừa vặn sao? Ngươi bởi vì Chu Vi Vân cùng ta huyên náo túi bụi, bây giờ trong tay có cha ta cổ phần, vừa vặn có thể đánh bạc có thể cùng ta đ ố i người ta. Tống Duệ nhìn nàng chăm chăm nói, ta với ngươi n á o sau đó nhìn tâm huyết của ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Cha ngươi đầu hốc có vấn đề, ta cũng không có, ta thật vất vả mới làm xong n h ậ m thí nhiễm, mới khiến cho ngươi có một đoạn vững vàng thời gian quá độ, ta lại i à y vào một phen, chẳng lẽ rảnh đến hoàng a? Vậy ngươi chịu tha thứ ta sao? ta ngược lại không phải nói muốn ngươi bung tha nhan hướng mộ cùng kim c h í văn, ta chỉ là muốn nhường ngươi cân nhắc đề nghị của ta, ta muốn mang chu vi vân thay cái thành thị, ở đây không thích hợp nàng l ớ a lên, có cái hoàn cảnh mới sẽ khá hơn một chút. ngươi vì cái gì nếu lấy chuyện này không thả a, ta đã nói rồi ta sẽ thật tốt đợi nàng, vì cái gì ngươi luôn cảm thấy ta yếu hại nàng, nàng bởi vì tin tưởng tên ngu nốc g nào đó cửa nát nhà tan, ta nghĩ đền bù xuống không được sao? Tống Duệ tức giận nói, nhan dịch phỉ tức đến sắc mặt đều đỏ lên. Tống Duệ a Tống Duệ trong giọng nói của nàng mang theo điểm không thể làm gì, ngươi tất nhiên yêu ta, nên bất công ta, nếu là đổi ngươi. Vô luận ngươi muốn đối phó ai, muốn giải quyết ai, ta đều sẽ không chùn bước giúp ngươi. Ngươi yêu ta chính là không có ta yêu ngươi nhiều như vậy, ngươi cùng ta cùng một chỗ, tại sao muốn bởi vì ngoại nhân cùng ta đánh cược khí đâu? Ta là lo lắng ngươi à, Dịch Phỉ, ngươi bây giờ ngay tại đi c h a ngươi đường xưa, con đường này phần cuối là cái gì ngươi thấy rõ ràng chưa? Ta chỉ có một cái tiểu yêu cầu, cầu ngươi buông tha Vi Vi à, nàng thật sự rất đáng thương. Ngươi vì cái gì không chịu tin tưởng ta? Ta là thật tâm đợi ngươi, cũng thực tình nghĩ lập như hai người chúng ta tương lai, nhưng ngươi bây giờ vậy mà oán trách lên ta tới, đến cùng là vì cái gì? Ta đã làm sai điều gì? ta chưa bao giờ nói qua ngươi làm sai. vậy ngươi trong lòng cũng không cảm thấy ta làm là đúng n h a n dịch phỉ quay người mặt hướng sông lớn. nước bên trong còn lâu mới có được mùa xuân lúc sạch sẽ như thế. nhiễm lên một tầng mờ mờ lục sắc. cái bóng của mình, cái bóng ở trên mặt nước, huyền hóa thành v ặ n v o tư thế. sự t ì n h đến loại này tình cảnh. hai người chúng ta ở giữa đã đã mất đi tín nhiệm. vậy ta làm hết thề còn có cái gì ý nghĩa? ta sống còn có cái gì ý nghĩa? tống duệ quay đầu nhìn nàng, dáng chiều ôn nhu vì nàng khảm nạm r a vầng sáng xinh đẹp, giống như trong trí nhớ trong gió biển thiếu nữ. nàng nhảy lên liền nhảy vào trong nước sông, không dãi rua. giống như một hòn đá giống như trực tiếp hướng về trong nước nặng tống duệ cả kinh sắc mặt trắng bệnh lập tức nhảy xuống trong sông ôm lấy nàng nhan dịch phỉ lôi xé hắn hướng về trong nước nặng hào quang rơi vào trong mắt của nàng tinh tế vỡ nát một m ả n h tại chìm vào đáy nước phía trước tống duệ bỗng nhiên hơi dùng sức bắt được tay của nàng không để ý nàng ra sức giãy dụa liền lôi kéo hướng về trên bờ bờ hai người đều s ạ c mấy nước b ọ n tống duệ trước tiên vỗ lưng của nàng nhìn nàng tình trạng không ngại sau đó liền chạy tới bên cạnh ho khan và run rẩy hắn vẫn là sợ thủy người cứu ta làm gì muốn ta nói với ngươi tiếng cảm ơn sao nhan dịch phỉ đỏ lên viền mắt xoay người muốn đi. Tống d u ệ bị Thủy đánh t u ệ t lực, căn bản không kéo nổi. Truy ở phía sau nói, ngươi không muốn d ạ n như vậy à? Ta cho tới bây giờ chưa nói qua ngươi làm sai, ta cũng chưa bao giờ nói qua ta không tin ngươi. Vậy chúng ta ở giữa đến cùng là thế nào? Là lỗi của ta, là ta gặp phải sự tình liền trốn tránh, là ta cảm thấy ta đối với ngươi quá mức cái nấy, là ta không có toàn tâm toàn ý ủng hộ ngươi, cũng không biện pháp giúp ngươi thoát khỏi trước ngươi khốn cảnh. Bay một tiếng, vật nặng nện ở đất xi si mang phía trên âm thanh, Nhan Dịch Phỉ quay đầu nhìn lại, Tống d u ệ t đã quỳ gối phía sau nàng, nghẹn ngào nói, ta từ sau khi trở về liền nói muốn đối ngươi dập đầu nhận sai, thế nhưng là ta một mực chưa làm qua. bây giờ ta bổ túc, đây hết t h ể đều là của ta sai. nhan dịch phỉ lão đảo cước bộ liền đi dử hắn, tống duệ lắc đầu đẩy ra nàng. tống duệ ngươi đừng như vậy, có chuyện thật tốt nói, đứng lên a. nàng cấp bách quỳ trước mặt hắn, nước mắt một giọt một giọt rơi xuống, ngươi muốn cho chu vi vân đi thì đi thôi, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi, ngươi không có có lỗi với ta, là ta có lỗi với ngươi. ta đã từng nói ta sẽ không lại đến quên ngươi, nhưng ta nuối lời, ta muốn cầu ngươi tha thứ chính mình, buông tha mình, không cần đi t a người đ ư n xưa. tống duệ ôm nàng, cảm thụ được thân thể nàng run rẩy, ngươi đứng lên được không? tống duệ, ta không hy vọng ngươi vì ta khóc. cũng không hy vọng ngươi bởi vì ta cảm thấy khổ sở. Ta tại trong kho hàng liền ôm ngươi đã nói, hai người chúng ta thống khổ như vậy là bởi vì chúng ta còn không có tìm được chính xác lộ. Ta cảm thấy ta tìm được, ta muốn cho ngươi so tất cả mọi người đều trải qua hảo, không có bất kỳ người nào đối với ngươi có dị nghị. Tất cả mọi người phải tôn kính ngươi như vậy ngươi vui vẻ. Ta cũng biết lái tâm, chúng ta có thể lẫn nhau yêu đối phương, cái này là đủ rồi, thật sự đầy đủ. So bất luận cái gì những chuyện khác đều hảo. Ta đã biết, đã ngươi để ý chu vi vân vậy ta có thể đáp ứng ngươi, để cho nàng làm con của chúng ta, ta sẽ không tổn thương nàng, ta sẽ để cho nàng tôn kính ta. Muốn nàng nắm giữ ai cũng đoạt không đi khoái hoạt, cũng sẽ không lại đi chúng ta đường xưa, được không? Nhan Dịch Phỉ đưa tay cho hắn lau nước mắt, Tống Duệ hít vào một ngụm khí lạnh, đung nhiên quay đầu chỗ khác, nghiêm nghị gầm thét, đừng đụng ta. Thế nào, ta làm gì sai sao? Ngươi tại sao lại khóc? Tống Duệ đón gió đêm ngẩng đầu lên, vừa khóc lại cười, nói, tay của ngươi chuyện gì xảy ra? Thật cay à? Có phải hay không tinh d ầ u ngươi cố ý nhầm vào ta à? Làm sao có thể? Chúng ta đều trong nước đã lâu như vậy. Nàng không tin, cũng đưa tay ra chỉ lau một cái con mắt, vừa mới chuẩn bị chế dêu Tống Duệ, ngay sau đó cũng che khuôn mặt cùng hắn cùng một chỗ vừa khóc lại cười. Nhan Dịch Phỉ quay đầu đem Chu Vi Vân nhận về nhà tiểu cô nương có chút xấu hổ đưa hai người lễ vật. Tống Duệ chính là ngôi sao nhỏ giản giấy, Nhan Dịch Phỉ nhưng là một bình thiên chỉ h ạ n Có tiên tống duệ đi viện dưỡng lao thăm hỏi Nhan Tư h Hồng trở về, vừa vào cửa liền gặp được Chu Vi Vân lôi kéo Nhan Dịch Phỉ hứng thú bừng bừng phải nói, ta có chuyện lớn muốn cùng ngươi tuyên bố. Ngươi có yêu mến đồng học sao? Nào có a. Chu Vi Vân bị ngắt lời, tức giận đến dùng nắm tay nhỏ đuổi theo hàn đ ánh. Ta hôm nay học vẽ tranh trở về, trên đường đụng tới một nhà tiệm cơm đại hạ giá, mua một tặng một, ta liền thuận tay mua một phần, tỷ tỷ ăn rồi, ngươi cũng ăn đi. Tống Duệ thuận miệng hỏi. v wow, â có lời như vậy, bao nhiêu một phần a? Rất rẻ, một trăm khối tiền hai phần. Vậy thật đúng là tiện nghi a. Tống Duệ mỉm cười, hoàn toàn không mang theo chảo phúng ý vị. Nếu là trước kia, nhất định sẽ chửi bậy hai câu Chu Vi Vân không hiểu tiền tài ý vị như thế nào. Nhưng lúc này lại cảm thấy chỉ cần là sinh hoạt bên trong v i ệ c nhỏ, có thể hài lòng liền tốt. ăn xong thuộc về mình c ơ hộ. Chu Vi Vân muốn đi học b ụ nàng hiện tại đến sơ tam, thành tích hoàn toàn như trước đây xuất sắc, nhưng nhan dịch phỉ rất nghiêm túc cho nàng tuyển mấy môn ngoại ngữ, nói là về sau kế thừa công ty các loại phải dùng. lúc Chu Vi Vân phải ly khai ra Tống Duệ bỗng nhiên nói, các ngươi b ồ i ta đi xem xuống biển Á. Nhan Dịch Phỉ quay đầu hỏi, hiện tại sao? đúng, liền đêm nay à, ta lái xe mang theo các ngươi đi, đến bờ biển đại khái hơn một giờ, chúng ta thiêm thiếp một giấc, vừa vận đi xem một chút mặt trời mọc, ta rất lâu không có đi bờ biển, muốn đi xem một chút. vì cái gì liền hôm nay đâu? Tống Duệ nói rất trôi chảy, bởi vì đêm nay Vi Vi mang cho chúng ta cơm, ta bỗng nhiên cũng rất xúc động, lại nói bây giờ thời tiết tương đối ấm áp, qua một thời gian ngắn nữa lạnh, r biển t h ổ i liền dễ dàng cảm b o Nhan Dịch Phỉ không khỏi mỉm cười, cảm thấy đây cũng là một ý kiến hay. Chu Vi Vân càng thấy là ý kiến hay, có thể quang minh chính đại trốn học. Nho nhỏ nghỉ ngơi một hồi sau, t ố g d u ệ t ạ i lúc dạng sáng xuất phát. Nhan Dịch Phỉ ngồi ghế cạnh tài xế, Chu Vi Vân ngồi ở ghế sau, hai người đều rất c ó tinh thần, liễu diễu trò chuyện, nhưng nhìn thấy v í tới đường chân trời lúc, hắn liền khống chế không nổi tay chân mình run r ậ y trong lòng mắng lây chính mình ra ý định quỷ quái gì. A, ngươi nhìn thúc thúc sắc mặt xanh lét. Chu Vi Vân kinh ngạc nói, nếu không trở về a. Nhan Dịch Phỉ để cho hắn ven đường dừng lại, hai người đổi vị trí, đã biến thành nàng lái xe, hắn tại chỗ ngồi kế bên tài xế lưu m ù hôi lạnh. Chu Vi Vân còn rút ra khăn tay thay hắn lau m ồ hôi. Lái xe là một kiện rất nặng nề, n g ộ t ngạt sự tình. Nhưng đi bờ biển đối với Tống Duệ Tới nói là sinh mệnh không thể tiếp nhận chi trọng. Nhưng lúc này lại đột nhiên cảm giác được chính mình rất bình tĩnh, bình tĩnh trước đó chưa từng có. Nhan Thư Hồng bị Đại Mụ Mụ từ viện dưỡng lao mang ra ngoài, Nhan Dịch Phỉ trong nhà mang theo trình lộ di ảnh, để cho lão đầu tử ở trước mặt dập đầu lạy ba cái. Hắn đã bị d à y vào đến tinh thần sắp sụp đổ, đi ra lúc sớm đã đánh mất đ ấ u trí, n g h ĩ không ra quanh đi, còn lại cuối cùng vẫn là cùng vợ cả chịu đựng lại với nhau. Nhan Hướng Mộ cuối cùng không nhiều truy cứu trách nhiệm, giao nộp tiền bảo lãnh, phán quyết nửa năm. Đại Mụ Mụ mang theo con của hắn t h e đi đón hắn đi ra ngoài. đến n ỗ i kim chi văn, bổ đủ tiền tham ô sau, thời hạn thi hành án là 5 năm. đậu xe ở bên bãi cát, Chu Vi Vân hai tay m ã n h liệt đẩy Tống Duệ, đem hắn từ trong phòng điều khiển lay tỉnh. hắn mở miệng đi ra xe nhìn xem tôi om om b i ệ n g cả, kém chút chân đứng không vững, Nhan Dịch Phỉ cùng Chu Vi Vân một trái một phải đỡ hắn lại. Tống Duệ tay chân bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn là dáng chống đỡ mà đứng. hắn miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. ngươi nhìn phía trước có ánh sáng đi ra, mặt trời mọc sắp tới, chúng ta cầu ước nguyện hẳn là rất nhẹ. Ta trước đó có rất nhiều lần cơ hội, cũng không có hứa quá nguyện. Nhan Dịch Phỉ nghiêng liếc mắt nhìn hắn, đó là của ta duyên cơ sao? Ta tự tìm. Chu Vi v â n rất kinh b ị hắn ngây thơ, đây đều là lừa gạt tiểu h à i tử đồ chơi à? Ngươi cũng tin? Lời tuy như thế, ba người đều tại trong đỏ chói hào quang nhắm mắt lại, chân thành hứa lấy nguyện. Ngắm nhìn xa xa mặt biển, Tống Duệ trong lòng suy nghĩ, về sau ta phải bồi bạn tại bên cạnh Dịch Phỉ, cũng mong ước thân thể nàng khỏe mạnh, đối với chính mình tốt một chút. Nhan Dịch Phỉ nhắm mắt lại, cũng tại trong lòng cầu phúc, Tống Duệ về sau sẽ vinh viên vui vẻ, chờ ta dẫn hắn trở về gian thành, đi gặp cha của hắn một mặt a hắn cũng muốn tha thứ đi qua chính mình. Chu Vi Vận nắm thật chặt Nhan Dịch Phỉ tay, khai giảng lúc thúc thúc cùng phụ huynh ù beng. ta thuê xe hàng lớn bị nói, tỷ tỷ nói muốn đổi cái nơi khác bảng số. Thái Dương trầm rãi nói lên. Kết thúc. đ ợ s kỳ thực kết cục không phải như thế, dự thiết bên trong hẳn là Nam Chính mang theo Chu Vi Vân đi Nam Kinh, ở giữa Nữ Chính muốn cùng Nam Chính sẽ một cái lớn bước, Nam Chính mang theo Tiểu Chu sinh hoạt một đoạn thời gian, nhưng suy nghĩ kỳ thực không nhiều lắm cần thiết, số liệu không thế nào tốt, cũng không quá muốn viết, nếu là có tiếp theo b ả n ta có thể sẽ viết nhiều Nữ Chính A. Ta là rất hoài tiểu người, Nữ Chính tính cách lúc trước trong một quyển sách Nữ hai, trong dự đoán hơn kết cục có một cái là nàng mang theo Nam Chính rời đi ra ngoại quốc định cư, lại cảm thấy Nữ hai tính cách thật thích. bởi vậy liền có quyển sách này tiếp theo vốn mà nói liền có khả năng là chu vi vân tính cách làm nữ chính nhưng tạm thời cũng không muốn đậu thủ cảm giác quá mệt mỏi cuối cùng cảm tạ chư vị đối ta ủng hộ thật nhiều người khen thưởng ta liền không giống nhau một cảm tạ trước mắt đến xem phong cách của ta không phải đặc biệt thích hợp cà chua nếu như ta còn muốn viết hẳn là sẽ đi thêm xem sách của người khác tìm cảm giác viết cái không có rất nhiều đau điểm văn nói thật ta không quá biết viết không quá biết viết quá n g ọ p văn nói tóm lại cứ như vậy đi phiên ngoại nói thật quyển sách này ta không thể nào suy tính bởi vì viết cũng không ý nghĩa bao lớn đánh nhiều chữ như vậy có chút nói năng lộn xộn, tóm lại quyển sách này liền đã qua một đoạn thời gian, ta là đến nơi đến c h ố n người, cơ bản sẽ không bỏ văn. nguyên bản sách này 138 t r ư ơ chương muốn cưỡng ép phần cuối, cũng chính là nữ chính nắm bắt tới tay bày tỏ một khắc này, cũng chính là áp đặt tốt kịch bản, đi thẳng tới nữ chính đem tất cả mọi người đưa vào vào trong trên, cơ bản đều biết hại một lần, sau đó cùng nam chính sẽ một hồi cứu cực lớn bước, hòa giải ngay sau đó là đại kết cục, nhưng suy nghĩ một chút không quá phù hợp, bởi vậy viết nhiều 100 t r chương, cá nhân ta cảm thấy không tính đôi nát a vẫn được, kết cục chính là ta nghĩ như vậy, nam chính cùng nữ chính cùng đi bờ biển nhìn mặt trời mọc.